t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt đương phép tính gặp được sinh mệnh t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt đương phép tính gặp được sinh mệnh xa xôi rộ sẽ tờ mọi ổ phòng khám bệnh chỗ thành thị sở mít giáo sư đã từ hoa hạ viếng thăm bên trong trở về từ lúc rời đi ngạo kiều đến trở về lúc bình tĩnh sở mít cảm giác lần này hoa hạ hành trình ngược lại giống như t r ư ớ c như vậy vật thể duy nhất tiếp đ ố i chính là vị thiên tài kia bác sĩ lucan không có tiếp nhận hắn mời sở mít giáo sư trong lòng có loại dự cảm lucan nếu như có thể đến mọi ổ tuyệt đối có thể dẫn dắt thế giới phổ ngoại khoa lĩnh vực tiếp xuống mấy chục năm phát triển trào lưu ba tháng năm sớm đâm rách rổ x ẹ tờ t viện y học cực thức đỉnh n ỗ i lúc đến hoa hạ nằm viện y lý đông vũ chính đem ống nghe bệnh nộ tại lòng bàn tay mọi ổ số mười lăm mái nhà thanh đồng trong chóng đo chiều gió phát ra nhỏ vụ băng nước â m t h a n h đêm qua âm chín độ hàn phong tại đồng tàu trong khu vực quản lý ngưng kết thành xương giờ phút này dọc theo mịn lẹ sổ tạ lòng trào sông độ dốc chậm rãi nhỏ xuống lý đông vũ dẫm lên lối đi bộ bên trên hạt muối cặn bã đi hướng môn trần đại lâu lá tùng vị tuyết tan t h cùng đỗ tùng tử mùi rượu từ góc đường lao tịu a bay tới rổ xe tờ t o à thị chín tiếng chung go v a n chín lần lúc lý đông vũ ngại c u lý đông vũ đi tại sở mít thoáng lạc hậu nửa cái thân vị khoảng cách trong tổ các bác sĩ đều cực kỳ cao hứng ha ha bọn hắn là sợ hãi thí nghiệm tiến độ đều hoàn thành rồi nghe nói như thế lý đông vũ vẹn mặt đau khổ bước chân cũng bước đến càng phát ra nặng nề giáo sư ta cảm thấy ngươi nếu không còn tại hoa hạ tiếp tục viếng thăm một đoạn thời gian đi sở mít cười lắc đầu hai người cùng đi đến khu vực làm việc trên đường đi có rất nhiều người cùng sở mít giáo sư thân thiết chào hỏi lần này đi hoa hạ ta còn có cái ngoại ý muốn kinh hỉ sở mít một cái tay vác tại phía sau trên mặt lộ ra khó nói lên lời biểu lộ hai người chậm rãi đi vào văn phòng lý đông vũ cho sở mít giáo sư ngâm ly cà phê đúng rồi ta nhớ được ngươi cũng là tại kinh đô đại học viện y học đọc bản khoa a sở mít giáo sư tiếp nhận cà phê đột nhiên hỏi cà phê mùi thơm rất nhanh liền ở văn phòng trên không xoay quanh lý đông vũ nghi hoặc gật đầu giáo sư ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này s ở mít giáo sư nhẹ nhàng nhấp miệng cà phê theo sau chậm rãi bông u xuống nó g n trỏ tay phải gõ lấy b ả n làm việc lần này kinh hỉ chính là một cái đến với kinh đô đại học viện y học tuổi trẻ bác sĩ ta xuất ngoại nhiều năm rồi trường học bên kia ta cũng thật lâu không có liên hệ nói đến đây lý đông vũ tâm tình lập tức liền trở nên có chút thất lạc bất quá vừa nghĩ tới nhớ kỹ kế hoạch nàng lại thoáng c h ấ n phấn một chút đúng rồi giáo sư ngươi rời đi trong khoảng thời gian này có rất nhiều biểu kiện không có xử lý ta dựa theo nặng nhẹ cho n g ư ơ i viện một cái trình tự khẩn cấp nhất một phòng biểu kiện giống như hôm nay liền muốn xử lý sở mít cười khổ lắc đầu ta còn nói trở về liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu ai t i ế t qua mấy năm liền về hưu được rồi lý đông vũ biết sở mít giáo sư làm việc này c ư ờ i giúp hắn mở ra biểu kiện sở mít giáo sư nhấp một hớp cà phê ánh mắt đảo qua màn ảnh máy vi tính thời điểm đột nhiên liền giật mình thẩm bản thảo có khác nhau gửi bản thảo người là kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện lucan bình thường tới nói thẩm bản thảo là mù bình thẩm bản thảo người là không nhìn thấy gửi bản thảo người t i tức nhưng là sở mít là tự nhiên khối ư u học chủ biên mà lại đây cũng là một thiên có thẩm bản thảo kết quả có tranh cãi luật v ă n tất cả hắn nhìn thấy gửi bản thảo người tất cả tin tức xem hết toàn bộ biêu kiện nội dung sở mít giáo sư biểu lộ trở nên dị thường nghiêm túc hắn cầm lấy bên cạnh bàn điện thoại liền quen thuộc bắt đầu quay số điện thoại luân đôn thời gian 2 1 giờ b ố phút sau cái điểm đỏ ở địa cầu nghi thượng sáng tắt tự nhiên khối ư u học chủ biên văn phòng mặt c u n g bình phong phân chia ra năm khối video hình tượng mẹn cuộc nắng sớm cùng bộ tần hoàng hôn tại sóng điện từ bên trong đụng vào nhau ung thư gan tế bào không gian sang băng tổ thu thập mẫu bao trùm suất không đủ tám mươi lăm loại này số liệu chất lượng tựa như ngắm nhìn bầu trời lúc tính sai tinh tinh anh quốc cảm b ở dịp vòng lỉn son giáo sư dùng bút máy nhọn đâm liệt tớn bản thảo hắn phía sau trên giá sách bối diệp tư thống kê năm giám loé lênh q u a n g ta cảm thấy tác giả cái gọi là không gian dị chất tính bậc thang độ mô hình bất quá là dùng gạch men phép tính tân trang từng phỏng đoán đông kinh phân bình phong đ ố n g nhiên nổi lên màu tím n h ạ t sắc dạ m ạ g mộ tổ tiến sĩ kimono ống tay háo đảo qua ống kính nhưng bọn này phương đồng tư duy trình nàng nhận thức anh ngữ bị đức quốc phân bình phong t r u y ề n đến cười lạnh đánh gãy đầu tuần liễu diệp đao vừa triệt hạ hoa hạ học giả năm tiên luận văn thầy đ ẹ o v ờ đại học bệnh lý học hệ v ờ rồn lấy xuống kim ti nhắc kính nhìn xem những n à y miễn dịch tổ hóa hình ảnh cd ba mươi bốn h u ộ m màu dương tính xuất so thông thường giá trị cao hơn hai mươi bảy hoặc là là phát hiện đại lục mới hoặc là là đ ờ s cao thủ chủ biên sở mít giáo sư ánh mắt đảo qua khối thứ năm h bình phong kia là thuộc về chính hắn mẫu phân bình phong giờ phút này hắn muốn nên chủ trì mẫu một cái học thuật hội nhưng hắn lại lựa chọn tổ chức tự nhiên khối u học chủ biên hội nghị chủ biên văn phòng đồng hồ điện tử nhảy qua không điểm tuyết lê phân bình phong bên trong tuổi trẻ học giả ngay tại phần n à n coi như số liệu chân thực loại này nhiều tổ học chỉnh hợp mô hình căn bản là không có cách lặp lại l ờ i còn chưa dứt mọi ổ phân bình phong đột nhiên sáng lên s ở mít tóc bạc lóe l á n h băng các ngươi gặp qua dạng sáng bốn giờ ung thư gan tế b à o sao s ở mít đưa điện thoại di động mình đưa giải phẫu thu hình lại bên trong lục can tay chính xuyên qua ổ bụng h u y ế t vụ đèn không hắt bóng tại tay hắn lưng bắn ra bóng ma đúng như ở bạc ạ t đổ phổ bên trong cao nguy ổ bệ cu ta nhìn hắn giải phẫu thụ pháp hòa luận văn thứ năm mươi tám trang phần tử động lực học mô phỏng hoàn toàn nhất trí đông kinh phân bình phong truyền đến chén trà nhẹ văng lên dạ mạ bộ tô quặn tròn rừng ở giữa không trung ngài là nói giải phẫu thực thao nghiệm chứng lý luận mô hình nói xác thực là nghệ thuật sợ m í t điều ra lục c a n khâu lại hạ giọng tính mạch hiện hơi hình ảnh tám không khe hở tuyến xuyên thẳng qua tiết tấu cùng luận văn bên trong đơn tế b à o giờ na tốc độ phân tích hình thành kỳ diệu cộng hưởng khi hắn dùng từ thể tiểu cầu chất keo tu bổ trong mạch máu mặn lúc ta thấy được cơ thể sống bản không gian thay thế nặng lập trình berlin phân bình phong đột nhiên đung đưa vợ r ồ n xích lại gần ống kính muốn nhìn rõ thu hình lại chi tiết mẹ n buộc n ă n g sớm bên trong nghiên cứu viên trẻ tuổi chén cà phê trên tay chiếu ra luận bắn trên biểu đồ những cái kia từng bị nghi ngờ vì điểm r ẻ số liệu đám giờ phút này ngay tại giải phâu trong tấm hình nhảy lên thành sinh mạng thể t r ư n g v ậ n sóng nhưng môn thống kê rõ dễ tính tỏi lìn son bút máy tại tin khu thời gian công thức bên trên hoạch định cái thứ bảy bóng lúc s m i t h đưa tay thuật nhiệt độ trong phòng độ ghi chép bắn ra đến công bình p h ò n g hai mươi hai độ c người bệnh hạch tâm nhiệt độ cơ thể ba mươi bốn bảy độ hoàn cảnh như vậy lựa biến đổi các người mona cổ thi thử lo qua sao năm khối phân bình phong đồng thời lâm vào trầm mặc thẳng đến buổi tờ mưa đêm gõ vang pha lê mặt tường sở mít giải khai quần áo cúc cổ áo hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ thẳng tắp nhìn màn ảnh y học không phải thủy tinh cầu xem bói đương phép tính gặp được sinh mệnh chúng ta cần nhiều một chút mọi ổ gió đêm đột nhiên rót vào mị rổ phồn thổi tan cuối cùng nhất được câu nhưng tất cả thẩm bản thảo người đều thấy rõ sở mít chủ biên điểm kích đa xếp chương bốn trăm bảy mươi hai luận văn tiếp thu ba tháng kinh đô xuân ý dần dần, dần dày ngọc yên đàm hoa anh đảo đã lạc yên nở rộ phấn mạch cánh hoa tại trong gió nhẹ khi n ũ như tuyết chiếu xuống trên mặt hồ trong ngõ hẻm l á o huệ thụ bắt đầu rút ra là mới bên đường nền xuân hoa kim hoàng xá lạ điểm s u y ế t lấy tường s á m lông m à y mói bệnh viện bên ngoài trong rừng cây ngẫu nhiên một trận gió xuân phất qua mang đến nhàn nhạc hưng ơ hoa phản phất tại nhắc nhở mọi người kinh đô mùa xuân đã đến phòng giải phẫu đèn không hắt bóng tại lục an trên c h á n bỏ ra lạnh ánh sáng trắng vòng miêu tả đến nơi đ â y ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên thiên tiên đọc tiểu thuyết siêu thanh đao lục an k h a quát một tiếng sắc mặt sắc mặt cực kỳ nghiêm túc khí giới thứ nhất tá tiểu tr lục an tiếp nhận siêu thanh cao lập tức c á c h rời lấy lá gan cửa bộ khối hữu cùng t ĩ n h mạch cửa dính liền g i á m hộ nghi quy luật tý tách â m thanh bên trong đột nhiên lẫn vào một tiếng yếu ớt điện thoại chấn động là lục an điện thoại tại cách đó không xa vật phẩm trên đài văng lên quá trình giải phẫu cần toàn tâm toàn ý bình thường tới nói đều sẽ tắt máy nhưng là hiện tại tìm lục an quá nhiều người phòng có rất nhiều khám gấp giải phẫu cũng cần ý kiến của hắn cho nên ở thủ thuật thời điểm lục an cũng sẽ đưa di động mang vào phòng giải phẫu để phòng bắn nhất lục lão sư điện thoại của ngài văng lên ta giút ngài lấy tới thực tập y tá tiểu lâm ở một bên nói câu nàng không có lên lại cho nên có thể tiếp xúc cái khác chưa tiêu độc vật phẩm tiểu lâm thời điểm then chốt không nên quay giày b ổ chính lưu động y tá trưởng thấp giọng q u á t lớn lại tạ i thoáng nhìn màn hình điện thoại di động lúc ngây n g ẩ n cả người một phong toàn định tiếng anh biểu kiện thông chi ngay tại khóa bình phong giao diện nảy lên phát hiện người cột thình lình biểu hiện nạ tù ổn cổ lộ di lục lục lao sư tiểu lâm luôn cuống tay chân nắm lên điện thoại cái này tựa như là rất trọng yếu biểu kiện ngài bây giờ nhìn ạ thuật sau lại nói lục a n cầm châm khí tinh chuẩn xuyên qua 0 8 m m l á gan động mạch chi nhánh dư quang đ ả o qua màn hình lúc con n g ư ờ i hơi co lại b i ể u kiện dự lãm bên trong mơ hồ có thể thấy được gạ sẽ tắn s ở chữ lưu động y tá trưởng xích lại gần nhìn kỹ đột nhiên hít khí lạnh cái này mộc đỏ là tự nhiên tập san ô biểu tượng n à n g nhọn giọng cả kinh gây tê sư tayun kém chút điều sai thuốc mê lượng toàn bộ phòng giải phẫu người đều bị đó chấn động ngoại trừ mổ chính lục a n cùng một t r ợ chân mặc tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại tự nhiên hai chữ này tại học thuật vòng ý nghĩa không phải tầm thường lúc này tạo ra trùng hợp đẩy máu túi tiền đến ố kính mắt sau ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt màn hình cái này đây là luận văn thu nhận thông chi hắn phát run thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ lục lao sư ngươi năm trước viết ngày đó luận văn liên quan với ung thư gan nghiên cứu bị tự nhiên khối u tiếp thu phong giải phẫu đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh ngay cả hấp dẫn khí vụ vụ đều lộ ra t r ò i thai ngay tại điều chỉnh ổ bụng t í n h góc độ như duệ tay t r ư ợ t đi ông kính đ oán dẫn đến khối u mặt ngoài phóng đại tế bào ung thư tại trên màn hình dữ tợn như quỷ mặt tiếp tục giải phẫu lục an đệ nén xuống hắn nội tâm kích động thanh âm của hắn so siêu thanh đao về ổn nhưng cầm c h â m khi đang đánh kết lúc đi vòng thêm nửa vòng cái này tì vết chỉ có một chợ trần mặc có thể nhìn ra kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện từ phong hoa phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm hạng m ộ chính gầm lạnh rơi bánh rán đột nhiên bị phòng thí nghiệm sư mội nào h cái đầy có lòng trên màn ảnh máy vi tính gửi bản thảo hệ thống trạng thái đã biến thành acp e t nàng ba giờ trước vừa đổi mới thí nghiệm số liệu về phơi tại chất p h ổ nghi bên trong ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thể tin chúng ta hôm qua mới bổ xong thẩm bản thảo người yêu cầu động vật thí nghiệm sư tỷ khả năng này không phải chúng ta phòng thí nghiệm phát l u ậ n v ăn ngươi nhìn cái này luận văn đệ mục ó phòng thí nghiệm sư mội nhắc nhở hạ m ộ n g tranh thủ thời gian ấn mở biểu kiện c ẩ n t h ậ n đ ọ c ung thư gan tế b à o dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích phòng thí nghiệm sư mội nhìn xem đệ m ụ nghi hoặc không thôi nàng quay đầu nhìn về phía hạ mộng sư tỷ chúng ta phòng thí nghiệm có hạ mục này à ta thế nào không biết là các ngươi trước kia hạ mục sao đối mặt với sư mội tam liên hỏi hạ mậu ký ức cũng đang từ từ thất tình nàng nhớ ra rồi đây là nàng tại đại khái mấy tháng trước trợ giúp vị thiên tài kia giải phẫu bác sĩ thí nghiệm hạng mục h ạ mộc nhưng là cũng chỉ là cảm thấy lục a n một người tại phòng thí nghiệm tứ cố vô thần mà lại hắn còn muốn thường xuyên đi lâm sàng có đôi khi hai đầu không chạy ra được loại này thí nghiệm người bình thường nhưng chơi không chuyện cho nên nàng liền giúp giúp lục a n nàng chưa hề đều không có nghĩ qua tên mình sẽ bị lục a n đặt ở tác giả kia một cột cũng chưa bao giờ cảm thấy cái kia thí nghiệm hạng mục sẽ sản xuất cao như thế chất lượng luật văn đến hôm nay mấy tháng trước lơ đã hỗ trợ lại thành nàng bây giờ sáng trói thí nghiệm thành quả trong phòng giải phẫu tiểu lâm đã mở ra điện thoại đọc chậm biểu kiện Nàng phát âm anh ngữ đem lẹ nờ phát âm đem m lẹ、e、cuối sở t i thành học t đút tờ câu c u e lì xẹt to xem. ố cùng nói đúng tên tác giả chỉ có lục an nhan duyệt hà nham từ phong hoa còn có không nhận ra cái nào h à m g hậu gây tê sư đột nhiên chen vào nói thế nào không mang phòng những người khác chơi câu nói này giống khỏa bom nổ dưới nước toàn bộ phòng giải phẫu không khí lập tức có chút tiến tĩnh bởi vì tiểu thử mô hình tạo g ã đột nhiên mở miệng hắn để tiểu lâm điều ra luận văn phụ kiện lít nha lít nít ghen đo tự đồ tại điện thoại bình phong bên trên nhấp đô hạ mộng cải tạo ung thư gan dị t r ù n g tấy ghép mô hình nhan duyệt khai phát không gian sang băng tổ phép tính những này h ệ tâm kỹ thuật những người khác xác thực còn không có nắm giữ cũng không có tham dự một bên mưu duệ cũng mở miệng hắn mắt nhìn gây tê sư trước đó ngày đó du tẩu xương cá luận văn chỉ cần tham dự luận văn sáng tác người thậm chí là thực tập sinh đều tại tác giả cột có một chỗ cắm rủi một tiên này luận văn là lục lao sư tại phòng thí nghiệm hoàn thành phòng những người khác không có tham dự trong đó chúng ta nếu như tại tác giả cột bên trong kia mới thật gọi chúng ta không tốt làm y tứ lưu động y tá trừng mắt nhìn gây tê sư là vương lợi này của ngươi qua à cái gì gọi không quá mang những người khác chơi ngươi là ghen ghét không có tên của ngươi đi gây tê sư biết mình nói sai sắc mặt có chút xấu hổ không có y tứ là ta lắm m ộ n hắn cũng không nghĩ tới lục an cái này chữa bệnh tổ cư nhiên như thế đoàn kết hắn coi là nói b ù a lúc này lại để chính hắn lung túng lục an không nói gì cuối cùng nhất một châm khâu lại hoàn thành lúc găng tay của hắn đã bị mồ hôi lạnh thần thấu Hắn q trong ư ờ i nhìn phòng a t r giải phẫu lục an làm xong giải phẫu về sau hắn đem tin tức này trước tiên chia sẻ cho nhan duyện cùng đạo sư hàn nam nhan duyệt tham dự cả bản luận văn có thể nói là lớn nhất công thần không chỉ có sáng lập kiểu mới ung thư gan mô hình mà lại nghiên cứu ra một loại mới mạch suy nghĩ tự nhiên khối u đây chính là nạ tủ t ử san cùng lục can trước đó phát biểu ngày đó d u tẩu xương cá ca xe dễ v ọ t luận văn hoàn toàn khác biệt mặc dù d u tẩu xương cá chất lượng rất cao nhưng dù sao chỉ là một thiên bệnh án báo đạo không có quá nhiều có thể nghiên cứu đồ vật mà bản này ung thư gan lĩnh vực luận văn lại khác biệt nó ý nghĩa trọng đại căn bản không phải một thiên bệnh án báo đạo có thể đánh đồng có thể nói lục can bản này luận văn là cho rộng rãi cơ sở nhân viên nghiên cứu nghiên cứu ung thư gan mới mạnh suy nghĩ nhưng lâm sàng các bác sĩ trị liệu ung thư gan cung cấp một loại mới giải pháp chỗ phía sau liên quan ý nghĩa vượt xa bản này luận văn bản thân lục an đối bản này luận văn đinh giá cũng rất cao là hắn đi vào nghiên cứu khoa học vòng nước cờ đầu lục an cho nhan duyệt gọi điện thoại thời điểm nàng ngay tại phòng bên trong hỗ trợ kiểm tra phòng bởi vì nàng là tới giao lưu học tập từ phong hoa tự mình cho bọn hắn phòng chủ nhiệm đánh qua trả hỏi cho nên nàng công việc tương đối n h ạ nhóm bệnh nhân cũng không nhiều rất nhiều đều là tham dự lâm sàng thí nghiệm người bệnh vất quá tham dự dược vật lâm s à n g phòng thí nghiệm người bệnh tương đối với phổ thông người bệnh q u ả n không tương đối phức tạp đây là trị bệnh bằng hóa chất cái thứ ba chu kỳ tiếp xuống chúng ta chủ yếu phụ trách định kỳ giám sát ngài máu thông thường lá gan thận công năng cơ tim môi đại tiểu tiện các loại chỉ tiêu nhan duyệt ôm một bản thận dày bệnh lực kẹp tại trong phòng bệnh dạng thuật thí nghiệm người bệnh ở sau đó hẳn là phải chú ý vấn đề nhan bác sĩ ngươi yên tâm chúng ta cũng không phải lần thứ nhất dùng những thuốc này có bất kỳ không t h ả i mái sẽ kịp thời nói cho ngươi những thí nghiệm này người bệnh đều rất phối hợp rất nhiều khối u người bệnh thời kỳ cuối đều là hiện tại trên thị trường không có trị liệu dược vật chỉ có thể sống ngựa đương ngựa chết y hiểm mà những dược vật này lâm sàng thí nghiệm nói theo một ý nghĩa nào đó cho bọn hắn mang đến một đầu mới sinh lộ đang chuẩn bị trở lại phòng bệnh của mình nhan duyệt liền nhận được lục can điện thoại năm trước luận văn cuối cùng bị tiếp thu nghe được trong điện thoại lục can nhan duyệt ánh mắt lộ ra một trận ý mừng chỉ có nàng biết bản này luận văn đối lục can ý nghĩa cũng biết lục can vì bản này luận văn bỏ ra bao nhiêu cố gắng đồng thời nàng cũng là bản này luận văn thứ hai tác giả nàng đến kinh đô đại học viện y học giao lưu nhiệm vụ chính là phát biểu một tiên cao chất lượng s cờ y luật văn cái này cao chất lượng như hà định nghĩa bình thường tới nói chính là s cờ y ảnh hưởng thừa số tại năm phân trở lên mà bản này nạ tủ t ử san ảnh hưởng thừa số tại năm nay đã đột phá 2 a ba phân nói cách khác nàng giao lưu chưa tới nửa năm thời gian đã sớm hoàn thành trường học giao cho nàng nghiên cứu khoa học nhiệm vụ nhan duyệt bước chân tại cửa sổ bên cạnh ngược lại cúp điện thoại nàng nhìn về phía đối diện ngoại khoa lâu khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong lục an mỗi một lần cũng sẽ không để nàng thất vọng đột nhiên nhan duyệt đôi mi thanh tú cao lại nàng cảm giác đạo một trận buồn nôn cảm giác đánh tới có một loại muốn nói lại nhà không ra cảm giác chẳng lẽ là nàng suy tính lấy hắn đại di mụ lần trước tới thời gian không khỏi thần sắc k h ẽ giật mình p h o n g làm việc của phó viện trưởng đầu mùa xuân tả dương đem trên b à n công tác làm bằng đồng giờ na mô hình chiếu thành m à u hộ phách h ắ n nham nhìn xem lục an phát tới luận v ă n chứng tuyển thông chi ngón tay tại có chút phát run ba d không gian sang băng tổ dựng lại khối ú hơi hoàn cảnh hắn chụp chữ đọc lấy tiếng anh tiêu đề thế mà ngay cả hở la g miễn dịch bỏ trốn thông lộ đều tìm đến phần tử đồng hồ chứng cứ chén trà dâng lên hơi nước mơ hồ t h ấ u kính hầu kết nhấp nô lúc bên gáy nếp nhăn cũng đi theo chập trùng lục an ngồi tại hàn nham trên ghế s a lo n đối diện tinh tĩnh nhìn xem đạo sư của mình nhớ kỹ ngươi vừa tới thời điểm sau hàn nham đ ô n g nhiên lấy mắt kiếm xuống ta lúc ấy cho là ngươi làm tốt giải phẫu là được rồi hoa hạ liền có thêm một cái lợi hại ngoại khoa giải phẫu không nghĩ tới à, trung bi là là ta nông c ạ n à. nói đến đây hàn nham có chút dừng lại hoa hạ sẽ xuất hiện một cái đỉnh cấp bác sĩ phổ thông bác sĩ tại lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học bên trong tuyển chọn một con đường là được rồi ở trong đó một con đường có thể làm ra một chút kết quả là rất tốt nhưng là đối với đỉnh cấp bác sĩ tới nói nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng đều là chiều cố mỗi một cái nghiên cứu khoa học động lực đều sẽ vì giải quyết trên giường bệnh vấn đề mà trên giường bệnh thực tiễn lại trái lại đã chứng minh nghiên cứu khoa học thành quả mà bây giờ l ụ c a n đã đã chứng minh hắn không chỉ chỉ là một cái đỉnh cấp giải phẫu bác sĩ vẫn là một cái đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người làm việc hàn nhang ngón tay mơn trấn luận bắn phối đồ những cái tia đỏ làm sen lẫn gì chất tính tế bảo đồ phổ đột nhiên dì rào chấn động lao sư là ngài vô điều kiện tin từ ta mới có ta hôm nay thành quả l ụ c a nghĩ n đến vừa tới phòng thời điểm hàn nham biến tướng vì chính mình đứng này đem cho mình làm khó dễ chịu khẩn đ i ề u đi phổ bên ngoài một bệnh khu lại nghĩ tới từ phong hoa vô điều kiện cho mình sử dụng phòng thí nghiệm đây đều là các sư trưởng tại trong lúc vô hình cho mình ủng hộ hết thể nhìn như đơn giản kỳ thực là ý nghĩa trọng đại hàn nham đột nhiên chậm rãi đứng người lên cuối tuần tại kinh đô quốc tế ung thư gan phong hội ngươi tới làm chủ chỉ báo cáo đi bắt đầu ở trên quốc tế soát soát danh vọng giá trị đàn một gương đẻ ép hàn nham âm k ố i đúng nhớ kỹ đổi đầu thâm lam cả bạn rất nhiều nước ngoài phóng viên yêu nhất nữ lấy tuổi trẻ học giả lôi thôi cách đàn m ặ c đặt câu hỏi trời chiều đột nhiên nhảy vào cửa sổ đem khắp tường giấy chứng nhận thành tích d u n g thành lá vàng lục an nhìn xem hàn nham đạo sư áo khoác trắng và áo bị rắt lên v i ề n vàng qua n g ảnh pha tạp phía dưới thật giống như thấy được hàn nham đạo sư lúc còn trẻ kia lạc khái có bao nhiêu sao hăng hái đâu t r a ngồi n g lạnh hàn vân sâu bưng lên sớm đã ngưng sương ngủ chăn trà lần sau ta cần phải uống ngươi của trà nóng lục an phát biểu nạ tủ tử san tin tức trong thời gian cực ngắn quét sạch toàn bộ kinh đô đại học viện y học nếu như nói l Còn có có c người hắn đối với h ú tất ý nghĩ, muốn cho hắn làm khó dễ, chế tạo một chút khó khăn. Nhưng đã đến hiện sương nạ tủ tử san、lục、an trưởng thành cho khó chế chút khó khỏi làm một mọi mời, du tẩu liệu ố tốc cá, lục của tạo dễ, dự tại, từ tủ tử vượt t độ đã ra cả mọi người Tất có ả mọi người c thể nhìn thấy một ngôi sao đang mới nổi đã xuất hiện ở kinh đô đại học trên không không có gì bất ngờ xảy ra lục an sẽ thành kinh đô đại học thậm chí toàn bộ hoa hạ phổ ngoại khoa lĩnh vực lực lượng trung kiên Trường tên đẹp nhất luật trường thứ nhất, cộng đồng ký tên đẹp nhất văn, 474, đẹp ký có người hỏi từ một cái thầy thuốc tập sự trưởng thành l à viện sĩ tổng cộng chia làm mấy bước tại hoa hạ lĩnh vực y học từ thực tập sinh đến viện sĩ trưởng thành đường đi là cực kỳ dài lâu lại tràn ngập khiêu chiến lịch trình nói như vậy t r ì n h thể chia làm bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là cơ sở học tập giai đoạn lại phân làm y học bản khoa giáo dục cùng nghiên cứu sinh giáo dục hai bộ phận hẹn tám mười một năm tại bản khoa bộ phận cần hoàn thành lâm sàng y học bản khoa học tập thông qua hành nghề y sư tư cách khảo lý đang nghiên cứu sinh giai đoạn thạc sĩ cùng tiến sĩ thâm canh chia nhỏ lĩnh vực như tâm mạch máu khối u học phát biểu trí ít hai thiên s cờ y luật văn giai đoạn thứ hai là lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học tích lũy lại phân làm chủ trị y sư phó chủ nhiệm y sư chủ nhiệm y sư hẹn mười lăm hai mươi năm tại chủ trị y sư lúc cần độc lập gánh chịu phòng khám bệnh phòng bệnh công việc tham dự tỉnh bộ cấp nghiên cứu khoa học đầu đề tích lũy ba năm thiên s cờ y luật văn tại phó chủ nhiệm y sư lúc chủ trì một hạng cấp quốc gia đầu đề như quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách thanh niên hạng mục phát biểu năm thiên trở lên trung khoa h u ệ n hai khu s cờ luật văn còn muốn có dạy học kinh lịch phụ giáo thạc sĩ sinh tại chủ nhiệm y sư thời điểm chủ trì hai hạng cấp quốc gia đầu đề phát biểu mười thiền trở lên cao chất lượng l u ậ n v ă n ngập đỉnh cấp tập san như liễu diệp đao mới in l ậ n thu hoạch được tỉnh bộ cấp khoa học kỹ thuật ban thưởng như trung hoa y học khoa học kỹ thuật thưởng giai đoạn thứ ba thì là học thuật đột phá kỳ chia làm ngành học người dẫn đầu phong phú đạo cấp quốc gia nhân tài kế hoạch viện sĩ người ứng cử ước chừng là mười năm tại ngành học người dẫn đầu trong lúc đó đảm nhiệm tam giác bệnh viện phòng chủ nhiệm hoặc đại học phụ thuộc bệnh viện trọng điểm phòng thí nghiệm người phụ trách bồi dưỡng năm tên trở lên tiến sĩ sinh dẫn đầu chế định ngành nghề trần đoán điều trị chỉ nam theo sau c h ú n g tuyển cấp quốc gia nhân tài kế hoạch như là trường giang học giả quốc gia kiệt thanh bọn người mới hạng mục đồng thời thu hoạch được quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật thường các quốc gia cấp giải thưởng rồi mới trở thành viện sĩ người ứng cử cần thỏa mãn trở xuống c h í ít ba hạng thứ nhất quốc tế bản gốc tính thành quả như mới liệu pháp tân dược nghiên cứu phát minh thứ hai tính gộp lại ảnh hưởng thừa số ba trăm luận văn bày thứ ba chủ trì trọng đại khoa học kỹ thuật chuyên hạng như chín trăm bảy mươi ba kế hoạch thứ tư đảm nhiệm quốc tế quyền vi học thuật tổ chức chức vụ như who chuyên gia ủy viên giai đoạn thứ tư thì là cuối cùng viện sĩ bình chọn giai đoạn t h a n tuyển tư cách cần từ ba tên đương nhiệm viện sĩ liên danh để cử giám khảo quá trình trải qua học bộ sơ tuyển toàn thể viện sĩ cuối cùng tuyển tỷ lệ đào thải lâu dài tại tám mươi trở lên từ thực tập sinh đến viện sĩ bình quân cần ba mươi năm trở lên tiếp tục cố gắng trong thời gian này cố gắng lại là nhất nhất không chút nào thu hút đồ vật càng phải nặng là thiên phú kỳ ngộ bối cảnh còn có vật lý muốn lại lục can đi tới cái nào giai đoạn tư lịch của hắn tại giai đoạn thứ nhất nhưng là năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ hai bất quá khoảng cách này viện sĩ cái mục tiêu này vẫn là có một quãng đường rất dài muốn đi c ò như n tại sao trò chuyện được viện sĩ cái đề tài này bởi vì đây chính là lục can nhất xa xôi một mục tiêu nếu như trước đó hắn là không dám tưởng tượng nhưng là có hệ thống gia trì có giống tào thiên huy hàn nham lão sư như vậy tương trợ hắn mục tiêu lập tức liền xuyên qua tầng mây đặt đến tất cả nghiên cứu khoa học người làm việc mục tiêu cuối cùng nhất viện sĩ bây giờ hàn nham phó viện trưởng đi tới giai đoạn thứ ba trở thành viện sĩ người ứng cử nhưng là đối mặt tám mươi tỷ lệ đào thải trung thẩm hắn hy vọng cũng mười phần xa t ờ i h o à hôn giống một khối thấm đẩy nước đường băng đạn nhẹ nhàng t h a lên phiêu cửa sổ mai rùa lá trúc phía bên trên lục an chuyển động chìa khóa lúc phát hiện chốt cửa bên trên treo tiểu thương hoa l ă n vòng đẩy cửa ra phòng bếp chuyền r a d i u chân vỡ t o a n tư tư thành trong không khí nhảy lên giấm đường tiểu sắp xếp tiêu hương lục an b u ô n g xuống bao đổi dày đi vào phòng khách r ử a gỗ hồ đảo đỡ ăn bên cạnh tủ ánh mắt lướt qua bàn ăn bên trên chập trùng nếp gấp cây đầy khăn trải bàn s ứ thanh hoa trong mâm bạch đốt tôm về bốc lên lượn lở nhật ký nhan duyệt từ bốc hơi trong x ư ơ n g mù xoay người thơ tàm áo n g ụ và tháo đảo qua gỗ tết sàn nhà trong tóc rủ xuống chân châu cải tóc hiện ra nốt băng lục cây nghệ sắc nước canh trong nồi phát ra hổ phách b n g sáng cụ sen ống xương canh muốn thu nước nhà lục an từ phía sau vòng lấy nàng c h ó p mũi cọ qua mang theo hoa nhải nước gội đầu mùi hương phát xoáy dây buộc tại đầu ngón tay lỏng lẻo ra t ơ t ầ m sợi tổng hợp như xương sớm xẹt qua lòng bàn tay lục an đếm lấy nhan việt lông mi rung động tần suất l u ậ n văn tiếp thu đ i ề u kiện lúc tiến vào ta ngay tại trên đài làm khám gấp giải phẫu đâu tiếng nói rơi vào nàng h ó m vai bên trong nhan việt cười ngựa ra sau thiên nga cái cổ công thành duyên dáng đường vào c ù n vành hai bên trên chân châu theo động tác khẽ động bắt bảo bị tại nồi đất bên trong ngừng ngực rung động lục an phát hiện mỗi đạo đồ ăn đều là hắn nhất thèm quên lưu bị hắn dùng đũa trúc kẹp lên run dày vịt trần bóng loáng ra tại noan quang hạ hiện ra màu mật ong nhan duyệt đi chân trần dẫm lên hắn dép lê sáng loáng như ngọc bắp chân tại bản không hạ lúc gần lúc hiện nàng đ ỗ n g nhiên giơ lên ly pha lê có cả có lạ tại chén bích họa ra vòng xoáy màu đen t í n h định b i ế n truy đổi tình quang lục bác sĩ lục an đồng dạng cười r ơ lên ly pha lê đáp lại nói chúc chúng ta cộng đồng ký tên luật văn gió đêm nhấc lên cây n g y mặt cửa lục an phát hiện nàng hôm hai người rúc vào trên ghế salon tại cùng với nhá nhem dưới ánh đèn bầu không khí càng thêm mê ly nhan duyệt đ ỗ n g nhiên h ở i xuống san hô nhung dép lê thon d à i mu bản chân dẫm lên bắp đùi của hắn bao khỏa tại bắp chân vớ bên trong bắp chân kéo căng ra ưu nhã đường c o n g lục bác sĩ không kiểm tra hạ người bệnh chi dưới tính mạch chạy trở về lục an cởi giúp đỡ nhan duyệt xoa bóp hai chân chỉ là tình thâm nghĩa nặng tay của hắn không tự giác sờ lên áo ngủ dây b ộ c nhan duyệt đ ỗ n g nhiên đệ xuống hắm phải làm vai tay lục an nghi hoặc ngầm đầu nhìn sát mặt hồng nhuận nhan duyệt nói khẽ thế h ô hấp đảo qua cổ của hắn kết ngươi nói muốn muốn cái con mắt giống ta tính tình giống ngươi tiểu ra hỏa lục an cảm giác trái tim đột nhiên biến thành trong phòng thí nghiệm con kia khiêu động l y thể trái tim bị ngâm tại ấm áp dịch dinh dưỡng bên trong hắn nhớ tới hai tuần trước nàng đột nhiên đ ố i cá canh c a o mày bộ dáng nhớ tới đêm qua đang lúc nửa tỉnh nửa mê nàng vô ý thức bảo vệ bụng dưới tay nhan duyệt nắm tay của hắn dán tại hắn dưới áo ngủ thế nhuyễn tơ lụa sợi tổng hợp truyền lại không thể tưởng tượng nổi ấm áp hiện tại nơi này cất dấu chúng ta cộng đồng ký tên đẹp nhất lục an ngoài cửa sổ truyền đến về muộ loại này hưng ơ phấn b ư ợ t xa hắn hôm nay luận v ă n c h ú n g tuyển thời điểm tâm tình hắn nhìn xem bên cạnh nhan duyệt chui tại nàng cần cổ hít sâu cảm thụ được lập tức ấm áp cùng khí tức của nàng ánh trăng chạy sôi qua nhan duyệt bụng dưới nơi đó chính tiêu đốt lên so đèn không hắt bóng c à n g ánh sáng n o n g ánh chương 475, l ú n g túng thân phận chương thứ hai còn có năm cảng chương 475, l ú n g túng thân phận chương thứ hai còn có năm cảng lại về lục an kỳ thật thân phận của hắn bây giờ rất xấu hổ từ vừa mới bắt đầu thân phận của hắn chính là hàn nham phó viện nghiên cứu sinh là đến kinh đô đại học viện y học lên lớp cùng học tập. mà tại lâm sàng công tác quá trình bên trong h ắ n nham dần dần phát hiện năng lực của hắn đồng thời để hắn trực tiếp mang tổ trở thành trong tổ thượng cấp y sư cái này coi như tương đương với tại bệnh viện công tác một bên là học sinh là đến lên lớp một bên khác lại là mang tổ y sư là tới làm lục an thân phận chính là như thế xấu hổ mặt ngoài là bác sĩ bệnh viện trên thực tế là làm lấy người có tuổi tư chủ trị y sư thậm chí là mang tổ phó chủ nhiệm y sư việc đơn giản tới nói lục an đang tra phòng lúc ngược b à i là lục sắc uy bồi sinh nhưng cầm tử sắc quyền hạt h ẻ mang tổ quyền h ạ bệnh viện hệ thống bên trong tài khoản của hắn đồng thời tại học sinh chương trình học hệ thống cùng chủ trị y sư sắp xếp lớp học trong ngoài lớp lóe loại này song trọng thân phận dẫn đến dược học bộ mỗi lần đều muốn dùng tay phê duyệt hắn quyền cao hạ n đơn thuốc có thể giải quyết lục an trước mắt xấu hổ thân phận biện pháp duy nhất có lại chỉ có một cái đó chính là để lục an sớm tốt nghiệp đặc biệt để bạn để năng lực của hắn có thể cùng thân phận của hắn trước danh tướng xứng đôi bất quá vô luận là sớm tốt nghiệp hay là đặc biệt để bạn những này đều không phải là sự tính đơn giản hôm sau lục an như thường lệ đến phòng kiểm tra phòng bất quá thạc sĩ bồi dưỡng thời khóa biểu bên trên hắn sáng hôm nay có hai tích khóa hắn khen nhữ n g mày mắt nhìn một bên tào giã ngươi đi giúp ta đáp cái đến tào giã bất đắc dĩ khỏe miệng có chút có lại lucan tên của ngươi bị nghiên cứu sinh khoa lão sư xếp vào sổ đen để cho ta đi đáp cái này căn bản là bị thai mà đi trộm trung a lucan chỉ có thể bất đắc dĩ nhu nhu b a i hắn thân phận bây giờ xấu hổ căn bản không có khả năng có như vậy nhiều thời gian đi học mặc dù có hàng nham đạo sư đang nghiên cứu sinh khoa bên kia giúp hắn hòa giải nhưng là cứ thế mãi đối kháng quy tắc cũng không phải biện pháp dễ dàng bị người hữu tâm nắm đ ư ợ cán đúng vào lúc này hành chính lâu một cái tuổi trẻ nữ cán sự đi vào văn phòng tại cửa ra vào thò đầu ra tìm ngươi nhìn quanh lửa này g cuối cùng tìm được lục an lục bác sĩ hàn viện trưởng tìm ngài có việc để ngài hiện tại đi hắn văn phòng một chuyến được lục an gật gật đầu chúng ta lập tức giao s o n g ban liền đi qua đợi đến giao s o n g ban cái kia hành chính lâu tuổi trẻ nữ cán sự còn tại cổng trở l ấ y lục an liền đi theo hắn cùng đi hành chính lâu hàn viện trưởng lại tìm ta cái gì sự tình sao lục an đi theo nữ cán sự bên cạnh nữ cán sự nghĩ nghĩ nhân tiện nói không do lắm khả năng cùng ngài phát ngày đó luận văn có quan hệ đúng ta là hàn nham viện trưởng mới tới thư ký nô tiến h sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn nô tiến h biết lục an hiện tại thế nhưng là hàn nham viện trưởng coi trọng nhất đệ tử một trong cùng hắn giữ gìn mối quan hệ bình thường công việc khẳng định làm ít c ô n g to Tốt, lần sau hàn viện trưởng tìm ta ngài trực tiếp điện thoại cho ta biết là được rồi không cần tự mình tới lục an cười cười hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói lao sư có cái thư ký bất quá hàn nham nhiều khi đều đang h ọ g muốn tìm hắn không phải tắt máy chính là yên lặng đối cái thư ký thuận tiện một chút n ô tiến h mang theo lục an đi tới phòng làm việc của phó viện trưởng nàng đóng cửa liền rời đi n à n g sớm xuyên thấu qua bị long đong cửa chớp tại hàn nham trên b à n công tác dẹp ra pha tạp lưới ánh sáng kiểu cũ bút máy tại trên tờ giấy nhân mở bút tích cực kỳ giống hắn tay run dày chỉ, những cái kia từng chấp nắm vượt qua vạn thanh dao giải phâu k h ớ p xương bây giờ ngay cả giữ âm chén đóng đều nâng đến giật gấu và va bay lục an đẩy cửa lúc mang vào một sợi gió lửa thổi tan trên b à n ố vàng khung hình trong tấm ảnh ba mươi năm trước hàn nham ngay tại đèn không hắt bóng hạ cười to bên người chất đống hôm nay đã mơn trốn pha lê hạ cái k i a đạo bị khâu lại trầm bạch phá nếp ố n hàn nham đang ngồi trước bàn làm việc bên trên l i ế c nhìn văn hiến nhìn thấy lục can tìm đến liền dừng việc làm trong tay ngồi đi hàn nham lấy mắt kiếm xuống lộ ra đôi mắt giống mạng nhẹ đường vân rồi mới tự mình nói năm đó ta cực lực thôi động can đảm ngoại khoa mấy vị hóa chẩn đoán điều trị trung tâm bí thư dẫn theo thần ngoại khoa đ o à n đội thôi động thần ngoại khoa chẩn đoán điều trị trung tâm mặc dù chúng ta là đ ỉ n h cấp bệnh viện nhưng là tài nguyên cũng là có hạn đặc biệt là sáng tạo một cái chẩn đoán điều trị trung tâm cần tài nguyên cho nên chúng ta bệnh viện nội bộ đấu tranh trên bản chất là bệnh viện tương lai mười năm ngành học quyền nói chuyện chi tranh lucan mặc dù không biết rõ hàn nham tại sao cùng mình lại cái này nhưng vẫn là lặng l ặ n g nghe năm nay là ta cuối cùng nhất một năm lại bình một lần đi giám khảo viện sĩ hàn nham nhìn ngoài cửa sổ cây ngân hạnh ánh mắt thâm thúy đ ố n g nhiên hắn cười một tiếng nhưng là ta biết hy vọng xa đời lần này tập trung tài nguyên đi giám khảo nếu như thất bại nữa vậy ta liền lui tại vị trí này đợi đến quá lâu lucan ha to miệng muốn nói chút cái gì nhưng là thế nào cũng nói không ra đối mặt viện sĩ bình chọn hắn liền như là một cái tiểu học sinh không có bất kỳ cái gì q u y n lên tiếng còn như hắn phát một thiên này nạ tụ t ử san hoàn toàn chính xác rất kinh diễm thông tin tác giả cũng là hàn nham nhưng là đối với viện sĩ bình chọn kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng lấy lục a n đã có thành quả tạm thời về không cách nào dung chuyển cùng ảnh hưởng viện sĩ bình chọn hàn nham chậm rãi đứng người lên nâng bình trà lên nhẹ nhàng cho mình cái này quan môn đệ tử cũng là bây giờ kinh diễm nhất đệ tử rót trên trà trà mùi thơ ngác cùng ngoài cửa sổ hương hoa sen lẫn trong cùng một chỗ lục a n lập tức đứng người lên tiếp nhận lao sư ngài nhất định phải về hưu sao lục an hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy rất ngu xuẩn vấn đề hàn nham nghe vậy cười cười người a không tiến tắt t ô i mà lại chúng ta những lao giả này lui mới có thể cho các ngươi người trẻ tuổi đưa ra một chút vị trí a ở sau đó nói chuyện phía bên trong lục an biết được đại khái nửa năm sau viện sĩ giám khảo tiến vào cuối cùng giám khảo giai đoạn một khi hàn nham đạo sư không có nhập lây kia tại bệnh viện nội bộ lấy bí thư cầm đầu phe phái sẽ đối hàn nham đạo sư tiến hành chèn ép kết quả tốt nhất hàn nham đạo sư xin nghỉ hưu sớm từ phong hoa tiếp nhận hàn nham đạo sư phổ ngoại khoa đại chủ nhiệm chức vụ kém nhất kết quả hàn nham đạo sư xin nghỉ hưu sớm bệnh viện không hàn g một cái phổ ngoại khoa đại chủ nhiệm đến làm hao mòn từ phong hoa tại phổ ngoại khoa thực lực từ phong hoa chậm rãi bị biên giới hóa lui một vạn bước tới nói nếu như hàn nham có thể lên làm viện sĩ vậy hắn phó viện trưởng vị trí không chỉ có thể đi lên chuyển một chuyển từ phong hoa càng là có thể thuận lợi tiếp nhận đại chủ nhiệm vị trí l ụ c a n chúng ta muốn lấy kết quả xấu nhất đến dự định hàn nham chậm rãi nói cho nên tại tuần này bệnh viện đảng ủy hội thượng ta sẽ đề nghị nhìn có thể hay không để cho ngươi sớm tốt nghiệp thậm chí là đặc biệt trúng tuyển để ngươi thoát khỏi học sinh bác sĩ bệnh viện thân phận nếu không ngươi tại bệnh viện thân phận quá lung túng đây là ta tại về hưu trước đó có thể vì các ngươi làm cuối cùng nhất sự tình chương 476, quốc tế phong hội bên trên đặt câu hỏi chương thứ ba còn có bưu cảng chương 476, quốc tế phong hội bên trên đặt câu hỏi chương thứ ba còn có bưu cảng sớm tốt nghiệp đặc biệt đ ể b ạ n lục an nghe được mấy chữ này mắt thời điểm thân s ắ c vì đó s ư ơ n g sở h ắ n nhưng là tại kinh đô đại học viện y học là hoa hạ cấp cao nhất viện y học là tất cả y học sinh trong lòng thác nga có thể nói hoa hạ đại bộ phận y học thiên tài đều tụ tập với đây muốn ở chỗ này sớm tốt nghiệp thậm chí là đặc biệt đ ể b ạ n cái này độ khó có thể tưởng tượng được nếu như là tại hạ một cấp bệnh viện kia lục an cảm thấy còn có nhất định khả năng có thể lớn nhưng là ở chỗ này lục an không thể không vì mình đạo sư hàn nham mướt mồ hôi lao sư ta ơn ngài lục an đã không biết nên thế nào đến tổ chức ngôn ngữ hắn duy nhất có thể làm chính là đứng người lên cho hàn nham bái lưng không thành chín mươi độ là đối hàn nham đạo sư lớn nhất tôn trọng cùng tính ý hàn nham khoác k h o tay đứng lên đi đó là người hắn không chịu vô kém nếu như chính ngươi không có năng lực ta thế nào khả năng tại đảng ủy hội thượng mở miệng sách chuyện này đâu lục gan nâng người lên lần nữa ngồi xuống hàn nham bên người lão sư ngài yên tâm chỉ cần có một tia hy vọng ta cũng sẽ không lùi bước có ngươi câu nói này vậy ta an tâm hàn nham vô u vũ u b ở vai của hắn ánh mắt đảo qua trên mặt bàn hai quyển luận văn một quyển là du tẩu xương cá một bản thì là lục gan gần nhất phát liên quan với ung thư gan lĩnh vực luận văn nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đem hai quyển luận văn chiếu sáng chiếu sáng giả rỡ quốc tế ung thư gan phong hội từ kinh đô bệnh viện hiệp hòa chủ sự đây cũng là lục an lần thứ nhất tham gia quốc tế đỉnh cấp p h o n g hội nhan duyệt hôm nay qua bên trong có việc không có cùng hắn đến đây hàn nham cũng đang chuẩn bị lấy tại đảng ủy hội thượng đề án cho nên hôm nay là lục an một người chiến tranh chín giờ sáng kinh đô quốc gia hội nghị trung tâm số bốn quán lối vào chỗ mười sáu ngọn thủy tinh đèn treo đem nắng sớm chiết xạ thành lăn tăn sóng ảnh lục an bước qua ấn đẩy gan giải phẫu đồ tiếp khách thảm ngón cái vô ý thức u ố t ve ngực bài dây đeo kia là từ hàn nham cũ ngực bài bên trên rỡ xuống á n kim sắc bệnh dây thừng tại lét lanh quang hạ hiện ra ba mươi năm tuế nguyện thấm vào ánh sáng l u hòa toàn bộ chủ hội trường tương tự xé ra hình bán cầu gan hình xương chạm mái vỏm từ ba nghìn sáu trăm khối hạt dị l i ệ h phiến lá ghép lại mà thành đương dương quang xuyên thấu qua đỉnh chóc nhưng đ i ề u màng ánh sáng lúc mỗi cái lá cây đều sẽ chạy ra màu hổ phách vườn sáng như là mao mạch mạch máu trong lưới chạy sôi tĩnh mạch máu giờ phút này trung ương hình khuyên đèn treo chưa sáng hẳn lên ba tổ lưu hình lơ lửng b ĩ đạo đèn chính đem thanh b ạ c h quang thuốc tập trung tại màu xám đậm sân khấu chính hội nghị tại chín giờ r ư i đúng hạn bắt đầu phòng họp người chủ trì là kinh đô bệnh viện hiệp hòa viện trưởng lục an nhìn qua hãn luận văn nhưng là là đến mẫu phòng khám bệnh can đảng ngoại khoa chủ nhiệm e z i sanche màu xanh đậm cà vạt tại lôi bắn bút chùm sáng bên trong nổi lên lấy mang vị này lấy tính mạch cửa nhang móc cây t r ị thuật nghe tiếng đại sư đẻ xuống hình chiếu chớp mở hai mươi mai kim chất giải phẫu các hình dạng chân ngực tại trước ngực hắn b à y trận mỗi lần lắc lư đều c h ế t xạ ra khác biệt năm học thuật hội nghị huy hiệu chúng ta cải tiến thứ tư lá gan cửa giải phẫu đường đi hình ảnh ba t r i ề u bên trong n a n o robot chính dọc theo giả lập mạch máu bò cánh tay máy có thể tại mười lăm giây bên trong hoàn thành ly cấp mạch máu ngăn chặn lục a n nhanh chóng tại t hắn phát hiện nếu theo này t h u ậ t thức đầu tuần cái kia sắp nhập sơ gan người bệnh ít nhất phải đánh mất bốn mươi lá gan công năng hắn chú ý tới sanche lật ngực dùng lôi bắn bút nốt chặt cái nào đó động mạch chi nhánh kia là hàn nham ba năm trước đây phát biểu từng bên cạnh chi tuần hoàn bảo hộ khu đ ư ờ n g sanche biểu hiện ra thuật sau sinh tồn đường có lúc tám mươi hai ba năm năm sinh tồn xuất nhìn như kinh n g ư ờ i nhưng luận văn bổ sung vật liệu bên trong cực nhỏ kiểu chữ đánh dấu các bệnh sàng chọn điều kiện đem cửa tính mạch cao áp người bệnh toàn bộ bài trừ bên ngoài e dít sanche kể xong toàn trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt vị này quốc tế đỉnh cấp đại cả nghiên cứu thu hút sự chú ý của vô số người đến các nơi trên thế giới các bác sĩ nhau nhau đặt câu hỏi cũng làm cho toàn bộ hội nghị lâm vào tiểu cao c h i ề u l ụ c a n mặc dù cũng nghĩ đặt câu hỏi nhưng là đến phiên hắn thời điểm thời gian đã không nhiều lắm liền trực tiếp tiến vào xuống một cái báo cáo quá trình cái thứ hai lên đài diễn thuyết chính là đại học tô kỳ ô ung thư sở nghiên cứu c ụ bệ ạ xì、sì、dùm mạ vân hoa anh đào dạng lĩnh châm theo hắn túi đầu động tác run dày vị này phần tử sinh vật học xuất thân học giả mở ra bản đồ gen huỳnh quang tiêu ký ung gant ế vào giống núi phú sĩ dưới chân sông đèn đèn thông qua đơn tế bào đo tự khóa chặt hổ xạ chín v i n đám tiểu lâm đem đo số thứ tự theo lưu cố tượng thành phù thế vệ phong cách q u v n t r h ụ p ước chế t ề có thể dùng chuyển di táo thu nhỏ 6-7-8. lục an nhanh chóng đọc qua hội nghị sổ tay bên trong trích yếu phát hiện thí nghiệm tổ tiểu thử đều trải qua ghen sàn trọ đương tiểu lâm nâng lên tác dụng v ụ là tiểu cầu giảm b ấ t lúc h ắ n nhớ tới tháng trước khám gấp thu trị v ị k i a chảy máu cam người bệnh chính là cùng loại dược vật hai kỳ lâm sàng thí nghiệm người tham dự diễn thuyết kết thúc lục ngao nghe có người bắt đầu đặt câu hỏi đến hoa hạng âu mỹ bộ phận bác sĩ đều biểu thị đối tiểu lâm hạng hy vọng tham dự hợp tác tiểu lâm duy trì quốc tế đỉnh cấp giáo sư cao nạo chỉ là khẽ gật đầu biểu thị lấy có cơ hội nhất định hợp tác đột nhiên lục can cũng giơ tay lên tuất thời gian có hạn đây là cuối cùng nhất một cái đặt câu hỏi người chủ trì kinh đô đại học bệnh viện hiệp hòa viện trường nhìn thấy lục can nhấc tay cử đi thời gian rất lâu cuối cùng đem mịt rổ phồn đưa cho lục can tất cả mọi người tò mò nhìn cái này khuôn mặt xa lạ bởi vì lục can ngồi ở hàng thứ hai phải biết ba hàng đầu vị trí đều lưu lại g i n người mà có thể lần này quốc tế phong hội bên trên hồi báo đó cũng đều là quốc tế có sức ảnh hưởng đại lão trước mắt bác sĩ này thật sự là quá trẻ tuổi đi lục a n chậm rãi đứng người lên dùng lưu loát anh ngữ hỏi giáo sư ngài tốt xin hỏi giải thích như thế nào lâm sàng hàng mẫu bên trong xuất hiện hổ x ả mười ba thay kích hoạt tiểu lâm chỉnh lý k i m ô n nô ống tay h á o động tác chầm nửa nhịp tất cả mọi người có chút kinh nghi đ ả o báo cáo trong tay sổ không ít người cũng chú ý tới lục a n nói điểm này chỉ bất quá tiểu lâm lại là s ử n g sốt đ ư ờ ngày n cuối cùng nhất mới nói ra đó là cái tốt vấn đề chúng ta cũng đang nghiệm chứng bên trong chờ kết quả ra nhất định cùng mọi người chia sẻ rất rõ ràng cứu vãn tính trả lời điều này nói rõ ngay cả chính cổ bệ hạ xi rủ mạ cũng không biết đáp án của vấn đề này đám người lần nữa nhìn về phía lục an thời điểm đều tới chút hứng thú lúc này lục an nhìn xem tiểu lâm toàn bộ báo cáo đột nhiên cũng lâm vào chầm tư cổ bệ hạ xi rủ mạ có chút lúng túng xuống n à i diễn thuyết vị thứ ba thì là hệ đẹo bờ đại học phụ thuộc bệnh viện du gần sơn nơi đờ sám trắng sợi dâu theo tiếng đức phát âm có chút rung động vị này người châu âu công lá gan t r a báo cáo từ tranh in bằng đồng gan giải phâu xử cắt vào đơn ư giản g đến đời thứ tư sinh vật phản ứng khí lúc hắn đột nhiên hoán đổi x u ấ t thủ thuật thất trực tiếp cánh tay máy ngay tại ly thể gan bên trên mô phỏng huyết dịch tuần hoàn chúng ta thực hiện bên ngoài cơ thể gan sống suốt một trăm hai mươi giờ giám sát bình phong bên trên thay thế đường cong như án ở núi non trập trùng cái này vì phức tạp cấy ghép tranh thủ lucan nhớ tới hàn nham đạo sư bị tự nhiên c ự bản thảo nhiệt độ thấp quán t r ú lợi v ằ n hạng kỹ thuật này hiển nhiên giải quyết quán t r ú dịch kết tinh vấn đề nhưng khi hắn máy quyết đại quan đặc tà lúc phát hiện lá gan tiểu diệt biên giới thiếu máu tính n o ạ i tử ban cùng hàn nham đạo sư bên trong phát thất bại án l du gần sơ nẫy đờ mỉm cười cầm mỹ thu phồn mấy cái trẻ tuổi bác sĩ lập tức giơ tay lên chia sẻ đối du gần sơ nẫy đờ hạng kỹ thuật này tôn sùng lúc này lục an lần nữa giơ tay lên cái này có thể để du gần sơ nẫy đờ mỹ mắt phải nhảy lên hắn nhưng là nhớ k ỹ lục an vừa mới tại tiểu lâm báo cáo bên trên đặt câu hỏi là bao nhiêu xảo trá chương bốn t r ư ơ i bảy hội nghị cao trào thứ tư cảng chương bốn t r ư ơ i bảy hội nghị cao trào thứ tư cảng hội nghị người chủ trì kinh đô bệnh viện hiệp hòa viện trưởng chữ lượng đã biết trước mắt cái này nhấc tay tuổi trẻ bác sĩ chính là hàn nham học sinh gần nhất tại kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện có thể nói là danh tiếng chính thịnh hắn cùng hàn nham là quen biết rất nhiều niên bằng hưu bình thường bí mật cũng có rất nhiều giao lưu lần này hắn biết lục a n cũng là thay thế hàn nham đến tham dự ban đầu chất lượng có chút không quá lý giải tại loại này quốc tế hội nghị chiến trận để một cái tuổi trẻ bác sĩ r a s â n có thể hay không qua với trò đùa mặc dù hắn cũng nghe nói lục a n bộ phận sự tích nhưng này chút nạ tủ tử san luận văn tài chính thức đại lao trong mắt cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi một thiên nạ tủ tử san nhưng không có tư cách tại loại này quốc tế phong hội bên trên tiến hành báo cáo chỉ bất quá kinh lịch lục an vừa rồi đặt câu hỏi chương lượng có chút minh bạch h à n nhăm để lục an thay thế hắn lên đại hồi báo dụ ý lúc này du gần sơn ấy đờ bao nhiêu hy vọng chương lượng không nên đem mịt rổ phồn cho lục an thế nhưng là hắn nhất định là phải thất vọng chương lượng có thể thấy được bất quá mấy cái này đỉnh cấp giáo sư bình thường tại hoa hạ cảnh nội vây vang đắc ý dáng vẻ hắn vừa v ậ n từ lại nhận ra lục an tự nhiên muốn đem cái này đặt câu hỏi cơ hội cho lục an đưa mịt rổ phồn lần nữa giao cho lục an trên tay thời điểm du gần sơn ấy đờ như lâm đại địch ngày tốt du gần sơn ấy đờ giáo sư cảm tạ ngại đặc sắc giác toàn t r ư ơ n g ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía lục an thứ nhất tất cả thí nghiệm gan đều đến tuổi trẻ cung cấp thể đây là tại sao đâu trung n i ê n nhân không thể sao vẫn là nói ra vấn đề thứ hai ta phát hiện ngài phát hình ảnh nếu như đem cày ghép lá gan hình ảnh phóng đại là có thể l à gan tiểu d i ệ p biên giới thiếu máu tính hoại tử ban cái này nên như thế nào giải thích đâu lục an tiếng nói cũng không lớn nhưng là tại mọi người trong l ỗ t hai hắn là dùng yếu nhất ngữ khí hỏi tối cường ngạnh vấn đề du gần sơ nader nghe được hai vấn đề này đầu hắn đều lớn rồi bởi vì hắn tại thí nghiệm bên trong cũng phát hiện hai vấn đề này c <cười> dù gần k h sợ nẫy lỡ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đó là cái tốt vấn đề không đúng là hai cái tốt vấn đề chúng ta thí nghiệm tổ cũng đang nghiệm chứng bên trong chờ có kết quả nhất định cùng mọi người chia sẻ câu trả lời này thế nào có chút quen thai a tất cả mọi người mời phân minh mạch đây cũng là qua loa trả lời chính hắn cũng sẽ không hội nghị đến lúc này mọi người nhìn về phía lục an ánh mắt bắt đầu thay đổi đây chính là cái đau đầu a mấu chốt là cái này đau đầu đặt câu hỏi đều là có lý có cứ người khác mượn đặt câu hỏi đến a dua định hót lục an là thật đặt câu hỏi lập tức rất nhiều người xem ngủ gật đều tắt máy bọn hắn không v â y lại mấy cái này đỉnh cấp giáo sư bình thường ở trước mặt mọi người đều là một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng hỏi cái gì vấn đề đều là bọn hắn lớn nhất bọn hắn nhất đu như bức nhưng là hôm nay đám người thật vất vả nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc thời điểm từng cái thế nhưng là hưng phân đến rất ta một chút người hiểu chuyện đối lục a n ngay cả đập mấy cái ảnh t r ụ n phát đến riêng phần mình bệnh viện diễn đàn tiêu đề là quốc tế ung thư gan phong hội mạnh nhất đau đầu sau đó báo cáo lục a n cũng phát hiện hắn liên tục đặt câu hỏi có phải hay không không tốt lắm thế là cũng k i ể m chế một chút cái này khiến đám người thất vọng đến thực điểm không nhìn thấy đặc sắc quán giận người hình tượng mọi người ngủ gật lại tới sáng hôm nay cuối cùng nhất một cái báo cáo tiếp xuống từ kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện phổ ngoại khoa lục a n bác sĩ báo cáo c h ư n g lượng nghiệm xong về sau tham dự đám người còn không có kịp phản ứng thẳng đến l ụ can đứng lên đi hướng đại chủ tịch hoa kháo đau đầu ra sân không ít khán giả ngầm nghị luận ầm ĩ đúng vậy a vậy hắn không phải thảm rồi a vừa rồi như thế cho từng cái đại l a o đặt câu hỏi ta đánh cược đau đầu kể xong về sau vừa rồi mỗi một cái đỉnh cấp đại l a o có phải hay không đều muốn đặt câu hỏi a mọi người đoán được không có sai tiểu lâm du gần sơ n ợ i đở chờ giáo sư nhìn thấy lục a n lên đ à i con mắt đều sáng lên đương lục a n đứng lên diễn thuyết đài lúc hình chiếu nghi ngay tại tuần hoàn phát ra hàn nham đoàn đội bao năm qua thành quả hắn đưa tay quan bế dự t i ế t ta nỉm giải tỏa mang theo người mã hóa nước cứng Mang ảnh chính đ ộ theo n i cái ê n thành hình quang cách ra ít 3.600 đơn i cái đều tiêu ký lấy tế bào đo số thứ tự theo lưu dốc bảo mô hình mặt ngoài hiện ra mạch máu mạng lưới kim sắc đường vân truyền thống phân loại cho rằng chuyển di tiềm năng quyết định bởi với đột biến gen h á n đông nhiên phóng đại một cái biên giới ổ bệnh cho thấy bên trên da thời gian chất chuyển hóa tiêu ký đ ồ vật nhưng chúng ta không gian nhiều tổ học chứng minh tế bào ung thư phần tử đặc trưng sẽ theo giải phẫu vị trí động thái gây dựng lại nhật bản học giả trong tay chén trà đột nhiên nghiêng xoa trà dịch nhỏ tại sở không tấm phẳng bên trên dao động ra da g ầ n sóng đó chính là lục an tiêu ký lá gan phải tĩnh mạch chạy trở về khu dị thường số liệu mang lục an khởi động động thái phủ lên động cơ gan mặt cắt bắt đầu đồng bộ phát ra giải phẫu thu hình lại đương điện cắt mở giờ lis son vào lúc hắn tạm dừng hình tượng tế bào ung thư không gian tọa độ đột nhiên cùng rồ t in tổ học nóng đồ trung điệp nơi này tờ gf nồng độ là ct đ á n g giá ba tám lần chính là thời gian chất tái tạo hóa học khu độc lực sau sắp xếp khoa học tạp chí biên tập quả táo bút tại tấm phẳng bên trên đ i ê n c u â n hoạt động ý đồ ghi chép lại cái này thời gian thực liên động vượt mô hình thái hệ thống phân tích lục an đột nhiên điều ra hai mươi lệ tái phát người bệnh thời không diễn toán mô hình tái phát táo vị trí toàn bộ chúng đích phép tính dự đoán màu đỏ cao mỹ cư tại lục an hội nghị quá trình bên trong toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ trước đó khán giả đều muốn nhìn cuối cùng nhất đau đầu bị đặt câu hỏi trầng cảnh thế nhưng là nghe nghe không khỏi bị lục an cho đưa vào h á n giả nội g n dung cũng không phải là đặc biệt t a o thâm dù ba dê mô hình cùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe hiểu lục an hồi báo s n g tất toàn bộ phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn bộ hội nghị lập tức lâm vào sáng hôm nay cao chiều nhất bộ phận đang ngồi tất cả quốc tế đỉnh cấp các giáo sư về đắm chìm trong lục an diễn thuyết nội dung bên trong bọn hắn tất cả mọi người ý thức được cái này rất có thể sẽ cải biến tương lai ung thư gan trị liệu s á c l ư c nhưng là bởi vì lục an đau đầu thanh danh phía trước khai tới vẫn là sẽ đến cái thứ nhất đặt câu hỏi người chủ trì chương lượng tiếng nói vừa dứt toàn bộ phòng họp trước mấy hàng rất nhiều đại lao nhóm đều giơ tay lên chương lượng đều sợ n g â y người cái này lục can trước đó mặc dù lại chỉ hỏi hai người nhưng trên thực tế là hỏi tất cả mọi người rất nhiều đại lao đều tử tế nghe lấy lục can báo cáo ý đồ ở trong đó tìm tới n h ư ợ c điểm trí mạng chương bốn trăm bảy mươi tám không tốt muốn bị đào chất t ư ờ n g thứ năm c ẳ n g chương bốn trăm bảy mươi tám không tốt muốn bị đào chất t ư ờ n g thứ năm c ẳ n g cái thứ nhất đặt câu hỏi chính là đến hạ v ậ t viện y học d ê m và sơn hắn đồng dạng là can đảm lĩnh vực quốc tế đỉnh cấp giáo sư dê mạt s ờ n đứng người lên đẩy hình bán nguyệt pí mắt lục bác sĩ giải thích như thế nào hàng mẫu lượng không đủ vấn đề dù sao năm mươi lệ tại đơn tế bào đo tự lĩnh vực hắn vừa dứt lời lục an liền hoạt động đài điều khiển điều ra hoa hạ ung thư gan địa đồ chúng ta tại trường tam giác châu tam giác chờ sau cái sinh thái khu thành lập lấy mẫu ma trận tế bào ung thư lưới đột nhiên điệp ra tiếp nước chất ô nhiễm nhiệt lượt đồ mỗi cái ca bệnh bao hàng nguyên phát áo chuyển di táo cùng nhằm cái khắc không gian ba triệu thu thập mẫu thực tế thu hoạch được ba trăm bốn mươi sáu phẩy không không không cái hữu hiệu tế bào số liệu tuyệt đối số liệu hàng mẫu hiện ra ở trước mặt m dê m ặ t sơn nhìn k ỹ trên màn hình biểu hiện ra nội dung theo sau liền chậm rãi ngồi xuống cái thứ hai đặt câu hỏi chính là trước đó bị lục an đoán giận hãy đeo b ờ giáo sư đại học du gần sơn ấy đơ du gần sơn ấy đơ không kịp chờ đợi đứng người lên chỉ vào đột biến tần suất đồ ngài nhân bản tiến hóa thụ biểu hiện thành phố năm mươi ba đột biến phát sinh ở không gian biên giới cái này cùng kinh điển lý luận hoàn toàn là đi ngược lại ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía lục an du gần sơn ấy đơ lời này đại biểu bọn hắn rất nhiều người tiếng lỏng đây là một chỗ cực kỳ rõ ràng sai lầm lục an lại là nhẹ nhàng cười một tiếng ấ n mở một đoạn video mời xem cái này đài nửa phải là gan cắt bỏ lục gan vòng ra ngay tại dướng máu thiết duyên thuật sau chúng ta bệnh lý khoa xác nhận nơi đây tồn tại hơi đ ổ i rời ghen hình vừa lúc thành phố năm mươi ba đột biến thể địa lý cách ly bảy màn ảnh chính đồng bộ đổi mới ra khái người bệnh đơn tế b à o tố nguyên kết quả lục gan tiếp tục nói sách giáo khoa đã nói chính là tuyệt đại bộ phận tình h u n g giới nhưng là chúng ta muốn cho phép khác biệt tính tồn tại người cái này dù gần sơ n ấ y đờ giật giật hắn bên miệng d â u cá chê muốn tìm ra phản bác lý do nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được phía dưới để cho ta tới hỏi đi không có chờ người chủ trì điểm danh đại học tokyo cộ bệ ạ xỉ dù mạ trực tiếp từ bên cạnh du gần sờ nẩy đờ trên tay tiếp lời ống hắn kimono ống tay áo lộ ra ghen đo tự b ằ n g tay nhiều tổ học trình hợp cần siêu tính ủng hộ xin hỏi lục giáo sư các ngươi như thế nào lâm sàng chuyển hóa lục an không chút hoang mang từ miệng túi lấy điện thoại di động ra chúng ta khai phát nhẹ định lượng iblot in hắn dùng di động quét hình hội nghị sổ tay mã hai chiều sau điện thoại lập tức tạo ra đặt câu hỏi người bộ mặt làn da thay thế tổ học báo cáo lục an đưa điện thoại di động kết quả hình chiếu đến trên màn hình đương nhiên đây chỉ là làn da lớp miệu bị son chất phân tích toàn trường lập tức cười、bang. lập tức hắn lần nữa ấn mở vân bình đài biểu thị cơ sở bệnh viện thượng chuyển ct số liệu sau hai mươi phút có thể đạt được không gian phong hiểm bất định lục giáo sư không thể không nói đây là phi thường đổng lộ in ta không có muốn hỏi cụ b à xì rủ mạ b u ô n g xuống mịt r ổ p h ồ n tại lục an trả lời một khắc này hắn liền đã tâm phục khẩu phục y học cùng trí tuệ đích kết hợp tuyệt đối là tương lai tật bệnh trị liệu lớn nhất đầu gió và cái đại ca cá đã đặt câu hỏi hoàn tất mịt r ổ p h ồ n một lần nữa về tới người chủ trì trương lượng trên tay lúc này hiện trường đã không có người g ơ tay vậy thì tốt thời gian vừa vặn chúng ta tiếp xuống quá trình chính là cơm trưa chương lượng còn chưa nói xong ngồi tại hàng thứ hai nhất mặt phải một nữ nhân giơ tay lên nếu như là người khác nhấp tay chương lượng có thể sẽ không để ý tới nhưng đây là hàng thứ hai mặc dù hắn không biết nữ nhân này nhưng tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh đã còn có một cái lao sư đặt câu hỏi vậy chúng ta liền đem m ị p rổ phổn đưa tới đi nhân viên công tác thấy thế lập tức đem m ị p rổ phổn đưa lên trước lục giáo sư n g à i tốt ta là tới từ một ổ phòng khám bệnh lý đông vũ mọi ổ phòng khám bệnh lý đông vũ đột nhiên đứng vậy nàng là dùng hoa hạ văn đặt câu hỏi đầu tiên cảm tạ ngài đặc sắc diễn thuyết xin hỏi ngài có phải không không để ý đến hơi hoàn cảnh tế bào miễn dịch lúc tướng biến hóa lý đông vũ hoa hạ văn để lục a n khẽ giật mình cả ngõ tác ngoại trừ người chủ chỉ l à chữ lượng cái khác đều là nước ngoài đ ạ i cả có rất ít người hoa tồn tại nghe lý đông vũ giới thiệu nàng hẳn là đi mẫu phòng khám bệnh học tập hoa hạ bác sĩ theo đặt câu hỏi kết thúc ở đây tất cả mọi người đồng thời đều đang tự hỏi vấn đề này lý đông vũ chưa ngồi xuống k i n chiếu hình ảnh đứng thanh h o á đổi thành tê tế bảo thụ thể động thái truy tung đồ can trở lại tâm thần bắt đầu hoạt động thời gian chụp tính sát thương tê tế bào vận động v y tích đột nhiên cùng tế bào ung thư không gian bỏ trốn lộ t i ế n hình thành kính tượng chúng ta bắt được tế bào miễn dịch con đường phân biệt chướng ngại chính xác thời khắc tại gõ trừ không gian dẫn đạo lòng trắng trưng sau chuyển di xuất hạ xuống bảy mươi chín và nói l ụ c a n đột nhiên nhìn về phía lý đông vũ phương hướng cái này cái bia điểm bị một ít văn hiến sai lầm phân loại làm thay thế môi toàn bộ p h o n g họp tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh qua sau lập tức liền tràn ngập tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngồi tại hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai đỉnh cấp các giáo sư đồng dạng là nhao nhao dẫn đầu vỗ tay như thế đặc sắc hội nghị báo cáo tại trên quốc tế cũng là cực kỳ hi dưới đ à i đại bộ phận người xem đều là đến với chủ sự phát kinh đô bệnh viện h i ệ p hòa rất nhiều đều là không có lớp nghiên cứu sinh đặc sắc a ta dựa vào mặc dù ta nghe không hiểu nhiều nhưng là cảm giác thật là lợi hại chưa phát giác minh lịch chúng ta hoa hạ lúc nào ra cái như thế tuổi trẻ n h ư bức bác sĩ a ta tra được hắn gọi lucan năm ngoái cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu giải thi đ ấ u v à q u â n không nghĩ tới nghiên cứu khoa học cũng như thế châu ta dựa vào ta rất muốn ôm lấy đ u ổ i a đặc sắc diễn thuyết báo cáo bình tĩnh tỉnh táo đối đáp lucan lần đầu tại quốc tế trên sân khấu diễn thuyết giao ra một phần mát điểm bài thi lý đông vũ nhìn về phía trên đài lục an hồi tưởng lại trước khi đi sở mít giáo sư nói với nàng đến kinh đô lục an tuyệt đối là tương lai phổ ngoại khoa lĩnh vực nhân vật thiên tài không nghĩ tới hai người lần đầu gặp nhau thế mà tại loại trường hợp này lục an cũng nhìn về phía ngồi tại hàng thứ hai lý đông vũ hai người bốn mắt tương đối ngược lại lẫn nhau gật đầu ra hiệu người chủ trì t r ư ơ n g lượng đối đầu n g ọ tác hội nghị tiến hành ngắn gọn tổng kết rồi mới liền tiến vào cơm t r ư a thời gian giảm đám người tại bao sương ăn cơm cái khác người xem thì là tại nguyên chỗ trở lấy cơm hộp lục an làm hội nghị giảm người đi theo một đám đại cà nhóm tiến về bao x ư ơ n g ăn cơm hắn nguyên lai tưởng rằng một người cũng không nhận ra có thể an an tính tính ăn cơm rồi mới cho nhan duyệt cùng h à n nham lão sư hồi báo một chút họp tình huống để lục a n không nghĩ tới hắn vừa hạ xuống tòa t r u n g quanh những cái k i a hắn không quá nhận biết đỉnh cấp đại cả nhóm nhao nhao bu lại một bên chưng ơ lượng ánh mắt run lên không tốt những n à y người nước ngoài chuẩn bị đào chân tường a cùng lúc đó nội tâm của hắn cũng oán thầm không thôi cái này lão hàn thế nào làm để lục a n một người đến tham dự cái này không nói do muốn bị đào chân tường sao chỉ là trương lượng không biết sự tình l ụ c a n đều cự tuyệt mọi ổ mời lại thế nào sẽ tùy tiện tiếp nhận những người khác hoặc là đoàn đội đâu chương 479, c ỡ lớn đào chân tường hiện trường thứ sáu cảng chương 479, c ỡ lớn đào chân tường hiện trường thứ sáu cảng đỉnh cấp hội nghị cơm trưa chính là ăn ngon l ụ c a n nguyên bản chuẩn bị kỹ càng thật lớn no bụng có l ụ c a n một trận buổi sáng hắn một người chiến quân anh tiêu hao thể lực cũng rất đại chỉ bất quá hắn vừa ngồi xuống cái ghế cũng còn ngồi ấm chỗ một cái tóc vàng m ắ t xanh người ngoại quốc liền đến lucan đối với hắn có một tia ấn tượng tựa như là m ộ ổ phòng khám bệnh ngày tốt lục bác sĩ ta là e d i sanche ezit sanche nắm luốt màu phòng khám bệnh lá vàng thư mời vị này từ trước đến nay lấy lạnh lùng lấy sưng màu can đạm ngoại khoa chủ nhiệm giờ phút này đang dùng sức sẹo hoa hạ văn nói ra lục bác sĩ như nguyện đến rổ s e t ờ chúng ta có thể lập tức thành lập đông á ung thư gan trung tâm nghiên cứu lương một năm bảy chữ số cất bước phòng thí nghiệm dự toán bên trên không không giới hạn lại là mọi ổ mời lục a n ngáy máy mắt không thể không nói hắn cùng màu thật đúng là có duyên phận một bên trương lượng đều nhanh vội m u ố n chết như thế ưu tú hoa hạ bác sĩ nếu như bị những người nước ngoài này nảy ra góp tưởng thật là là bao lớn tổn thật t hắn muốn lên trước đem âu người đổi đi thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này chứ lượng chỉ có thể xa xa nhìn xem ở một bên lo lắng xuông t ạ ơn ezid giáo sư mời l u c a n nói lật ra điện thoại di động của mình ấn mở một cái hình ảnh đưa cho trước mắt ezid sanche ngài nhìn xem cái này đồ bên trên là sờ mít giáo sư tại mấy tháng cho lúc trước hắn tấm kia thiếp vàng thư mời đây là mọi ổ thư mời ezid sanche lập tức s ữ n g sở hình ảnh bên trong thư mời cùng trong tay hắn cơ hồ giống nhau như lúc khi hắn nhìn lên là khoảng thời điểm lúc n g h ngại nói đây là sở mít dạy cho người thư mời lucan chậm rãi gật đầu đúng vậy ta cự tuyệt e r i sanche trầm mặc sở mít tại mo địa vị so với hắn còn cao hơn không ít bởi vậy sở mít truyền thụ cho ra điều kiện khẳng định phải so với hắn còn tốt hơn một chút lucan như là đã cự tuyệt sở mít giáo sư mời k h a e r i sanche cảm thấy mình cũng không cần lãng phí thời gian vậy thì tốt quay dậy e r i sanche trước khi đi lưu lại một câu cùng lúc ấy sở mít lời giống vậy nếu như ngài nghĩ đến mọi ổ thư mời bên trên điều kiện tùy thời đều có hiệu lực thư mời vẫn là lưu cho ngài cách đó không xa trương lượng đang cùng hàn nhang gọi điện thoại lão hàn ngươi hôm nay thế nào không đến à? hàn nhang tại đầu bên kia điện thoại cao mày nói ta để cho ta học sinh lục an đi hắn không có khả năng không có đi thôi hắn đến rồi trương lượng nói ý của ta là lục an như thế ưu tú ngươi nếu không sợ hắn bị đảo chất tưởng ngươi thế nào cũng không tới b ổ i tiếp à? hắn bị đảo chất tưởng nói đến đây hàn nhang nghĩ đến mọi ổ mời trong lòng khí có không đánh một chỗ ra, ha ha lao trương ngươi nếu là không có chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi ta hiện tại rất bận ở ộ i ai lao hàn ngươi chương lượng còn chưa nói xong liền nghe đến một trận may âm hắn lập tức im lặng ai hoa hạ nhân tài cuối cùng chỉ có thể dựa vào ta đến bảo vệ đi hắn đưa điện thoại di động thả lại túi chuẩn bị đi hướng lục an nơi đó đột nhiên kia nhìn thấy mà ổ exit san chê giáo sư rời đi đồng thời hắn mắt s ắ c nhìn thấy tấm kia thiếp vàng thư mời lục an chỉ là để ở một bên dáng v ẹ tựa hồ không để ý chút nào trước mặt hắn đồ ăn tựa hồ cũng bị tấm kia thư mời rụ hoặc đại a không có tiếp nhận mọi ổ mời chương lượng ngây mẩn cả người chẳng lẽ lại là cho điều kiện quá kém đoan chừng là ezit san chê chân trước vừa đi đến h ơ y đ é o bợ du gần sợ nảy đờ giáo sư lặng lẽ b u lại l ụ c bác sĩ hôm nay nghe ngài diễn thuyết thu hoạch phì cạn du gần sợ nảy đờ giáo sư cười mỉm ngồi tại lục an bên cạnh n g à i tốt du gần sợ nảy đờ giáo sư lục an vừa uống một ngụm đồ uống lập tức lại bông xuống cái chén ngài báo cáo cũng rất đặc sắc chỉ gặp du gần sợ nảy đờ đồng dạng cầm một chương thiếp vàng thư mời phía trên tuyên khắc lấy h ơ y đ é o bợ mời mã đây là chúng ta mới xây vượt ngành học phòng thí nghiệm trung thân chuẩn nhập bằng chứng trợ thủ của hắn lấy ra một cái tấm thẳng du gần hình tượng hình chiếu ra sông dùn mờ biệt thự các ngài thuộc như đi thầy đ è o bờ sẽ cung cấp hết t h ể tiện lợi lục an khẽ gật đầu bụng hắn đã nói chịu không được chỉ muốn sớm một chút đuổi b ọ n hắn sớm một chút ăn cơm tạ ơn du gần sơn nầy đờ giáo sư mời ta sẽ suy nghĩ thật kỹ hắn thuận tay đem tốt hầy đèo bờ thư mời nhẹ nhàng gấp lại đến mở u thư mời phía trên du gần sơn nầy đờ giáo sư lập tức liền thấy mở u thư mời biết lục an có thể sẽ hàng so tam ra thế là cũng rất thức thời rời đi ta dựa vào đây là hầy đèo vợi chương lượng thấy được du gần sơn ấy lờ giáo sư để hắn không nghĩ ra chính là lục a n tựa hồ cũng không có tiếp nhận lấy béo bờ mời ta biết tên tiểu tử thú i này đ o á n chừng là muốn nhìn ai điều kiện t ố t ta liền đi chỗ đó coi như lục a n coi là có thể hảo hảo khô cơm thời điểm cụ bệ hạ sĩ rủ mạ bưng ra kim sơn thì vẽ hậu quả xuất hiện ở trước mặt hắn cụ bệ hạ sĩ rủ mạ xốc lên lúc tràn ra một chút khô băng s ư ơ n g trắng hắn c u ố c g a tiêu chuẩn mười lăm độ cung đây là dùng ngàn năm cổ tháp nước giếng ngồi dưỡng mô hình như ngài nguyện ý đến đảo quốc làm đặc biệt tọa đàm đông đại nguyện mở ra chiêu cùng thiên hoàng ch lục an nhất không ngớ chính là đạo quốc cho dù bọn hắn biểu hiện lại thế nào nho nhã lễ độ yêu cố sâu trong linh hồn chán ghét cảm giác để lục an có chút chán ghét bọn hắn được rồi t a ơn giáo sư mời ta sẽ cân nhắc lục phàng qua loa trả lời một câu hắn biết trước mắt cổ bệ hạ sĩ dù mạ hẳn là có thể cảm nhận được thái độ của hắn quả nhiên cổ bệ hạ sĩ dù mạ gật gật đầu người cũng không làm phiền rất nhanh liền mang theo trợ thủ rời đi hô lục an nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn thấy cổ bệ hạ sĩ dù mạ phía sau không có những người khác trong thời gian ngắn hắn không có người tới tìm hắn trước mắt món ăn đều là kinh đô đầu bếp làm được mấu chốt là lục an bụng đều nhanh náo h lật trời mà liền tại lúc này trương lượng gặp không ai hắn lập tức liền xuống tới lục an lục an ngừng đầu mau đem miệng bên trong thịt mất xuống trương giáo sư ngài tốt ai không có việc gì ngươi ăn trương lượng nhìn xem lục an trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười ta và ngươi đạo sư rất quen thuộc vừa rồi tốt cùng hắn gọi điện thoại đâu Ừ, lão sư hôm nay có việc cho nên liền không có tới lục an cười, cười trong lòng của hắn cũng phạm nói thẩm hắn cùng trước mắt trương giáo sư không có chút nào gặp nhau hắn sẽ không phải cũng là tới mời hắn đi bọn hắn bệnh viện à? lục an trong lòng oán t h ầ m còn nói hắn là lao sư bằng hữu còn không phải bí mật đạo chất tường cái kia ta vừa rồi nhìn rất nhiều giáo sư mời ngươi ra ngoại quốc chương lượng cười thăm dò tính dò hỏi ừng có ba cái mời lục an dùng khăn giấy lao đi khỏe miệng m ấ đ ông ngài đây là ta là tới cùng ngươi c h u y ể n đạt hàn nham giáo sư hắn ý tứ là ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận cái k h á c giáo sư mời chương lượng nghĩ nghĩ, cảm thấy mình danh bất chính nôn bất thuận vẫn là quyết định kéo cải lão lục an xưng sở đây là lao sư nói sao cũng không quá giống a t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi diễn đàn trinh lệch thứ bảy cảng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi diễn đàn trinh lệch thứ bảy cảng tóm lại lục a n cảm thấy trước mắt cái này trương lượng giáo sư không quá đáng tin cậy nghe nói vẫn là kinh đô bệnh viện hiệp hòa viện trưởng thế nào sẽ giả i t r u y ề n hàn nham giáo sư đâu trương giáo sư ngài là muốn mời ta đi bệnh viện các ngươi lục a n nghĩ nghĩ vẫn là nói ra hắn phỏng đoán t r ư ơ n g lượng xứng sở lục a n để t ỉ n hắn h đúng a tiếp nhận cái khác bệnh viện mời là ra ngoại quốc nhưng là mình mời thế nhưng là còn tại trong nước à? nếu như lục can có thể đến chính mình bệnh viện đây chẳng phải là nghĩ tới đây chương lượng trái tim phanh phanh nhảy dựng lên hắn nhìn về phía một bên lục an vậy ngươi nghĩ đến sao lục an trong lòng hư lạnh một tiếng quả nhiên bị hắn đ o ắ n trúng bất quá nàng ngoài mặt vẫn là hỏi trương giáo sư ngài bên kia có thể cho điều kiện gì chương lượng hai mắt tỏa sáng có hy vọng lão hàn vậy liền có lôi với ngươi a kinh đô nhân tài nhà trọ một bộ độc lập phòng thí nghiệm phân phối điều kiện khởi động kinh phí năm trăm vạn sau này hàng năm không thấp với năm mươi vê đốt liên tục cho mười năm chỉ cần ngươi tốt nghiệp đặc biệt để bạn làm phó giáo sư bất quá chúng ta cũng có yêu cầu cần ngươi tại ba năm bên trong c h ú n g thầu xin nước tự nhiên năm năm bên trong k i t h a n h nếu không hợp đồng hết hiệu lực chương lượng dựa theo quyền hạn của mình cấp ra cao nhất nhân tài đưa vào điều kiện lục an m u ố n chỉ là cho đua lời nói h ắ n tạm thời còn không có nghĩ tới rời đi kinh đô đại học viện y học trước đó nghe được nước ngoài viện y học hoặc là đại học mời mặc dù điều kiện rất nhiều nhưng là quá xa b ờ i cảm thấy có mấy phần không chân thực nhưng là bây giờ nghe chương lượng truyền thụ cho ra điều kiện lục an thật đúng là tâm động thủ đô một bộ phòng ở còn có hắn độc lập thí nghiệm tài chính khởi động cùng tiếp xuống đặc biệt đề bạn những này đều nói đến lục an trên đầu trái tim mặc dù có một ít kèm theo yêu cầu nhưng đối với lục an tới nói đó cũng là hắn nhất định theo đuổi một chút mục tiêu ra sao lúc này trương lượng t ự a n h ư là cái câu dẫn bội bội q u á i thúc thúc hắn đã sớm quên đi hắn là tới phòng ngừa người khác đào chân tường hắn ngược lại biến thành lớn nhất cái kia thanh quốc những này đều muốn đợi đến ta tốt nghiệp sau sao lục an lông mày hơi nhữu mà lại ngươi nói giữ lời sao nói nhảm ta tại bệnh viện là người đứng thứ hai có chút quyền lợi cũng không giống như là ngươi lão sư tình cảnh ngay cả một chút chính sách đều không cho được bất quá ngươi nói đúng người đến tốt nghiệp mới có thể có những n à y ưu đãi chính sách vẫn là học sinh chúng ta cũng không tốt thao tác cả chương lượng nói mà lại hiện tại cũng không có tiền lệ cho học sinh người tài giỏi như thế dẫn vào chính sách ta loại thứ này dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến cho khẳng định phải chờ người tốt nghiệp nếu không bệnh viện các lãnh đạo khác cũng sẽ không đáp ứng kia để cho ta suy nghĩ thêm một chút lục an nghĩ nghĩ t ố t không đội cơn chưa kết thúc lục an kinh lịch đảo chân t ư ờ n g phong b a cả người cũng có chút mệt mỏi buổi chiều hội nghị tiếp tục bất quá phần lớn đại cả đều đã đi buổi chiều biến thành trong nước giáo sư chuyên trưởng lucan có chút bồi dối bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy tinh thần nghe xong toàn bộ nội dung không thể không nói buổi sáng cùng buổi chiều hội nghị nội dung ngày đêm khác biệt buổi chiều trong nước giáo sư giảng bài tựa như là đang giảng cơm thừa lucan đã tại cái khác trong hội nghị nghe qua những n à y trong nước giáo sư nói qua tương tự quá trình việc này lại đến giảng một lần đối với đỉnh cấp phong hội càng lớn ý nghĩa nằm ở soát mặt muốn để bọn hắn biết ngươi tồn tại liên giống với lucan lần này lộ diện tại toàn bộ quốc tế can đảng ngoại khoa lĩnh vực đều soát một đợt tổn tạ cảm để bộ phận đỉnh cấp các giáo sư biết hắn tồn tại buổi chiều hội nghị kết thúc ngày thứ nhất phong hội liến kết thúc dựa theo phong hội quá trình còn có hai ngày hội nghị muốn giảng lục an được a n bài vào ngày mai buổi chiều một cái diễn đàn bên trên giàn bài cáo biệt trương lượng giáo sư lục an kêu lượng taxi liền về nhà trước nghỉ ngơi trên đường lục an liền đem hôm nay hội nghị sự tình nói cho đạo sư hàn nham nghe trong đó hắn về nâng lên trương lượng giáo sư trương lượng lại hắn là thay ta truyền lời hàn nham trên chắn lộ ra mấy đạo tiếu văn ừ n dù sao ta cảm thấy không giống khẳng định không phải ta nói à ngươi ngay cả mở ra như vậy điều kiện tốt đều không có đi thế nào khả năng đáp ứng bọn hắn hàn nham trong lòng đối với lao trương giáo sư loại này âm hiểm hành vi biểu thị khiến trách lao sư cái kia chương lượng giáo sư cũng đào ta lục an nhẹ nhàng hò khan một tiếng hàn nham lập tức mở to hai mắt nhìn lao trương cái này lao tiểu t ử như thế không nói v õ đức lục an ngươi yên tâm đã ngươi không đi nước ngoài ở lại trong nước lời nói ta khẳng định sẽ ở bệnh viện cho ngươi tranh thủ tốt nhất chính sách nếu như cao tầng không đồng ý ta liền tự mình đưa ngươi đi lao trương nơi đó lục an cười cười lao sư ta tin tưởng ngươi hắn nói câu nói này ngoại trừ để hàn nham đi o á n g i ậ n một đợt chữ lượng cũng là có tư tâm của mình chữ lượng cho ra điều kiện thật rất m ê người cũng là hắn trước mắt tương đối thiếu đồ vật nếu như kinh đô đại học viện y học không thể thỏa mãn hắn thường ngày nhu cầu không thể để cho hắn không có chút nào sau cố chi lo công việc vậy hắn sẽ không bởi vì hàn nham tầng này quan hệ tại liền đần độn lưu tại kinh đô đại học bị bọn hắn cao tầng lấy lông dê ban đêm về đến nhà lục an tự mình xuống bếp hắn không cho nhan duyệt tiến phòng bếp hiện tại nhan duyệt có bầu phòng bếp không thể đi cà phê cũng muốn từ bỏ rồi mới phải định kỳ mang thai kiểm lục bác sĩ hội nghị hôm nay ra sao a đương nhiên là hết sức thuận lợi nha lục an sờ lên nhan duyệt b ụ n g dưới rồi mới từ trong túi sách của mình móc ra một chồng thiếp vàng thư mời những ngày thư mời liền xem như là tiểu bảo bảo xuất sinh về sau biết chữ thẻ đi nhan duyệt lộ ra nụ cười sán lặng ý kia thật là quá xa xỉ cầm thiếp vàng thư mời xem như biết chữ thẻ hai người tiếp tục thân mật cùng nhau một phen lục an không dám quá làm cản nếu không cha tấn vẫn là chính hắn hôm sau lục an sớm rời giường chạy bộ sáng sớm kết thúc về sau cho nhan duyện mua bữa sáng thu xếp tốt sự tình trong nhà về sau hắn lần nữa đi phong hội hiện trường hôm nay phong hội cùng hôm qua khác biệt mỗi cái đoạn thời gian đều có không giống nhau diễn đàn mỗi cái diễn đàn đều có không giống nhau chủ đề tất cả tham dự người có thể dựa theo hắn chuyên nghiệp cùng yêu thích đi tham gia khác biệt diễn đàn cho tới trưa lục an liền ở ung thư gan ghen lĩnh vực diễn đàn âm nghe rất nhiều có ý tứ tọa đàm buổi trưa hôm nay cơm chưa chỉ có t h ể đứng lục an cảm thấy so với hôm qua cơm chưa c ò n tốt nếu không lại là dừng lại người đến nói chuyên phiếm hắn căn bản không có thời gian ăn cơm cơm nước xong xuôi nghỉ n ơ i lại khái nửa giờ buổi chiều phong hội tiếp tục l ụ c an được an bài tại thứ ba diễn đàn hội trường hắn muốn đối kỹ xảo của mình tiến hành càng cẩn thận hóa phân tích lúc này số ba diễn đàn hội nghị hiện trường tiếng người huyên áo trong hội trường chỗ ngồi toàn bộ bị c h i ế m hết thậm chí không ít người tự chuẩn bị ghế tới nghe khóa trái lại cái khác mấy cái diễn đàn hiện trường trước cửa có thể răng lưới bắt chim lý đông vũ làm một phòng khám bệnh đỉnh cấp tinh anh bác sĩ bị đồng thời an bài tại thứ nhất hào diễn đàn thế nhưng là thẳng đến hội nghị bắt đầu toàn bộ hiện trường bao quát người chủ trị ở bên trong không đủ hai mươi người đến một ổ hoa hạ bác sĩ lý đông vũ nàng nhìn xem trống g i n g hội nghị hiện trường lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi chương 481, quốc tế thanh niên học giả thưởng chương 481, quốc tế thanh niên học giả thưởng quốc tế phong hội số ba diễn đàn lục an tại trên đ à i hội nghị thao thao bất tuyệt diễn thuyết đối mặt với ngày hôm qua có chút lớn cả hắn đều không có chút nào e ngại chớ nói chi là hôm nay đối mặt với khán giả đặt câu hỏi hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy từng cái tạp chí xã các phóng viên cũng đem trường thương đoạn pháo nhắm ngay lục an cái này từ từ bay lên quốc tế bác sĩ thiên tài đã xuất hiện ở đại chúng tầm mắt ở trong tất cả đặt câu hỏi đều đã kết thúc lucan chuẩn bị rời đi không ít tuổi trẻ bác sĩ cùng nghiên cứu khoa học người làm việc lại là không định tùy tiện buông tha hắn nhao n h a u lên lại tiếp tục đặt câu hỏi bởi vì lucan hôm qua cùng hôm nay giảng nội dung hoàn toàn là có tính b ộ t phá vô cùng có khả năng dẫn dắt một cái mới khối u trị liệu thời đại cách đó không xa đến mà u hoa hạ bác sĩ lý đông vũ r ử a vào tại diễn đàn cổng nàng ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn xem lucan hôm nay là nàng cuối cùng nhất một lần đại biểu mộ tham gia quốc tế đỉnh cấp hội nghị bắt đầu từ ngày mai nàng liền sẽ đáp ứng lời mời trở lại trong nước đỉnh cấp bệnh viện kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện p h ổ ngoại khoa nguyên lai tưởng rằng từ mộ về nước nàng trực tiếp là hàng duy đà kích không nghĩ tới chính là về nước trước đó cuối cùng nhất một trận chiến để lòng tự tin của nàng gặp khó lucan à lý đông vũ nhìn xem trên đại hội nghị lucan khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười tương lai chờ coi đi tựa hồ cảm nhận được c ổ n ánh mắt lucan ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh biến mất tại cửa ra vào góc rẽ quốc tế phong hội còn có một ngày hội nghị nhưng là không có quan hệ gì với lục an tiếp xuống hắn liền trở về phòng tiếp tục bắt đầu công việc mặc dù quốc tế ung thư gan phong hội cáo một giai đoạn nhưng nó dư duy vẫn còn tồn tại giờ di thụy sĩ tổng bộ số sáu phòng hội nghị quốc tế can đ ả m ngoại khoa hiệp hội đặc biệt giám khảo hội phòng hội nghị mô p h ò n g sinh vật cảm ứng cửa sổ ngay tại mô p h ò n g an cận núi n ă n g sớm đặc biệt giám khảo sẽ hai mươi ba vị trung thân quản sự chữ ký điện tử tại hình khuyên bình phong t ư ợ n g lưu truyền bí thư trưởng ấy lín mò rẹt tỷ cũng chậm dai đứng người lên s ắ p mặt lạnh lùng nhìn về phía ở đây tất cả q u ả n sự năm năm một giới quốc tế can đảm lĩnh vực thanh niên học giả thưởng nhằm vào lục can để danh hiện tiến nhập chất vấn c â u toàn bộ hội nghị đại s ả n h lập tức lấy để danh làm tâm điểm chia ra thành sáng tối hai vực đại học tokyo ba đảo giáo sư đỉnh đầu sáng lên tượng c h ứ n g chất vấn tinh hồng q u a n hoàn vị này biên soạn qua can đảm ngoại khoa trăm năm sử thầy giáo già triển khai tấm ra dê chất kháng nghị sách thập đại thanh niên học giả sử thượng chưa hề có bác sĩ bệnh viện trúng tuyển quận giấy cuối cùng si ấn rõ ràng là hiệp hội sáng lập h u hiệu theo điều lệ yêu cầu người ứng cử trí ít phải có năm năm năm năm nếu vì thiên tài phá lệ lần sau khái để danh viện y học thực tập sinh sao lập tức phản đối khu lập tức vang lên không ít tán thành âm thanh mọi người tính nhất tính ta tới nói hai câu đến pháp quốc quốc gia y học viện khoa học lục đ ủ h ò n vị này tóc trắng so lẹ ba lệ t t h ờ i giáo giả từ da cá sấu cặp công văn lấy ra một sắc ố vàng văn kiện trang bên cạnh tràn đầy từng cục tiếng pháp phê bình chú giải lục an bác sĩ luận văn bên trong so sánh bộ số liệu h á n chấn động rất số ngư xám trong biên chế x ư n g là hai mươi ba ca bệnh trang cùng ta viện lưu trữ lý ngang ung thư gan si t r a hạng mục tồn tại chín mươi bảy ba trọng hợp độ Lúc c đủ ò ngay sau đó hắn lại nói ra hai mươi năm trước l ụ c a n bác sĩ đạo sư hàn nham giáo sư đã từng đến chúng ta p h á p quốc du học chúng ta có hay không có thể hoài nghi hắn đem hai mươi năm trước mang vệ sinh thiết tiêu b ả n bị một lần nữa đóng gói phát biểu đây là học thuật lựa gạt vẫn là chủ nghĩa thực dân mới cường đạo hành vi đâu những lời này tại toàn bộ phòng hội nghị đưa tới cực lớn chấn động đại bộ phận quản sự bắt đầu nghị luận ầm ĩ đến hộp kín bệnh viện gở gì g ò gì sở tổn giáo sư nhận lấy mị r ồ i phồn quyền lên tiếng hắn giải khai ạ mạn nhỉ âu phục tay háo trụ thả ra trong tay xì gà căn cứ mỹ quốc phương pháp viện thứ tư số chín trăm linh bảy phán lệ sử dụng trẻ vị thành niên tế bảo hệ nhất định phải thông qua liên bang luân lý tam trọng thẩm tra có lẽ vị này lục can bác sĩ hẳn là về trường học trùng tu luân lý học trận này biểu quyết sẽ là vì năm năm một giới quốc tế can đảm thanh niên học giả mà mở hội nghị sẽ chọn ra mười vị quốc tế kiệt xuất nhất can đảm ngoại khoa thanh niên học giả cái này một cái lực ảnh hưởng khá lớn quốc tế giải thưởng đến nay còn không có một cái người hoa có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này lucan sở dĩ có thể vào đây cái này cần quy công với hắn vừa phát biểu ngày đó là tủ tự san cùng tại quốc tế phong hội bên trên đặc sắc diễn thuyết nhưng là lúc này tại toàn bộ biểu quyết quá trình bên trong âu mỹ đối người hoa thành kiến rất sâu còn chưa tới bỏ phiếu giai đoạn lucan đã thấy xu hướng suy tàn đúng vào lúc này tham gia lần này quốc tế phong hội san chê đột nhiên đứng dậy hắn đem lucan luận văn chiếu tại phòng hội nghị trên màn hình lớn bản này tự nhiên khối u bên trong nghiên cứu trọng tân định nghĩa ung thư gan t theo giai đoạn vừa dứt lời ba triệu mô hình đột nhiên bạo liệt thành đơn tế b à o đồ phổ đang ngồi vị kia có thể tại ba mươi tuổi trước hoàn thành ba vạn lệ không gian sang băng chất hợp thành tích hội nghị trận lập tức một mảnh hoa nhưng lúc này đến h i đeo vợ du gần s ờ n nấy đờ giáo sư cũng đứng dậy ta đoạn thời gian trước gặp qua lục an bác sĩ không gian của hắn phân bố mô hình giải khai ta bốn mươi năm không rõ hoa n g mang năm đó ở lá gan phải lá cắt b ỏ sau trái lá biên r i i cái này nhỏ bé ổ bệnh du gần s ờ n nấy đờ đeo lên kim ti nhắc tính đem lục an ba d mô hình bao trùn tại truyền thống bệnh lý cắt miếng bên trên một chính bác sĩ tham khảo lục can phép tính điều chỉnh cắt bỏ phạm vi sau người bệnh năm năm sinh tồn s u ấ t tăng lên 12. đề cao 12. tất cả ở đây quản sự nhóm đều kinh ngạc không thôi đừng nhìn 12 ờ i h chỉ số không lớn nhưng là tại khối ư u lĩnh vực này bên trong cho dù là tỷ lệ sống s ó t đề cao một vậy cũng là một cái không tệ chữa bệnh tiến bộ 12 đây là cái gì khái niệm cái này hoàn toàn là có tính đột phá chữa bệnh sáng tạo cái mới đồng dạng vì lục can phát ra tiếng còn có anh quốc hoàng gia y học luân lý bị ban em mạ cắt tơ dị tơ truyền thống sinh thiết để người bệnh tiếp nhận nhiều lần đâm xuyên thống khổ mà lục bác sĩ không sáng tạo định vị kỹ thuật có thể để cho tương lai người bệnh phòng n g ừ a dạng này thương tích nàng giơ lên kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện đặc sản trang địa là lục a n đoàn đội cùng người bệnh chung xây cảm kích đồng ý sách ảnh c h ụ đương vi phái còn tại tranh luận số liệu nơi phát ra lúc lục bác sĩ đã để người bệnh thời kỳ cuối tự mình tham dự nghiên cứu thiết kế đây mới thật sự là luân lý cách mạng đúng vào lúc này một mực trầm mặc bí thư trưởng ấy lỉn mọ rẹt t cũng lần nữa đứng người lên nàng đánh gây tất cả mọi người phát biểu ánh mắt băng lãnh đạo qua đám người chất tiếp x u ố n g chính là bỏ phiếu khâu nhiều hơn phân nửa thông qua thì lục can bác sĩ thành công đưa thân lần này quốc tế thập đại can đảng ngoại khoa thanh niên học giả nàng vừa nói xong toàn bộ phòng hội nghị ánh đèn đột nhưng ẩm chương 482, nhân tài đặc thù đ ổ i dưỡng kế hoạch chương 482, nhân tài đặc thù đ ổ i dưỡng kế hoạch quốc tế can đảng ngoại khoa hiệp hội tổng bộ trong phòng nghị sự thế kỷ 19 c ầ m lai bàn dài hiện ra năm này tháng nọ sáp ong quang trạch hai mươi ba thanh ghế r ử a cao màu xanh sấm lông nhung t i ê n nga sấn định á n h chịu qua đời thứ ba can đ ả n ngoại khoa cự phách nhiệt độ cơ thể ngoài cửa sổ lẫy mẹn hồ x tại đồng tháp bỏ phiếu dương mặt ngoài ngưng xuất thủy châu đối lục an bỏ phiếu chính thức bắt đầu pháp quốc đại biểu đủ còn dùng đồi mồi ư đấu gõ nhẹ địa xứ ư s á m d ì rào rơi vào hắn chân tàng năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hội nghị ghi chép bên trên các vị các giáo sư đừng quên chúng ta là y học giới người giữ cửa không phải khoa học kỹ thuật công ty phong ném cố vấn ta hy vọng mọi người có thể vứt bỏ thành kiến phát ra hắn nội tâm chân thật nhất kia một phiếu mỹ quốc dôn hộp kín đại biểu s ở tồn ngay sau đó vung ra một s ắ bảo hiểm thanh lý đơn đ ư ơ bảo hiểm y tế hệ thống còn đang vì siêu thanh tạo ả giá lúc loại này không chung lâu các thức nghiên cứu sẽ chỉ tăng lên chữa bệnh không bình đẳng nhật bản giả m ạ mộ tổ giáo sư mặc mặc triển khai một b ứ c vẽ tay gan mạch còn đồ và chụp biên r i i g á n lục c a n đoàn đội cung cấp không gian phân bố tiếp giấy chứ quân còn nhớ rõ năm đó phản đối ổ bụng kinh kỹ thuật cái đám kia người sao b i ê u tả đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên thiên tiên đọc tiểu thuyết t ố t không cần nói nhảm nhiều lời các vị bắt đầu đi bí thư trưởng khởi động phụ đủi mười năm cơ học kế phiếu đồng hồ đồng thau bánh răng phát ra không lưu loát kẹt kẻ, kẻ tâm thanh bút lông ngỗng tại màu ngà phiếu trên giấy v ạ c h ra sàn sạt nhẹ văng lên ý đại biểu b ộ t cổ long nước cùng ấn độ đại biểu cụ mạ cả di khí tức trong không khí giao phong thứ nhất phiếu ủng hộ đức quốc h lệ đeo bờ giáo sư sợ n ả y đỡ bút tích như giải phẫu vết cắt lăng lệ thứ hai phiếu phản đối d ạ n mạng bộ tổ giáo sư cùng giấy phiếu bầu bên trên trắng lấy lãnh đạo mực hoa mai thứ ba phiếu phản đối thứ tư phiếu ủng hộ trong phòng học bầu không khí càng ngày càng dương cùng bạc kiếm phiếu tán thành một một tấm phiếu chống một một tấm bỏ quyền một tấm ánh mắt mọi người đâm về ngồi phịch ở nơi h ẻ o lánh bỏ quyền phiếu r ô n hộp kìm đại biểu sở tồn đăng ký dương về đứng ở c ạ n h cửa mệnh giá bên trên biết ngay ký lấy đi nhà trắng chữa bệnh cải cách hội nghị đu còn đưa đấu tại xứ men xanh như s á m bạc x ô i theo đập ra vết rách theo năm 1989 h i ệ p hội hiến trường thế hỏa tình hống u dưới sắp rời giao hoàng thất viện y học trọng tài lấy mẹn hồ n ồ n g vụ nuốt sống cả tòa kiến trúc p h ò n g nghị sự thủy tinh đèn treo khí ga hỏa diễm đột nhiên chật trợn vốn cho là lục can tuyệt đối không thể vào vây quản sự nhóm đột nhiên cảm thấy mười phần kỳ quái bất quá theo sau bọn hắn liền nhận được tin tức. không ít ở đây quản sự đã từng cho lục a n ném ra cành ô liu bọn hắn lại hứa muốn thông qua chuyện này đến gia tăng r i ê n g phần mình thẻ đánh bạc nhìn thấy kết quả sau cùng mặc dù lục a n ở vào đãi định trạng thái nhưng là mọi người đều biết quốc tế can đảm ngoại khoa lĩnh vực khả năng thật muốn biến thiên lúc này ở xa xôi bên kia bờ đại dương người trong cuộc lục a n đối lần này quốc tế can đảm ngoại khoa thanh niên học giả sự kiện không biết chút nào chỉ có đạo sư hàn nham thông qua hắn cử đạo biết việc này nhưng là sự t ì n h còn chưa kết luận hắn suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không lộ ra ra lục a như cũ tại phòng bệnh phòng khám bệnh trong phòng giải phẫu ba điểm trên một đường thẳng bận rộn chỉ bất quá bây giờ còn nhiều thêm một cái hy vọng đó chính là nhan duyệt trong bụng bà bảo cuối tuần có dành thời gian lục an mang theo nhan duyệt đi khoa phụ sản sinh kiểm cuối cùng nhất hết thể bình thường còn như nam nữ lục an nói thật hắn đều thích dù sao lấy nhan duyệt nhan giá trị vô luận l à nữ nhi vẫn là nhi tử khẳng định cũng sẽ không kém về đến nhà lục an cũng bắt đầu học tập d ụ c anh phương diện tri thức theo mang thai n g u y ệ t mấy là lớn nhan duyệt về sau khẳng định không thể bình thường đi làm chỉ có thể gánh chịu hết thể đơn giản công việc lục an là nam mặc dù là cái bác sĩ nhưng là đối nhau mà g ụ c nhà gái mặt cũng là người ngoài ngành mà lại hắn bình thường công việc cũng b ể bộn nhiều việc nhan duyệt trong ngực trong lúc mang thai hậu kỳ cần người chiều cố nhan duyệt chờ qua chút thời gian nếu không để ngươi mẹ đến đây đi lục an nghĩ nghĩ trước đó cha mẹ ngươi liền nghĩ qua tới chơi bọn hắn hiện tại lại không nhiều về hưu bình thường ở nhà cũng không có chuyện làm tới bồi bồi ngươi cũng là tốt còn như tại sao không để cho mình lão mụ tới lục an trong lòng vẫn là có chút số mặc dù an t i ế t trong lúc đó nhan duyệt cùng nàng mẹ trung đụng được rất hòa hợp nhưng đó là thời gian tương đối ngắn mà thôi quan hệ mẹ chồng nàng dâu tựa như là trời sinh đối địch miễn cho hai đời người ở vào cùng một chỗ đến lúc đó về huyên náo không thoải mái mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng lục a n cũng không thể không phòng chiêu này mà lại nữ nhân ở mang thai trong lúc đó nội tiết là hỗn loạn có khả năng sẽ không duyên vô cơ tính tình không tốt lục a n không có khả năng mỗi ngày đều có thể b ồ i tiếp ngăn duyệt lúc này mẹ ruột tác dụng liền so bà bà lớn hơn đối mặt mẹ ruột mình có thể tùy thời đem chân thực cảm xúc biểu lộ ra hoặc vui hoặc bớn đều có thể không có chút nào cố kỵ đối mặt bà bà lại thế nào thân cận dù sao không có quan hệ máu mủ cái chủ loại kia thân mật Đi nha. nhan h a n duyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng mặc dù thân ở hoa hạ thủ đô nhưng dù sao rời nhà qua xa nhan duyệt từ nhỏ đều không có rời đi phụ mẫu như thế thời gian dài bình thường một người thời điểm tránh không được nhớ nhà tình tiết nhưng là nàng nghĩ lại nhưng là bây giờ gian phòng cách cục không lớn mẹ ta tới không tiện lắm nếu không nhìn nhìn lại đi kinh đô đại học viện y học phụ cận nhà tiền thuê có thể tưởng tượng được lúc ấy lục an về chọn là tương đối tốt cư xá nhưng là nơi này tấp đất tấp bảng hắn cùng nhan duyệt hai người ở là có thể nhưng là lại thêm một người vậy liền rõ ràng không đủ、ừ. chuyện này để ta giải quyết lục an nghĩ đến đạo sư hàn nham nói nhân tài chính sách cùng chương lượng giáo sư đề cập với hắn đến những cái kia hậu đãi điều kiện sớm tốt nghiệp đặc biệt trúng tuyển hẳn là có thể cầm tới tương ứng tài nguyên nghiêng được nhan việt nhẹ gật đầu nàng đã sớm là vô điều kiện tin tưởng lục an kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện tuần đảng ủy hội điều hòa không khí ra đầu gió vụ vụ tại đảng ủy hội nghị thất ngưng tụ thành s ư ơ n g trắng cho dù chỉ còn lại một chút hơi lạnh hành chính chủ nhiệm phòng làm việc vẫn kiên trì tại phòng họp mở điều hòa không khí hàn nham lấy mắt kiến xuống hà hơi lau thấu kính xuyên thấu qua mông lung thấu kính nh k h b ầ u dục bàn hội nghị cuối bệnh viện người đứng đầu chu thư ký ngay tại c h ầ m rãi hướng ấm t ử xa bên trong thêm nước hắn biết động tác này mang ý nghĩa đề tài kế tiếp đem tràn ngập phòng tay thăm dò liên quan với nhân tài đặc thù bồi dưỡng kế hoạch h ắ n nhang đem máy tính bảng mở ra phòng họp trên màn hình lập tức triển khai lục an giải phẫu thu hình lại người trẻ tuổi này đã hoàn thành nhiều hạng cấp bốn độ khó cao giải phẫu rất nhiều đều là đ ỉ n h cấp giải phẫu bao quát ở bụng tính hạ di ruột đầu cắt vỏ thuật thuật bên trong chạy máu lượng so ta viện bình quân trình độ thấp hai trăm ml thuật sau bệnh biến chứng cơ hồ là không hình ảnh dừng lại tại mạch máu k â u lại tạ nạn nổ cấp khâu lại tuyến ngay tại lá gan tĩnh mạch bên trên m ả múa nghiên cứu sinh khoa vương chủ nhiệm đột nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng hàn viện ngài vị này cao đồ học tịch hệ thống bên trong cuối tuần còn muốn giao y học luân lý học t r ư ờ n g trình học luận ban đầu chương bốn trăm tám mươi ba viện đảng ủy hội thượng giao phong chương bốn trăm tám mươi ba viện đảng ủy hội thượng giao phong hương trà theo chu thư ký châm trà động tác tại phòng học c h ả y xôi xương chén xứ ngọn nguồn gõ đánh bàn gỗ từ đàn mặt giòn vang bên trong y tế chỗ quét quân chủ nhiệm bút máy nhẹ nhàng xẹt qua chấm công biểu hôm qua dược học bộ lại lui về lục bác sĩ mở thay dưỡ châu đất kháng hệ thống phán định học sinh tài khoản không k h ô i u cái bia hướng thuốc đơn thuốc quyền cái này khiến lâm sàng phòng rất khó khăn a hàn nham đầu ngón tay tại chén xuôi theo đốt ve ra một vòng v ò n g sáng hắn sớm biết muốn đối diện với mấy cái này v n hỏi tựa như năm đó hắn cho lá gan hôn mê người bệnh vì quy sử dụng thí nghiệm tính nhân công lá gan đ ủng hộ hệ thống như vậy thanh t ỉ n h chu thư ký cùng hàn nham không có thù hận chỉ bất quá đại biểu lợi ích của mỗi người đoàn thể lúc này p lục gan vừa mới phát biểu luận văn ngay tại nạ tù cạn sở giao diện bên trên tiêu đốt đây là kiến quốc đến nay ta viện thạc sĩ sinh ở đọc trong lúc đó phát biểu tối cao ảnh hưởng thửa số văn chương hàng nham n ố t ngón tay gõ đánh lấy hai mươi ba phân tập san cho đ i ể m một mặt khác lục an năm ngoái về phát biểu một thiên liễu d i ệ đao tháng trước mà ổ y học đoàn đại biểu đến ta viện b i ế n thăm bọn hắn nguyện ý cho lục an cung cấp trợ lý giáo sư chức vị còn có hoàn toàn mới phòng thí nghiệm kết sủ phòng thí nghiệm khởi động kinh phí thậm chí hứa hẹn tại lục an tốt nghiệp về sau cho trung thân giáo sư chức danh chen trả tiếng va chạm đột nhiên thanh thúy chu thư ký ấm trả lơ lửng giữa không trùng hồ nước bốc lên nhiệt khí có chút rung động tất cả mọi người rõ ràng câu nói này p h â n lượng tựa như rất nhiều năm trước phổ ngoại khoa bị kia bị mẫu phòng khám bệnh đào đi chủ trị ít sư đến nay vẫn là người bệnh viện mới sói mòn tên ghi bên trên luân điểm nghiên cứu sinh khoa vương chủ nhập đột nhiên điều sáng máy tính bảng hàn viện theo ta được biết l u c an lớp lý thuyết còn có ba cái mổ đủ lệ không có xây xong a huỳnh quang chiếu sáng hắn thấu kính sau nếp vốn nếu như mỗi cái thiên tài đều nhảy qua quy bồi giai đoạn chúng ta bác sĩ bệnh viện huấn luyện hệ thống hà không thành tiệp đứng s ạ rồi hàn nham cảm nhận được sau răng cấm truyền đến quen thuộc nỗi khổ riêng các vị nhìn qua hắn tại y học mô phòng trung tâm kh hàn nham điều ra video hình ảnh lucan mang theo ba chiều kính mắt tại giả lập trên bàn giải phẫu tung bay ngón tay bảy giờ hoàn thành cơ thể sống lá gan cấy ghép toàn định quá trình diễn luyện cái thành tích này vượt qua một trăm chủ trị y sư phòng học bên trên hình tượng đột nhiên lại h o a n đổi trong video đột nhiên buộc phát tiếng vô tay để phòng học đám người đều là giật mình tầm mắt của mọi người tất cả đều nhìn sang lucan chính lây xuống bị mồ hôi thấm ướp giải phẫu mũ quan ma tịch thượng tất cả trong ngoài nước các chuyên gia tập thể đứng dậy kia làm ô đoàn đại biểu dạy học giải phẫu cuối cùng bị lucan thành công cứu chẳng tránh khỏi một trận chữa bệnh sự cố trình độ cùng chức danh mâu thuẫn trung v i là bom hẹn giờ y địa vụ khoa q u é t quân chủ nhiệm lại là lật qua lại khiếu n ạ i bản ghi chép thư lệnh một tiếng đầu tuần bốn đài giải phẫu gây tê ghi chép biểu hiện bác sĩ chính chức danh cột lớp chính là bác sĩ bệnh viện mà thực tế giải phẫu độ k h ó hệ số đều vượt qua cấp bốn tiêu chuẩn cái này nếu là gặp được chữa bệnh tranh chấp. c y địa vụ khoa cảnh cáo bị đột nhiên xuất hiện tin tức thanh â m nhắc nhở đánh gãy h ằ n nham nhìn xem trên màn hình điện thoại di động nhảy ra tin tức khỏe môi hiện lên thoáng qua liền mất ý cười hắn chờ cái này thời cơ như ngang nhau đợi lá gan nguyên cháy bỏng quốc tế căn đảng ngoại khoa hiệp hội vừa mới công bố thanh niên học giả thưởng trên danh sách lục an danh tự ngay tại trong đó lấp lóe nếu như ta viện có thể tại người thanh niên mới bồi dưỡng cơ chế bên trên sáng tạo cái mới đột phá hàn nhang phóng đại w e b s i t e đêm d ì n sót kim sát huy hiệu cái bóng tại mỗi người trong con mắt sang năm quốc gia lâm sàng trọng điểm chuyên khoa che thẩm phổ ngoại khoa có thể gia tăng mười lăm quyền trọng phân còn có nhiều tư nguyên hương nghiêng chu thư ký ấm trả cuối cùng phát ra không m ì n h tại giót nước khoảng cách bên trong hắn đốt vé go lim lan can khắc hoa khe hở hàn viện trưởng đề án trên bản chất là muốn cho tại chỗ chế độ làm đài giải ph ôn nhận u tiếng nói bọc lấy phổ nhị thuần hậu bất quá mạch máu thay đổi tuyến đường trước dù sao cũng phải xem trước một chút cung cấp thể chất lượng nghiên cứu sinh khoa vương chủ n h ậ ệ m đột nhiên điều ra một chuỗi tiêu tiền lời số liệu lục a n theo chứng y học t r ư ờ n g trình học nghỉ làm năm lần mặc dù luận văn thay thế khảo thí, nhưng bồi dưỡng phương án minh s á c quy định thanh âm của hắn tại hàn nham ấn mở video trước mặt im b ậ t mà d ừ n g trong màn ảnh lục a n ngay tại quốc tế phong hội hiện trường diễn thuyết trên đài hoán đổi hoa ở vĩnh lữ loát anh ngữ ôn tạc chuyên nghiệp thuật ngữ tại hội trường quân q u n hình tượng dưới góc phải thời gian biểu hiện đây chính là hắn vốn nên ngồi tại viện y học phòng học nghe theo chứng y học thứ năm buổi sáng đây là lục a n nhận được tất cả cả nước đỉnh cấp viện y học hoặc là cơ cấu thư mời hàng nham để mỗi tấm thư mời điện tử con dấu hình quang đảo qua mỗi người khuôn mặt phương trà đột nhiên trở nên xanh xệch chu thư ký dùng chén đóng cạo nhẹ trà mạt tư thế cực kỳ giống hắn tại s ử trí chữa bệnh tranh chấp lúc thần sắc đã như vậy chúng ta không bằng thiết trí cái nhưng định lượng tiêu xích chu thư ký xám trăng thái dương tại ánh nắng bên trong hiện g a kim loại sáng bóng nếu là có thể lại hoàn thành mấy thiên cao chất lượng b ằ n trường tỉ như hai thiên mười phần lại thêm một t i ê n hai mươi điểm định san khi lục a n có thể tùy thời tốt nghiệp còn như lão hàn ngươi đề cao đặc biệt trúng tuyển cũng chính là hiện tại cái gọi là phó chức cao sưng ơ có thể cùng hắn trình báo quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách tình huống móc nối vừa dứt lời bệnh viện tài vụ trưởng phòng đột nhiên g ơ lên bảng báo cáo như thế cao sản luận bàn cần bao nhiêu nghiên cứu khoa học kinh phí ủng hộ hắn hiện tại đầu đề tài khoản vẫn là thạc sĩ sinh tiêu chuẩn kính mắt phiến bên trên hiện lên dòng số liệu lênh quang năm ngoái lục a n ngày đó là tủ tự san hẳn là tự mình vận dụng lại phòng thí nghiệm k h giới cùng thiết bị đi cái này chúng ta liền không truy cứu cuối tuần ra vịn s ỉ si giải phẫu hệ thống quyên tặng nghi thức còn có mới phòng thí nghiệm đại lâu nghi thức khởi động h à n nham ấn mở nhà tài trợ tên đi trong nước chứ danh lĩnh học trợ cuối năm đoàn logo ngay tại lớp lóe đối phương mặt n g o à i lại đây là đ ố i thanh niên học giả bồi dưỡng kế hoạch định hướng ủng hộ nhưng là trong bóng tối đã nhắc nhở chúng ta bọn hắn chỉ giúp đỡ l u c t ăn nếu như là những người khác bọn hắn tùy thời có thể lấy rút vốn ngoài cửa sổ mây đen đột nhiên xót xuống một vệ ánh sáng chu thư kỳ đứng dậy đẩy ra cửa sổ lôi cuốn lấy nước khử trùng khí tức phong dũng tiến đến phát động trên m không biết tên tiếng chim h ó t cùng nơi xa xe cấp cứu thổi còi sen lẫn thành lưới lúc chu thư ký lâm vào thật sâu trầm tư toàn bộ viện đảng ủy hội h i ệ n t r ư ờ n g cũng lâm vào yên lặng bệnh viện người đứng đầu chu thư ký cùng hàn nham phó viện trưởng đây cũng không phải là tại một cái lượng cấp bên trên đối thủ nhưng là hai người bọn họ lần đầu giao phong chu thư ký lại là căn bản đều không có chiếm thư ợ n g phong bởi vì tất cả mọi người không có nghĩ đến hàn nham có thể đánh ra một chương lại một chương v ư u bài l ụ c an thu hoạch được quốc tế căn đảng ngoại khoa hiệp hội thanh niên học giả thường tin tức thế mà hiện tại mới lộ ra chương bốn trăm tám mươi bốn gây cấn điều kiện đàm phán chương 484, gây cấn điều kiện đàm phán viện đảng ủy hội trong phòng họp hàn n h a m biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hàn nắm tay bên trong b ú t máy trên giấy không ngừng mà huy động mặc dù chu thư ký nhả ra nhưng là để lục can sớm tốt nghiệp điều kiện mười phần h ạ khắc thế mà còn muốn tiếp tục phát biểu điểm cao thậm chí là đỉnh san l u ậ n văn thỏa mãn điều kiện này mới có thể tốt nghiệp phải biết thế giới đỉnh cấp tập san l u ậ n văn đây cũng không phải là trên thị trường rau cải tràng a đỉnh san sở dĩ là đỉnh san cái này mang ý nghĩa là thế giới t i ế n ngoài cùng nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới trọng đại nhất nghiên cứu khoa học thành quả rất nhiều huyện thị cấp bệnh viện bác sĩ có thể phát một thiên s k i l u ậ n văn đã là nhân t r u n g long phượng thiên thiên đọc tiểu thuyết viện trường học tốt nghiệp bác sĩ yêu cầu cũng chỉ là phát biểu một thiên ba phân tả u s k i rất nhiều bệnh viện lớn thầy giáo già nhóm cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể viết ra tối cao năm phân tả u s k i có thể lên liễu diệp đao tạp chí kia đã là loại b i n h dự hoặc là phượng m a u lân giắc tồn tại bởi vậy tại mọi người xem ra chu thư ký đồng ý kỳ thật liền tương đương với biến tướng cự kiệt dựa theo bình thường nghiên cứu sinh h ấ n luyện quá trình l u ậ a n tiếp súng to lớn phong phú ngay cả đọc thời gian không sai biệt lắm còn lại bốn năm tả hữu muốn tại trong vòng bốn năm phát biểu nữa hai thiên điệu cao hay là một thiên đ ỉ n h san thời gian này đã rất khẩn cấp hiện tại muốn đem thời gian này sớm thậm chí ngay cả hàn nham đều cảm thấy đây là không có khả năng hoàn thành sự t ì n h đây là thỏa thỏa dương mưu còn như đặc biệt để bạn còn cần xin nước tự nhiên trên mặt hạng mục đây chính là sao bảo có đỉnh san lo gì hạng mục đâu cho nên hiện tại bước đầu tiên vấn đề tiếp tục viết ra đỉnh san luận văn bày tại hàn nham cùng lục a n trước mặt hàn nham hết sức rõ ràng chu thư ký lời nói ra sẽ không dễ dàng cả、biến. bởi vậy cái này sớm tốt nghiệp cùng đặc biệt c ấ t nhắc yêu cầu đỉnh san luận văn cơ hội là chuyện chắc như đinh băng cột nếu như làm không được lục an chỉ có thể là dựa theo bệnh viện bồi dưỡng quá trình tại không có ý nghĩa sự t ì n h bên trên hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian đối với cái khác bác sĩ tới nói thời gian mấy năm kỳ thật không hề dài hoàn thành một cái cỡ lớn nghiên cứu khoa học thí nghiệm quen thuộc một cái cấp bốn giải phẫu cơ bản liền cần hoa như thế thời gian dài nhưng đối với lục an tới nói để hắn đi học để hắn đi v ò n khoa để hắn đi thi đây đều là lãng phí một cái đỉnh cấp bác sĩ thiên phú lục an bên trên một tiết không có ý nghĩa chương trình học ký hoa phong í thời i g học trải n đ c qua ngắn ngủi trầm m ặ t qua sau hàn nham mở miệng lần nữa ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem huyện đảng ủy hội thượng mỗi một cái lãnh đạo thanh em hùng hậu mà kiên định ta đồng ý chu thư ký vừa rồi định yêu cầu chu thư ký nghe vậy cầm chén trả tay phải có chút dừng lại hắn lông mày níu lại hàn nham phản ứng tựa hồ là đang hợp tình lý nhưng là lại là ngoài ý liệu mọi người tại đây nghe được hàn nham lập tức đều hít sâu m ộ t hơi tất cả mọi người trong lòng nhất thời t o á t ra một cái ý nghĩ cái này hàn nham cũng không còn giới hạn đi thế mà thực có can đảm đáp ứng chu thư ký yêu cầu này phát biểu nữa một thiên đỉnh san luật văn cho dù là kinh đô đại học đỉnh cấp giáo sư đoán chừng cũng không dám đáp ứng cái này khiêu chiến a huống chi nói cho cùng lục an hiện tại vẫn chỉ là một mao đều không có giải đủ tiểu hoạ tử mặc dù hắn cầm rất nhiều v i dự nhưng là kinh nghiệm、ít. sản xuất luận văn cũng không nhiều còn không có tổ kiến hắn phòng thí nghiệm tất cả mọi người vẫn là không tin hắn có thể tại trong vòng ba bốn năm lại miêu tả một thiên điểm cao hoặc là đỉnh san luận văn chỉ bất quá hàn nham cũng không có kết thúc chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra nếu như lục a n có thể sớm tốt nghiệp đồng thời lấy được đặc biệt tất nhắc tư cách ta hy vọng bệnh viện có thể xuất ra đầy đủ thành ý đầy đủ nhân tài chính sách cùng tài nguyên nghiêng chu thư ký khẽ n h ấ p một cái trả sương mù mờ mịt bên trong để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn chờ hàn n h a m nói xong chu thư ký tựa hồ không có chút gì do dự thanh âm trong t r ẻ o cái này đương nhiên sẽ có chu thư ký chỉ là lo lắng hàn n h a m cùng lục an sẽ cản trở con đường của mình chưa hề đều không có phủ nhận lục an ưu tú cùng thiên phú ta hy vọng bệnh viện có thể xuất ra một cái nnnmười kế hoạch t á i nguyên hàn n h a m còn chưa nói xong toàn bộ phòng họp lập tức vang lên một trận k h ị t mũi coi thường tiếng phản đối y g h i ệ m vụ khoa q u é t quân dẫn đầu làm khó dễ hắn ngự a khí lạnh như băng nói hàn viện nnmười kế hoạch là bệnh viện chúng ta những năm gần đây lớn nhất nghiên cứu khoa học kế hoạch chỉ có mười người hoặc là đoàn đội có thể cầm tới danh lệch lục an hắn một cái làm viện y đi hiện tại bằng cái gì có tư cách có thể cầm tới kế hoạch này giúp đỡ cái gọi là nn mười kế hoạch là kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện kế hoạch xuất ra một trăm triệu tài chính đến giúp đỡ bệnh viện đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người làm việc hoặc là đoàn đội hết thể có mười cái danh lệch mỗi cái danh lệch đại khái có thể phân đến một ngàn vạn tài chính trước mắt toàn bộ bệnh viện có thể nhập đây chỉ có từng cái phòng đỉnh cấp đại lão toàn viện như thế nhiều phòng cùng chủ nhiệm thậm chí không thiếu viện sĩ đoàn đội tồn tại vì đoạt cái này mười cái danh lệch từng cái đỉnh cấp đại lão đã sớm đánh đầu rơi máu chảy. viện trưởng tào dần một mực không nói chuyện hắn cùng hàn nham quan hệ cũng không t ệ lắm bình thường sẽ không cùng chu thư ký cùng một chỗ đối phó hàn nham thế nhưng là nghe được hàn nham nói như vậy hắn cũng ngồi không yên lập tức lên tiếng nói lao hàn n g ư ơ i cái này đến bàn bạc ký hơn ta biết ngươi học sinh ưu tú ta đều nghĩ đến dùng cái gì điều kiện đào tới nhưng là cái này nở nở m ở i kế hoạch cũng đừng đương lần này ngôn nước đủ tào dần là ngược ngoại khoa xuất thân viện trưởng trước đó liền từ ngược ngoại khoa trần nhất đông nơi đó nghe nói lục a n sự tích nghe được tào dần tương đối trung lập viện lãnh đạo đều như thể nói những người khác cũng nhao nhao bắt đầu phụ họa hàng nham cũng không nói chuyện an bị tại trên vị trí của mình một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng chu thư ký mày nhăn lại hai tay của hắn khuấy động lấy trước mắt c h é n trà con mắt có chút c h ế p không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì ta nhìn a nếu không như vậy đi nói chuyện vẫn là tào dần hắn đứng người lên ra hiệu mọi người im lặng nếu như lục an thật có thể đạt tới chu thư ký nói yêu cầu chúng ta liền cho trong nước một nhân tài dẫn vào đỉnh cấp tài nguyên phố trí bao quát một bộ nội thành phòng ở nghiên cứu khoa học tài chính khởi động hai trăm bên út cùng phòng thí nghiệm ưu tiên sử dụng các loại điều kiện y nhiệm vụ khoa chủ nhiệm quách quân còn muốn lại cái gì cự tuyệt liền bị tào dần cắt đứt các vị cái này cùng nn m m ư ờ i kế hoạch so sánh l ư ợ n g bộ đã rất lớn mà lại ta cảm thấy lục ca n có thể cầm tới đỉnh cấp bệnh viện cùng chữa bệnh cơ cấu thư mời giá trị của hắn tất cả mọi người có thể nhìn thấy à. nói xong hắn quay đầu liếc mắt một bên hàn nam thúc giục nói lao hẳn ngươi cũng nói c ầ u tỏ thái độ chương bốn trăm tám mươi lăm nửa năm ước hẹn chương bốn trăm tám mươi lăm nửa năm ước hẹn kinh đô đại học phụ thuộc thứ nhất viện hành chính lâu hội nghị đại sành trong đại s ả n h màu không khí có chút ngưng trọng chỉ có thể nghe được n g ô nhiên có lãnh đạo uống trà thanh âm hàn nham nghe được tào dần từ từ mở mắt ngoại trừ ngươi nói những tư nguyên này ta còn muốn một cái tham gia nn ở ở mười tranh đoạt danh lệch lao hàn a ngươi cái này tào dần nao nao cái khác tài nguyên hắn đều có thể tranh thủ nhưng là cái này nn ở ở mười cạnh tranh danh lệch cũng không phải hắn có thể làm chủ bình thường đều là trải qua viện đảng ủy hội thống nhất quyết sách lại là để trực tiếp cho danh lệch mà là cho một cái có thể tham gia tranh cử danh lệch h o m g n h a n h l ệ n n m à y nhữ lại ta nghĩ chu thư ký h ẳ n là không ý kiến a. Ánh mắt của mọi người. lần nữa nhìn về phía chu thư ký làm kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện người đứng đầu bệnh viện to to nhỏ nhỏ quyết sách đều cần chu thư ký cho phép chu thư ký d ư ơ n g mắt mắt ánh mắt cổ sóng không sợ hãi hắn liếc mắt một bên tàu dần vừa rồi tàu dần nhìn như đang trợ giúp hắn nhưng là cẩn thận một suy nghĩ hàn nham vốn là không muốn lấy trực tiếp cầm tới nở nở mười danh lệch tàu dần trái lại giúp hàn nham để hàn nham lấy được bệnh viện đỉnh cấp nhân tài, tài nguyên một chiêu này lấy tiến làm lùi hai cái lao ra hỏa dùng đến rất thành thạo phối hợp rất h á nửa này chu thư ký để chén trà trong tay xuống tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong hắn chậm rãi mở miệng ta đương nhiên không có ý kiến cái gì ngồi đây phải sợ hãi ý nhiệm vụ khoa quách chủ nhiệm cùng nghiên cứu sinh khoa vương chủ nhiệm lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị chu thư ký thế mà đều đồng ý hàn viện trưởng t ỉ n h cầu lại là đánh lấy cái gì chủ ý hàn nham cùng tạo dần đều không để lại dấu vết mà lướt nhìn rồi mới lại phân mở ánh mắt nhưng là không đợi hàn nham cao hứng chu thư ký lần nữa vang lên bất quá ta phải thêm cái khảo sát kỳ hạn sáu tháng chu thư ký tiếp tục nói nếu như trong tương lai trong vòng sáu tháng lục an không có cách nào đạt tới yêu cầu của ta vậy hắn liền phải làm tướng bước đến mà lại không có bất luận cái gì tại nguyên nghiêm hàn viện trưởng ngươi nhìn ra sao hàn nham con mắt có chút hiếp quả nhiên lão già này liền không có như vậy h ả o tâm đáp ứng nguyên lai là có s a u chiêu nửa năm hàn nham cảm thấy thời gian này rất kỳ diệu cách mình bối cùng nhất một lần b i ệ n sĩ tư cách xin cũng kém không nhiều là thời gian nửa năm trong lòng của hắn khe khẽ thở dài nếu như lúc ấy lục an tiếp nhận mọi ồ mời liền không có hiện tại như thế nhiều phá sự đây cũng là tại sao rất nhiều hoa hạ ưu tú đỉnh cấp nhân tài nhất định phải ra ngoại quốc học tập không thể không nói nhiều khi ở nước ngoài mới có thể tâm vô bảng vụ làm nghiên cứu khoa học hoặc là ra ngoại quốc độ cái kim trở về từ đỉnh cấp viện y học cùng chữa bệnh cơ cấu học tập về nước đây tuyệt đối là đỉnh cấp đái i liền nhiều lời ngộ. Tốt, nửa năm liền, nửa năm. Hàn Nham không Tốt, có c gì, t r o ngộ lòng Lục lời hắn đã có dự định.、Thời、gian nửa năm, nếu như、Lục、An có thể thành công, kia không lời nói, nhất n g của có có chú thư ký cam kết cấp cao kia Thời thể thư đã đãi dự kết ký cùng NN gia mới tham hoặc là đi cái khác đỉnh cấp trong nước bệnh viện cũng được căn bản là không có tất yếu tại gốc cây này trên cây treo cổ ai t à o dân nghe được hàng nham đều có chút nóng lỏng thế nào liền như thế đáp ứng a hàng nham lại là khẽ lắc đầu t à o dân thấy thế trong lòng thở dài cũng không nói thêm gì nữa vậy thì tốt chuyện này liền như thế làm chu thư ký đột nhiên ngồi thẳng người mang trên mặt một vòng không dễ dàng phát giác ý cười t i ế p xuống ta đại biểu trong nội viện cùng mọi người tuyên bố một sự kiện phòng hội nghị trên màn hình lớn hình tượng lần nữa h o á đổi trên tấm hình xuất hiện một cái tuổi trẻ bác sĩ giới thiệu tư liệu nếu như lục can ở chỗ này hắn khẳng định nhận biết trước mắt bác sĩ này đến mẫu hoa hạ bác sĩ lý đông vũ nàng gọi lý đông vũ tốt nghiệp với chúng ta kinh đô đại học viện y học tám năm chế lâm sàng y học chuyên nghiệp sau đó nhận mẫu phòng khám bệnh mời làm viếng t h a m học giả sư tổng với quốc tế đỉnh cấp phổ ngoại khoa chuyên gia sơ mít phân biệt tại liễu diệp đao Trở tạp chí phát biểu mấy chục thiên đỉnh san luật văn tại ung thư gan lĩnh vực nghiên cứu ở vào thế giới hàng đầu tháng trước từ bệnh viện cấp lãnh đạo ra mặt mời lý đông vũ bác sĩ về nước với ta viện phổ bên ngoại khoa nhậm chức căn cứ bệnh viện cùng quốc gia quy định tương quan cho phổ ngoại khoa phó chủ nhiệm chức、vụ. cùng phó giáo sư chức danh lý thầy thuốc người này ta gặp qua trước kia nàng còn tại trong nước thời điểm ta cùng nàng đã từng quen biết là một cái mười phần có ý tưởng hết sức ưu tú hàn nham biểu lộ càng phát nghiêm trọng hắn còn không có về hưu đâu làm phổ ngoại khoa chủ nhiệm hắn thế nào không biết có chuyện này vẫn là sở mít lao ra hỏa kia học sinh hắn lần trước đến bệnh viện đ i ế n g thăm thế nào đều không có sách chuyện này bất quá hàn nham để ý nhất chính là chu thư ký như thế không dằn nổi bố cục rồi chờ hắn vừa lui lý đông vũ vừa bận thợ vị mặc dù phổ bên ngoài còn có từ phong hoa toa c h ấ n nhưng dù sao thế đơn l ư c bạc lại mất đi hắn cái này cao tầng ủng hộ có chu thư ký ủng hộ lý đông vũ từ phong hoa có thể hay không thuận lợi tiếp nhận toàn bộ phổ ngoại khoa cái kia còn hai chuyện h ắ n nham khuấy động lấy trong tay cây kia cũ bước máy t h ầ n sắc biến ảo khó lường về hưu t h ư a vị sớm tốt nghiệp cùng đặc biệt đ ể bạt những chuyện này tại trong đầu hắn không ngừng chiếu phim hắn không nguyện ý lục gan trở thành cao tầng đấu tranh vật hy sinh không nguyện ý thiên tài bị mai một càng không nguyện ý đầy ngập nhiệt huyết hoa hạ y học sinh chỉ có thể trốn đi tha hương trên đại hội nghị chu thư ký như cũng tại trầm rãi mà nói hán chúa ủng hộ mấy cái chủ nhiệm cũng đang không ngừng phụ họa những người lãnh đạo để ý những thiên tài kia sao cần những thiên tài kia sao trước đó cái nào đó hoa hạ quốc bên trong cái nào đó nhan giáo sư cầm mấy chục thiên đỉnh san luận văn cầm tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật thành quả vẫn luôn bình không lên viện sĩ sau đó xuất ngoại một chuyến mạ vàng trở về về sau thuận lợi bình thượng viện sĩ đương nhiên tất cả mọi chuyện không phải là mặt ngoài như thế đơn giản nhưng là cũng có thể từ đó nhìn thấy đốn tầng cao nhất những người lãnh đạo cần khẳng định không phải thiên tài b ọ những, những người lãnh đạo thích trật tự cùng quy tắc không thích đánh vỡ quy tắc người hàn viện hy vọng tiếp sau đó ngài cùng lý thầy thuốc có thể hào hào hợp tác hào hào ở chung chung sáng tạo chúng ta kinh đô đại học phụ thuộc một viện phổ ngoại khoa huy hoàng theo chu thư ký hội nghị kết thúc ngữ nói xong hôm nay đảng ủy hội cũng hạ màn đợi đến đám người rời đi phòng họp hàn nham lúc này mới cùng tàu dần đi ra lão hàn ngươi yên tâm đi tàu dần v ố vỗ hàn nham bạ bà b a i ta sáu tháng cuối năm có thể muốn đi hai viện nếu như khi đó lao chu vẫn là không muốn tiểu lục ngươi để hắn cùng ta đi tại ta nơi đó không có khả năng để h ắ n ă n thiệt thòi hàn nham lại là bất đắc dĩ cười cười đi khắp bệnh viện kia lục can nhưng phải cấp cao nhất nhân tài đãi ngộ d u n g hợp trương lượng cũng cùng ta c ầ u thông qua rồi tàu dần sờ lên dâu cá chê chật chật vài tiếng lao chương tên kia thật đúng là chạy đến chúng ta địa bán c ư ớ người nói xong hắn về mắt nhìn hàn nham bất quá lao hàn à cái này mà ô bác sĩ về nước các ngươi phổ ngoại khoa coi như có trò hay để nhìn hàn nham lại là cười một tiếng ngươi cho rằng sở mít tại sao đột nhiên thả lý đông vũ về nước à. nước ngoài những lao giạ kia đem người mới nhìn cực kỳ chịu thả lý đông vũ trở về đoán chừng là nghĩ đường con cứu quốc t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu lần đầu giao phong t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu lần đầu giao phong ánh nắng sáng sớm xuyên qua xanh mới ngân hạch lá tại viện y học cục gạch trên tường bỏ ra pha tạc quang ảnh ven hổ cành liễu vô xuống nhẹ phẩy quá sớm được học sinh áo khoác trắng vắt áo gió xuân lôi cuốn lấy từ đ ằ n g hoa hương khí cùng nước khử trùng mùi trong không khí x e n lẫn phổ bác sĩ ngoại khoa văn phòng trên bệ cửa sổ y tá trưởng mang tới lục la d ư ớ i ánh mặt trời dán ra phi lá dây leo thuận khung cửa sổ lan tràn phản phất tại im lặng đối kháng trong phòng bệnh nặng nề khí tức phổ ngoại khoa một bệnh cu phòng thấy thuốc làm việc sớm giao ban h à n nham hiếm thấy tham dự giao ban quá trình chờ đến trực ban bác sĩ giao ban kết thúc về sau hắn liền nói ra đầu tiên công bố một tin tức tốt khoa chúng ta thất lục an bác sĩ thu được quốc tế can đảm ngoại khoa hiệp hội thanh niên học giả thưởng đây là đầu tiên hoa hạ bác sĩ lấy được vinh hạnh đặc biệt này để chúng ta chúc mừng lục an bác sĩ trong văn phòng lập tức bạo phát tiếng vô tay nhiệt liệt cho dù là ở trong nước đỉnh cấp bệnh viện loại này quốc tế thưởng lớn cũng là phượng bao lân r ắ c tồn tại lục an biểu lộ s á t thực giống nhau thường ngày ngày hôm qua đảng ủy hội kết thúc sau hàn nham đã đem những tin tức này sớm nói cho hắn biết bao quát lấy được thưởng tin tức nửa năm bước hẹn cùng hàn nham sau đó phải tuyên bố đợi đến đám người chậm dài an tính lại hàn nham tiếp tục nói ngoài ra từ viện phương dẫn đầu dẫn vào tại mẫu bác sĩ lý đông vũ với ta cổ ẩn trước tin tức này tại b ệ n viện công chúng hào cùng nội bộ ba hệ thống sẽ từ thông chi viện phương có ý tứ là phổ ngoại khoa cái khác ba cái bệnh khu đều có chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm chỉ chúng ta phổ bên ngoài một bệnh khu tạm thời không có phó chủ nhiệm cho nên l ý thầy thuốc liền a n bài tại chúng ta một bệnh khu ở đây tất cả mọi người nghe nói như thế trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ lo lắng phổ bên ngoài một bệnh khu sở dĩ không có phó chủ nhiệm bởi vì hàn nham ở chỗ này mặc dù có phó chủ nhiệm cũng chỉ là cái hư trước đại bộ phận sự t ì n h đều là từ hàn nham làm chủ hàn nham không tại phòng thời điểm chữa bệnh bên trên sự tỉnh đều từ lục an ra mặt giải quyết lục an mặc dù trẻ tuổi nhưng là là người khiêm tốn mà ngưu h ờ duệ tào c giã trần mặc chờ lục can chữa bệnh của người thì là có chút lo lắng nhìn xem lục can muốn lại lý đông vũ đi vào phổ ngoại khoa một bệnh cu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là lục can chúng ta làm hắn nên làm là được rồi lục can nhẹ giọng đối trong tổ ba cái bác sĩ nói nhớ ký thầy thuốc chúng ta hàng đầu chức trách chăm sóc người bị thương còn như những chuyện khác hàn nham viện trưởng sẽ cho chúng ta giải quyết nghe nói như thế ngữ duệ trần mặc thoáng an tâm lại giao xong ban hàn nham liền rời đi hôm nay là giải phẫu này g lục an đang tra xong phòng về sau liền đi phòng giải phẫu kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện trong phòng giải phẫu số ba giải phẫu thời gian tầng lưu hệ thống phát ra bạch tạp tâm bù bù lục an điều chỉnh đỉnh đầu đèn không hắt bóng góc độ đèn không hắt bóng bạch q u a n g chút xuống chiếu g i ở thủ thuật trên này mẫu lam nhạc khẩu trang phía trên lục an con mắt mắt xuyên thấu qua kính bảo hộ nhìn chăm chú người bệnh bởi vì bệnh vàng da nhiễm hoàng m ụ bích lá gan cửa bộ ống mật nham bóng ma ngay tại hình ảnh t i ế n bên trên nhai răng cười so c t biểu hiện càng hỏng bét một t r ợ trần mặc dùng t r ứ n g viên k i m b ú ố c lên lá gan viên dây chẳng màu nâu đ ậ m gan mặt ngoài răng đầy t ì n h mang trạng sợi đ ầ u tác tính mạch cửa phải chi bị bao k h ỏ a ba phần tư ngưu duệ hợp thời đưa lên góc g ư ơ n k ì m kim loại tiếng b a chạm thanh thúy như phím đàn siêu thanh đao lục gan thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang có chút khó chịu tạo ra lập tức đạp xuống chân đạp màu hồng nhạt sương mù từ tổ chức khoảng cách dâng lên cực kỳ giống ngoài cửa sổ sương sớm đương lục a n dùng dây thun dẫn dắt lá gan đậu mạch lúc chân mặc tay trái như bóng với hình chống đỡ ruột đầu h à n g bộ hắn sau keo đã sụp đổ ở thủ thuật bên bằng hành duyên lại vẫn duy trì sách giáo khoa thức nâng cao cổ tay tư thế tính mạch cửa vỏ lục a n dùng cái kẹp nhọn điểm nhẹ trắng b ệ n sợi màn g tạo ra hấp dẫn khí lập tức hút sạch dỉ ra dịch l y m pha như duệ đưa tới hiện hơi cắt tại đèn không hắt bóng hạ vạch ra ngân hồ mỏng như cánh ve mạch máu vỏ giống xuân tầm lỗ sắc lột thoát h ố i ú xâm phạm p ả i lá gan quản phân nhánh chân mặc dùng tịch băng dán tiêu ký ra ngoại hạng cao su lục an lông mi nhỏ bé rung động hắn nhớ tới đêm qua tại hệ thống không gian nào giải phẫu tình cảnh theo dự định phương án bảo đảm trái lá đương lá gan cánh cửa bị hoàn toàn chém đ ứ t lúc giám sát nghi đột nhiên vang lên cảnh báo tính mạch cửa ngăn chặn thời gian đến gây tê sư thanh â m từ màn che hậu t r n tới lục an dùng ngón cái cảm thụ tính mạch cửa phải chi có giãn lưu lại nham tổ chức như hạt cắt đâm vào thủ sáo lưu duệ đưa lên dự mạo xưng hệ vạ dìn nước m ố i cọ dừa cầu màu đỏ nhạt chất lỏng chạy qua t ị c nửa cọ dừa cầu màu đỏ n h t h ấ t lỏng hai mươi chín phút chân mặc liếp mắt treo đồng hồ hầu kết tại vô khuẩn khăn h phải tăng tốc gan cấp s a u t à o g i a đổi bốn không mạch máu khe hở tuyến lục an ngón nút câu lên nhỏ như sợi tóc khâu vết thương ngưu duệ chuẩn bị gan đạo kính hai giờ sau gan ruột gan cấp câu lục an đổi ba loại cầm châm khí góc độ di đầu hậu phương hạch bạch huyết chân mặc dùng cụ lạc n h ấ t lên ruột đầu ám tử sắc nút như độc nho quấn quanh mạch máu cấp hai đứng lục an cầm máu kìm trên không trung dừng lại nửa g i â y quét sạch tạo ra siêu thanh đao lập tức vụ vũ bạch huyết mỡ tổ chức tại nhiệt độ cao hạ co bảo tản mát ra nhàn nhạt tiêu hương cái mùi này để n g u duệ nhớ tới lựaoất lầu trọ phòng ăn thịt nướng đương cuối cùng nhất một châm giới ra khâu lại tuyến thắt nút lúc cửa tự động trượt ra tiếng vang kinh động đến đám người thư phong hoa dẫn đầu đi đến hán triều lục can cùng đám người đưa mắt liếc ra y qua một cái theo sau thoáng nghiêng người một cái ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ bác sĩ mặc y phục d à i phâu xuất hiện ở trước mắt mọi người màu tím s ậ m d à i phâu mũ biên giới tiết ra mấy sợi tóc đen nổi bật lên mi phong như l i ế u diệp đao cắt ra phong bến lam lục sắt r ử a tay phục cổ áo lộ ra một đoạn thiên nga cái cổ trừ độc dịch mùi tại nạn quanh thân ngưng tụ thành bình c h ư ớ n ô hình trừ độc thủ sáo b a khoả hai tay vẫn ôm trước ngực màu xanh nhạt mạch máu tại mỏng cao su lưu hóa h ạ n như ẩn như hiện xinh đẹp tĩnh mạch cửa thành hình thuật nữ bác sĩ dừng ở vô khuẩn khu biên giới màu tím sậm d à i với ẩ mũ hạ lộ ra b ạ c h kim kim khảm kim cương b ô n g hai bất quá theo mẫu tiêu chuẩn hạch mạch huyết quét sạch phạm vị trí ít mở rộng hai c h ạ m chân mặc sau g á y c ơ bỗng nhiên kéo căng hắn ngay tại t u ộ t tay bộ tay treo giữa không trung t à o giã đem dính máu băng gạc nện vào chất bật thủng chầm đục bên trong bọc lấy câu hàm hố m ạ n người bệnh mờ mờ ý hai mươi tám sáu quét sạch quan rộng sẽ ảnh hưởng di ruột đầu động mạch chủ lục an giải khai giải phẫu áo dây buộc lộ ra bị ướt đẫm mồ hôi màu xanh lá cây đậm rửa tay p h ụ n g lý chủ nhầm hẳn là nhìn qua thuật trước ct ba triệu chứng kiến vừa dứt lời giải phẫu thời gian không khí lập tức ngưng kết chương bốn trăm tám mươi bảy ta đến mổ chính chương bốn trăm tám mươi bảy ta đến mổ chính trong phòng giải phẫu sư đệ xem ra trước ngươi cùng lý chủ nhầm nhận biết từ phong hoa xứ sở hắn đang chuẩn bị giới thiệu không nghĩ tới lục an đã quen biết lý đông vũ từng có gặp mặt một lần lục an lắc lắc cánh tay có chút ghế h m lý chủ nhầm hẳn là sở mít giáo sư môn sinh đắc ý phát biểu qua rất nhiều ưu tú luật văn ta đều được hắn nói xong lời này bên cạnh trần mặc cùng như duệ còn có tào giã đều ngây n g ẩ n cả người trước mắt cái này nữ bác sĩ chính là buổi sáng hàn nham viện trưởng nói cái kia đến mô bác sĩ từ tướng mạo bên trên nàng cũng quá trẻ đ á n h giá chỉ có ngoài ba mươi dám vẻ trong mọi người lòng không khỏi thắt lưới vẫn là xuất ngoại mạ o vàng tốt ở độ tuổi này trở về đương phó chủ nhiệm cũng không có bất kỳ cái gì được cản lý đông vũ văng lanh thanh â m lần nữa chuyển tới lục bác sĩ ngươi vì sao không cần nhưng hấp thu kẹp những n à y thái kẹp sẽ ở ct bên trên sinh ra ngụy ảnh kinh đô một viện căn đảng ngoại khoa hàng năm lãnh chịu ba trăm đài cấp cứu giải phẫu l ụ c gan chỉ vào người bệnh bụng trên b á c h cổ xưa viêm ruột thừa vết sẹo nhưng hấp thu bẻ gãy nước x u ấ t tại mập m ạ n trong khi mắc bệnh cao tới mười bảy như duệ mặc mặc lật ra khí giới đăng ký bản năm ngoái ba lệ hai lần mở bụng đều là bởi vì nhưng hấp thu kẹp hòa tan đưa đến trễ phát tính chảy máu hắn ngửi thấy ly đông vũ trên người mùi thơm mùi thơm này ngay tại ăn mòn phòng giải phẫu quen thuộc iốt nằm hương vị gan ruột ăn khớp tại sao không cần đ ờ giờ ép khe hở tuyến lí đông vũ đông nhiên ở giữa giơ tay lên cơ mọi ổ tiêu chuẩn thao tắc video ngay tại tuần hoàn phát ra đơn sợi khe hở tuyến có thể giảm bớt mầm thị tăng sinh. Tờ giờ ép tại trong thu tốc tăng giờ gan mối ép hoàn cảnh bên trong hấp thu tốc hấp độ tăng tốc 30. lý ụ c cuối cùng cái bác cái An quay hoa người nhìn thẳng cái này đến hoa hạ bác sĩ. Cái kết luận này phát biểu tại ngài đạo sư sở mít, giáo sư năm ngoái ạn nạn sở gì bên trên. mẫu biểu tại giáo gẹ gì sư sư hạ phát kết mít đạo bóc sĩ, sở sở l đông vũ đôi mi thanh tú n h ă n lại ta cảm thấy giải phẫu vẫn là phải hướng mẫu tiêu chuẩn làm chuẩn nói xong lời này nàng chậm rãi quay người rời đi phòng giải phẫu cửa tự động lần nữa mở ra trong nháy mắt gió nhẹ cuốn đi nước khử trùng vị rằng co lý đông vũ thân ảnh dần dần từng bước đi đến từ phong hoa cùng lục an lên tiếng trào lão sư có việc để cho ta tới bồi lý chủ nhiệm khắp nơi đi dạo theo sau hắn cũng đi theo lý đông vũ rời đi nàng chưa có xem bệnh nhân bảo hiểm y tế loại hình t à o g ra kiểm điểm băng gạc đột nhiên mở miệng tờ giờ ép một cây đỉnh mười cái phổ thông khe h ở t u y ế n cái này đại g i a làm mới nông hợp g i á m h ộ nghi rung động âm thanh bên trong đám người nhìn qua người bệnh ổ bụng bên trong thái kẹp ngay tại giải phẫu vô ảnh dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt ngân huy giải phẫu kết thúc trần mặc ngưu duệ mấy nhân t i ệ n sau lục an trước quay về phòng bệnh thang máy vừa tới phổ ngoại khoa một bệnh cu lục an mới đi ra liền thấy từ phong hoa mang theo lý đông vũ từ phòng đi ra xem ra hai người đã đi dạo xong phòng từ chủ nhậm tốt ở trước mặt người ngoài lục an một mực là hô từ phong hoa vì từ chủ nhậm hắn về mắt nhìn một bên lý l n g vũ theo sau cũng đã nói một câu lý chủ nhậm từ phong hoa bước chân dừng lại ai lục an ngươi tới được v ừ i vặt ta phòng có đài cấp cứu giải phẫu ngươi mang theo lý chủ nhậm đi bệnh viện từng cái địa phương đi dạo một vòng đi lục an s ữ n g sở theo sau nhỏ giọng nói sư minh nếu không ta đi làm giải phẫu đi vẫn là ngươi tiếp tục mang theo đi dạo ai ta cái kia giải phẫu đ o à n đội ngươi không có phối hờ qua dùng đến không thuận tay vẫn là chính ta đi thôi từ phong hoa khoát bắt tay cấp tốc đem lục can lại kéo vào trong thang máy đối bên cạnh lý đông vũ nói ta đi phòng giải phẫu lý chủ n h ậ m để lục can dẫn ngươi đi bên ngoài dạo chơi lý đông vũ hai tay nâng nữa ánh mắt lạnh lùng nàng mắt nhìn lục can không để lại dấu vết gật đầu lục can không có cách chỉ có thể bị từ phong hoa kéo qua đi ba người trong thang máy bầu không khí có chút xấu hổ từ phong hoa chỉ có thể tìm xem chủ đề khu khụ lục can ngươi cùng lý chủ n h ậ m thế nào nhận biết ta bình thường tới nói hai người các ngươi hẳn là không cái gì gặp nhau a đoạn thời gian trước quốc tế phong hội lục can nói lúc ấy lý chủ n h i m vừa vặn cũng tham gia À, khó trách.、Từ、phong hoa gật gật đầu, vậy các người trò chuyện hẳn Từ gật gật trò các người vậy đầu, lục à rất trẻ, tuổi vui đều sướng, g an trong lúc nhất thời không biết lại cái gì vội vàng lôi kéo từ phong hoa ống tay áo từ phong hoa còn tại một mặt m ờ mị thời điểm lý đông vũ lại là đột nhiên lai liễu k ì n h ta nhưng so sánh không được lục bác sĩ nghe nói tham gia hẳn cái k i a diễn đàn nhân số bạo mãn ta cái k i a diễn đàn bao quát chính thức phóng viên ở bên trong chỉ có mười người t ả h ư u từ phong hoa lập tức lung túng không thôi cấp tốc kết thúc chủ đề với lúc t h a n máy đi tới phòng giải phơ u tầng lầu cụ l ụ c a n à ta đi trước ngươi chiếu cố tốt lý chủ n h ậ m l ụ c a n còn là lần đầu tiên gặp từ phong hoa sư huynh chạy như thế nhanh kia、yeah. lý chủ n h ậ m ta dẫn ngươi đi bệnh viện chung quanh dạo chơi l ụ c a n mắt nhìn bên cạnh lý đông vũ ngươi không cần miễn cưỡng chính ta một người có thể dù sao ta thế nhưng là nơi này tám năm chế thang máy đi vào sau này l ầ u một lý đông vũ dẫn đầu đi ra ra ngoài l ụ c a n hơi s ữ n g sở nghĩ đến hàn n h a m đã nói với hắn lý đông vũ tin tức theo sau thở dài một hơi nếu không phải từ phong hoa bàn giao hắn thật đúng là không muốn cô nam quả nữ cùng lý đông vũ đợi cùng một chỗ nhìn xem l ý đông vũ rời đi bóng lưng lục a n đi theo cái kia cấp cứu cao ốc đi ra ngoài rẽ trái lục a n chỉ dẫn kẹt tại trong cổ họng lý đông vũ sớm đã chuyển hướng phía tây thông đạo nàng dây cao góp đập thủy ma thạch mặt đất tiếng vang tại vắng vẻ hành lang dẹp thành tinh mị lưới lao nằm viện lâu thang máy vẫn là mười năm trước bộ kia cửa kim loại khép mở lúc phát ra cao tuổi dễ gì lý đông vũ đưa tay trận cửa khung tư thế hết sức quen thuộc năm đó nơi này ở một vị sơ gan lao thai thái nàng đột nhiên mở miệng tổng đem ỉn xù lỉn bút giấu ở dưới cái tối bệnh lý khoa hành lang gạch men xứ đổi mới rồi nhưng lý đông vũ đầu ngón tay phất qua b ệ cửa sổ lúc vẫn là chạm đến năm đó dùng bút bi k h ắ t xuống tiếng anh viết tắt b ệ cửa sổ vết l õ g bên trong tích lấy năm xưa bút sáp màu xám hai mươi cấp một ư ơ i ba tiến sĩ ban có cái đeo kính nam sinh hiện tại là kiểm nghiệm khoa phó chủ nhiệm lục an tiếp được rất nhanh tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong nói bổ sung ta bên trên chu cương giúp hắn xem bệnh chỗ góc của tiêu bản tủ trưng bày trang bị m -i a i đèn phúc mạ d dị ì n dịch bên trong gan bệnh biến tiêu bản tại lãnh quang h ạ hiện ra quỷ dị lam nàng bỗng nhiên dừng ở số sáu tiêu bản trước cái này còn tính sơ gan cung cấp thể năm đó lấy lá gan lúc ta tại hai chợ vị lục gan nhìn qua nhãn hiệu bên trên năm hai nghìn k h m ư ờ i lăm chữ nhớ tới hắn khi đó còn chưa lên đại học xuyên qua ngay cả hành lang lúc lý đông vũ đột nhiên tăng tốc bước chân nhà ăn tầm hai chất gỗ bàn ăn bên trên màu đỏ sậm trà nước đọng đã rót vào vòng bụi trước kia vị trí này có thể nhìn thấy thuốc nghiên chấu ngọc lan nàng đẩy ra cửa sổ nơi xa mới xây ghen trung tâm kiểm tra đo lường n u ố t sống ngày cũ cảnh trí văng sữa đậu n à n h phải phối tiêu vòng mới địa đạo lý đông vũ thở dài nhẹ giống gió đêm hiện tại cũng đổi thành ba thị sắt trùng mãi lý đông vũ đi đến cửa xoay trước gió nhẹ cuốn lên nàng vào lưng quần áo khoác trắng v ắ t áo lục bác sĩ nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu lại ngày mai số bảy giải phẫu thời gian tuyến tụy nham giải phẫu ta đến mổ chính không đợi lục a n kịp phản ứng nàng đã biến mất tại khúc quanh của hành lang chương 488, không thể thua lý do chương 488, không thể thua lý do nghe được lý đông vũ lục a n ngược lại là không có cái gì phản ứng hắn duy nhất hiếu kỳ chính là lý đông vũ như thế nào tại trong thời gian ngắn có thể kéo một đ ồ n đội phải biết cấp bốn giải phẫu cũng không phải một người có thể hoàn thành một chính giải phẫu kỹ năng cố nhiên trọng yếu nhưng là trợ thủ y tá thậm chí còn có gây tê đoàn đội trợ g i ú p đây đều là rất trọng yếu tạo thành bộ phận y ế u t ố giải phẫu đoàn đội đều cần thời gian rất lâu rèn luyện cho dù là lấy hiện tại lục an ép cấp bậc giải phẫu năng lực nếu như không có y ế u t ố giải phẫu đoàn đội hắn cũng không dám nói có thể trăm phần trăm hoàn thành giải phẫu còn như nói nàng đoạt thủ thuật của mình lục an ngược lại để ý nàng là phòng phó chủ nhiệm tất cả bệnh nhân giải phẫu đều là từ nàng đến ăn bài chỉ cần nàng có thể giải quyết tốt bộ kia giải phẫu là mối họa người giảm bất ố n đau ai làm đều như thế trong mắt hắn người bệnh an toàn yếu tố đầu tiên còn như phòng đấu tranh thậm chí người chán ghét g thích đều có thể bày ở phía sau nhưng là nếu như giải phẫu xảy ra sai sót đó chính là không thể tha thứ chán lục an tan tầm về đến nhà nhan duyệt còn tại đi làm các nàng phòng chủ nhiệm gần nhất cũng biết nàng mang thai sự t ì n h cho nên trực tiếp để nàng tạm dừng ở trong tay lâm sàng sự t ì n h chỉ là đơn thuần làm một chút nghiên cứu khoa học công việc ngoại trừ từ phong hoa trào hỏi bên ngoài nhan duyệt vừa đi phòng liền lấy thứ hai tác giả thân phận phát một thiên nạ tụ từ san đây chính là để khối ứ n khoa chủ nhiệm khiếp sợ không tôi đừng nhìn nhan duyệt bản này luận bắn cùng các nàng khối u không có quá lớn quan hệ nhưng lại thế nào lại cũng là đi các nàng phòng về sau mới phát trực tiếp đem nhan duyệt sự tích miêu tả đến cuối năm tổng kết bên trong kia khối u khoa chủ nhiệm lại là một cái có thể khoác l á c điểm sáng nói không chừng còn có thể cầm tới trong nội viện một chút tài nguyên nghiêng bởi vậy, vậy nhan duyệt công việc bây giờ rất nhàn nhã một lần để lục an đều vô cùng đến hâm mộ nàng đợi đến nhan duyệt về nhà trước đó lục an đã xuống bếp làm xong đồ ăn từ khi nhan duyệt mang thai về sau lục an cũng không cho nàng đi phòng bếp loại này khói dầu nặng địa phương vất quá hắn cũng không phải mỗi ngày đều có r ả n h nấu cơm phổ ngoại khoa ngẫu nhiên tới một cái cấp cứu giải p h â u hắn còn phải ngửa không ngừng vó chạy tới xem ra đem nhạc mẫu t i ê u đến việc này không nên chậm chế a lucan nhìn xem nhan d u ệ t có chút nghiêm trọng nôn nén phản ứng đau lòng không thôi cơm nước xong xuôi nhan d u ệ t nghỉ ngơi một lát lucan liền để nàng ngủ trước hạn chính hắn thì là đi tới thư phòng suy nghĩ hàn nham nói với hắn nửa năm ước hẹn kỳ thật lucan rất rõ ràng một điểm đó chính là lấy trước mắt hắn năng lực ngoại trừ trong nước quân sáo hạn chế tương đối nhiều quốc tế đỉnh cấp bệnh viện cùng chữa bệnh cơ cấu hắn đều có thể tùy ý chọn thậm chí có thể cầm tới lãnh ngộ muốn so trong nước tốt hơn nhiều nhưng là ra ngoại quốc chỉ là cuối cùng nhất tuyển hạng đúng lúc gặp nhan duyệt mang thai hắn không có khả năng mang theo nhan duyệt ra ngoại quốc càng không khả năng b ư ớ c bỏ n à n g tự mình đi nước ngoài mà ở lại trong nước trong nước những ngày đỉnh cấp bệnh viện đương nhiên minh bạch giá trị của hắn cùng năng lực chỉ bất quá lục an hiện tại gặp phải vấn đề chính là năng lực cùng chức danh không xứ đôi năng lực đã sớm siêu việt chủ trị phó chủ nhiệm thậm chí là chủ nhiệm ỹ sư nhưng là chức danh như c ũ chỉ là nằm viện hắn cũng không muốn làm từng bước học nghiên tốt nghiệp thần thăng cẩn thận suy nghĩ một chút đem hắn đặt ở nghiên cứu sinh chương trình học bên trên cùng mọi người cùng nhau tiến hành sơ cấp huấn luyện cho dù lục an không xấu hổ trên đài lao sư kiểu gì cũng sẽ rất xấu hổ à. lấy lục an tình huống trước mắt đã sớm không thích hợp gò bó theo khuôn phép t ấ n thăng h ắ n nham nghĩ đến điểm này cho nên rất nhanh liền tại viện đảng ủy hội thượng đưa ra kia hai điểm yêu cầu sớm tốt nghiệp cùng đặc biệt đ ể bạn nhưng là giống kinh đô viện y học loại này đỉnh cấp bệnh viện u y củ của bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một hai cái thiên tài liền cả biến. Thiếu chẳng lẽ kinh đô đại học viện y học sẽ làm không nổi nữa những cái k i a độ khó cao cấp bốn giải phẫu liền không ai làm sẽ không căn bản liền sẽ không thậm chí không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lục an còn như kinh đô đại học viện y học những n à y đỉnh cấp bệnh viện lấy trước mắt hắn chỗ hiện ra năng lực chỉ là dạy hoa trên gấm tác dụng không có lục an còn có ly đông vũ không có ly đông vũ còn có kế tiếp bác sĩ thiên tài tìm đến bởi vậy chu thư ký mới có thể càng không ngừng thăm dò càng không ngừng ném ra ngoài thẻ đánh bạc so đo được mất đừng nhìn dung hợp trương lượng bí thư hiện tại trên miệng nói như vậy tốt hắn hứa chỗ như vậy nhiều chỗ tốt cũng phải chờ lục an tốt nghiệp về sau sự tỉnh phát triển thật sẽ dựa theo chương thư ký nói đến như thế sao mấy cái này bí thư viện trưởng đến hắn cái kia vị trí đã không phải là một cái đơn thuần bác sĩ hoặc là nghiên cứu khoa học công việc càng nhiều hơn chính là giống một cái cùng chính trị làm gần cầu nhân vật bất quá lui một vạn bước tới nói lục an chỉ cần giảm xuống yêu cầu của mình đi hơi lần một cấp bậc bệnh viện vậy hắn cơ bản liền có thể đi ngang các loại tài nguyên có thể nắm bắt tới tay mềm bởi vì hắn năng lực lần hai một cấp cấp bậc bệnh viện vậy thì không phải là dạy hoa trên g ấ m mà là có thể ảnh hưởng bệnh viện chỉnh thể trình độ đem bệnh viện cấp bậc đề cao cùng đỉnh cấp bệnh viện san bằng tồn tại cho nên lục can tổng kết đến cuối cùng nhất đạt được một cái rất đạo lý cái này cái gọi là nửa năm ước hẹn thì thật chính là kinh đô đại học một lần nữa ước định giá trị của hắn một khi hắn biểu hiện ra cao hơn dạy hoa trên gấm giá trị biểu hiện ra có thể đem kinh đô đại học viện y học đề cao một cái cấp bậc năng lực vậy hắn liền sẽ bị cái này chối hoa hạ đỉnh cấp bệnh viện tiếp nhận nhưng là nếu như hắn năng lực chỉ hạn v ớ i đây ưu tú nhưng không đủ để cải biến bất luận cái gì kết cục vậy hắn tồn tại liền không đáng bệnh viện đầu nhập đ ỉ n h cấp tài nguyên hắn đi ở liền không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu thế nhưng là trên thế giới này cũng không phải là tất cả giao dịch đều là từ mặt ngoài đến xem cũng tỉ như chờ ta có tiền có quyền lợi ngươi lại đồng ý gả cho ta thế nhưng là đến lúc kia ta tại sao không tìm một cái càng tuổi trẻ càng yêu ta người đâu cũng tỉ như thiên sứ đầu tư phong hiểm đầu tư bọn hắn xem trọng chỉ là mặt ngoài giá trị sao một người, không cách nào thu hoạch được hắn nhận biết bên ngoài đồ vật t i ề n quần người đều là như thế lục an tựa ở trên ghế của thư phòng hơi hơi hi mắt vầng sáng có chút trứng mắt lại có chút dễ chịu trong cơn mưu lung cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đầy ra gió mát lặng lẽ phất qua nhan duyệt mặc đầu ngủ bưng một chén sữa bò chậm rãi đi đến n g ư ờ i thế nào còn chưa ngủ lục an liền vội vàng đứng lên nhẹ nhàng bị nhan duyệt tay rồi mới tiếp nhận sữa bò lần sau ngươi muốn uống sữa tươi nói với ta một tiếng là được không cần hắn đây là cho ngươi cua nhan d u ệ n â n chán t h a n nhẹ trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười ta lục bác sĩ nhà, ngươi đừng quá khẩn trương ta ta hiện tại ngoại trừ có chút có thai phản ứng không có cái khác cái gì vấn đề cái gì sự tỉnh cũng có thể làm được lục an nhẹ nhàng gật đầu vậy ngươi mau trở lại phòng đi thư phòng ban đêm có chút lương ta lập tức cũng đi ngủ ừng nhan duyệt cười quay người rời đi rồi mới lặng lẽ khép cửa lại nhìn xem nhan duyệt bóng l ư n g rời đi lục an trong mắt lóe lên một kia ôn lu hắn biết cái này nửa năm bước hẹn hắn đến đáp ứng đến mà lại có mình không thể thua lý do chương bốn t r ư n quan mới tiền nhiệm chương 489, quan mới tiền nhiệm lý đông vũ liền như thế xâm nhập phổ ngoại khoa một bệnh khu nhân viên y tế trong công việc phó chủ nhiệm bổ nhiệm là viện phương tự mình hạ tại sáng ngày thứ hai thần sẽ, chu thư ký tự mình mang theo lý đông vũ đi tới phổ ngoại khoa một bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc một ngày này hàng nham viện trưởng cũng không tại phòng đơn giản dịch ra gặp mặt lại là làm cho tất cả mọi người đều biết lý đông vũ phía sau trạm chính là chu thư ký buổi sáng bảy giờ bốn mươi chín phần phổ ngoại khoa hành lang về lưu lại ca đêm mọi bệnh chu thư ký dày da màu đen đạp ở vừa đánh qua xác lệch bên trên tiếng vang vang vọng thần thời gian yên tĩnh h á n phía sau nửa bước lý đông vũ thân mang ủi bỏng thẳng áo khoác trắng trước ngực mà ổ phòng khám bệnh kim chất huy t r ư ơ n g tại đèn huỳnh quang hạ hiện ra l â y quang đây là lý đông vũ chủ nhiệm chu thư ký bàn tay hư khoác lên nàng đầu bay mọi ổ trở về đỉnh tiêm nhân tài hy vọng mọi người nhiều học tập quốc tế tiên tiến kinh nghiệm phổ ngoại khoa một bệnh khu tất cả nhân viên y tế toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt lý đông vũ lý đông vũ ánh mắt đảo qua mặt tường pha t ạ m cờ thường nơi đó trên cơ bản đều là lục can lấy được theo sau nàng chậm rãi mở miệng thanh âm vô cùng thanh lãnh các vị tốt ta là lý đông vũ đến với mà ổ phòng khám bệnh can rất v i n h hạnh tiếp xuống cùng mọi người cộng sự chu thư ký giải khai áo sơ mi thứ nhất quốc áo lộ ra bên trong màu đỏ đảng v u cặp vạn trong nội viện đặc phê lý chủ nhậm tổ kiến quốc tế tiêu chuẩn trần đoán điều trị tổ hy vọng phòng tất cả mọi người muốn toàn lực phối hợp ta cũng hy vọng phổ ngoại khoa tại lý chủ nhậm dẫn đầu dưới có thể nâng cao một bước bàn tay của hắn đập vào bệnh lịch trên xe chấn động đến ct phiến dì rào rung động lúc này lý đông vũ từ hắn mang theo người cặp công văn lấy ra dạy đến ba cm màu thao tác sổ tay đầu tiên ta muốn truyền đạt chính là cuối tuần bắt đầu chấp hành mới kiểm tra phòng quá trình cụ thể sắp xếp lớp học biểu sẽ sau công bố ánh mắt của nàng tại lục ca náo k h o á t trắng bên trên d ừ n g lại chốc lát theo sau lại thu hồi ánh mắt hôm nay là ta ngày đầu tiên đến phòng bất quá đối với với hoàn cảnh nơi này kỳ thật ta một điểm không xa lạ gì ta liền không cần nói nhảm nhiều lời hôm nay bắt đầu lại từ đầu đại kiểm tra phòng t ừ n g cái mang tổ bác sĩ đi theo vừa dứt lời mọi người đều là giật mình cái này vừa tới chính là quan mới đến nốt ba đống lửa a tới ngày đầu tiên liền làm lớn kiểm tra phòng thật đúng là hiếm thấy bất quá tất cả mọi người gặp hắn như thế nói chu thư ký còn tại bên cạnh cũng không tốt phản đối lập tức liền gọi trong tổ thực tập sinh nhóm đẩy bệnh lịch lái xe bắt đầu kiểm tra phòng trần mặc ngưu duệ hai người các ngươi cũng đem trong tổ bệnh lịch cầm chuẩn bị cùng một chỗ kiểm tra phòng lục an vân phò nói thế nhưng là chúng ta đợi một lát có giải phẫu a ngưu duệ nhữ mày hắn lật ra giải phẫu an bài biểu phía trên có một đài đã sớm chuẩn bị xong tuyến tụy nham giải phẫu nói cho phòng giải phẫu giải phẫu thời gian trước chỉ hoãn một chút chờ lý chủ nhiệm trước cha xong phòng đi lục an vẫn là lắc đầu cái này n ư u duệ cùng trần mặc lấy nhau đều có chút không hiểu lý chủ nhiệm mặc dù là phó chủ nhiệm nhưng là không cần thiết đem thủ thuật của mình đều ngừng đi lục an nhìn về phía đã chuẩn bị kỹ càng đại kiểm tra phòng lý đông vũ c h ậ m g ã i nói hôm qua lý chủ nhậm nói hôm nay bộ kia tuyến vị nham nàng đến mổ chính vừa dứt lời a n h u duệ cùng trần mặc đều kinh ngạc không thôi cái này lý chủ nhậm không phải quan mới đến đốt ba đống lửa a đây chính là quan mới tiền nhiệm trực tiếp muốn đem hỏa thiêu hết thế mà trực tiếp đem lục an giải phâu cho đ u ậ t rồi kia lý chủ nhậm từ đâu tới giải phâu đ ồ n đội trần mặc cùng như duệ biết lý đông vũ chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn hắn trong mắt người ngoài Bọn hắn cùng、lục、An hiện tại là khóa lại cùng một chỗ. Không biết. Lục là tại kia h ó a l ạ cùng chỗ. Lục Không một biết. n còn nói miệng, chưa cái ra một là ạ lắm m thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại ảnh nhiên hiện phòng quen cổng. Tiêu là. dương tuyết lục an lông mày n í u lại dương tuyết là hắn đi vào kinh đô đại học viện y học sau cái thứ nhất phụ giáo lao sư sau đó phát sinh rất nhiều chuyện dương tuyết cùng triệu khẩn đi phổ bên ngoài ba bệnh cu không nghĩ tới nàng lúc này trở về kia nàng chính là lý đông vũ giải phâu đ ồ n đội quả nhiên lục an nhìn thấy lý đông vũ chậm rãi đi hướng cổng dương tuyết mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên dương tuyết nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý lý chủ nhậm dương t u y ế t ánh mắt lộ ra một tia kinh hỷ cùng cực kỳ hâm mộ ta tiếp vào ngươi điện thoại thời điểm thật đúng là không thể tin được ta sau này ngươi trước hết đi theo ta đi lý đông vũ nụ cười trên mặt lập tức liền tiêu tán triệu khẩn chủ nhiệm bên kia nếu như hắn cũng nghĩ đến cũng có thể tốt ta ơn lý chủ nhậm dương t u y ế t liên tục gật đầu kỳ thật nàng về không quá nguyện ý triệu khẩn tới nếu như lý chủ nhậm thủ hạ chỉ có nàng tia cơ hội của nàng chẳng phải là càng nhiều liền ở hai nàng tại câu thông thời điểm tào giã cũng tiến tới lục a n đám người trước mặt hán triều cách đó không xa lý đông vũ cùng dương tuyết nhìn t h n m q u a hạ giọng ta vừa nghe nói lý chủ nhiệm cùng dương tuyết lão sư trước kia là đồng học chỉ bất quá lý chủ nhiệm xuất ngoại đi mọi ổ dương tuyết lưu tại bản viện ai hai người hiện tại trên lệ a rất lớn a dương tuyết trước mắt là phổ ngoại khoa y sĩ trưởng miễn cưỡng có thể làm giải phẫu một t r ợ là phòng tầm thường nhất kia một đợt người lý đông vũ trước mắt là phổ ngoại khoa phó chủ nhiệm có thể mổ chính đại bộ phận độ khó cao cấp bốn giải phẫu là phòng trói mắt nhất người kia lục an nhìn xem dương tuyết trong lòng ngược lại là không có chút nào b a động chỉ bất quá lý đông vũ dương tuyết cho dù lại thêm một cái triệu thần có thể hoàn thành một cái độ khó cao cấp bốn giải phẫu sao đại kiểm tra phòng bắt đầu chu thư ký đã rời đi kiểm tra phòng cái thứ nhất người bệnh là trương lâm chủ nhiệm tổ một cái sáu mươi ba tuổi nam tính người bệnh bê lá gan sau sơ gan đồng phát lá gan xương tấy làm m g người bệnh làm lá gan bộ phận tắt bỏ hôm nay là thuật sau ngày thứ năm trương lâm tổ quản g i ư ờ n g bác sĩ vương khải đứng tại bên giường cho lý đông vũ giới thiệu bệnh tình của con bệnh cái khác tổ bác sĩ theo thứ tự đứng tại phía sau nàng chỉ gặp lý đông vũ đầu ngón tay nén người bệnh phải bên trên bụng dẫn lưu quản đột nhiên tuân ra màu đỏ nhạt thấm dịch theo sau nàng cầm lấy phòng kiểm tra phòng máy tính bảng bắt đầu đọc qua người bệnh kiểm tra kiểm nghiệm kết quả thuật sau lây nhiễm chỉ số tiếp tục lên cao mọi ổ sẽ ở 72 giờ bên trong hai lần mở bụng dò xét lý đông vũ nhìn về phía một bên vương khải các ngươi thế nào không có làm đâu quản dương bác sĩ vương khải nắm chặt trong tay bệnh b c kẹp g a thuộc đã ba lần ký tên cự kiệt xâm nhập tính thao tác đồng ý sách ánh mắt của hắn đảo qua tủ đầu giường hai cái gặm một nửa lạnh màn thầu ngâm mình ở t r á n men trong vạn người bệnh ra thuộc thao lấy một n g ụ m rất đậm quê hương c ầ u âm lý đông vũ tiếp tục liếc nhìn lời dặn của bác sĩ đơn theo sau cho mày đổi dùng thay thêm vòng làm lập tức trung tâm t ĩ n h mạch đưa quản cho thuốc thế nhưng là thay thêm vòng làm rất đ ẹ ta người bệnh bảo hiểm y tế làm mới nông hợp vương khải còn chưa nói xong lý đông vũ tiến g bước chân liền xa chương bốn trăm chín mươi số bảy phòng giải phẫu chương bốn trăm chín mươi số bảy phòng giải phẫu phổ ngoại khoa một bệnh khu phòng bệnh lý đông vũ tra xong cái thứ nhất người bệnh sau liền mã bất đình để bắt đầu tra cái thứ hai trong mọi người tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút phê bình k í não nhưng là đều nghẹn tiến vào bụng cái thứ hai người bệnh là lục an tổ bệnh nhân một cái năm mươi tám tuổi nữ tính thuộc da dạ g dày tiếp màng bụng rộng k h ắ p chuyển di t à o giã làm quản dương bác sĩ bắt đầu báo cáo bệnh án người bệnh ở vào áp dịch chất trạng thái huyết sắc tố chỉ có năm mươi tám g một l da thuộc tự tuyệt thương tích tính trị liệu lý đông vũ ống nghe bệnh tại người bệnh khô s ẹ phần p bụng trượt r a thanh ấn mọi ổ đối trung mặt kỳ ung thư bao tử tiêu chuẩn phương án nàng tại tấm phẳng bên trong điều ra tương quan văn hiến ổ bụng nóng quán chú liên hợp tờ giờ một ước chết tệ tăng i ê n sinh tổn suất có thể đạt tới hai mươi mốt t à o g i a rút ra bệnh lịch kẹp bên trong cảm kích đồng ý sách đầu tuần người bệnh nhi tử thế chân huyện thành phòng cưới hiện tại chỉ có thể gánh vác tính mạch dinh dưỡng lời còn chưa dứt người bệnh ngón tay đột nhiên chỉ hướng đầu giường ố vàng c h ụ p ảnh chung ảnh gia đình bên trong thiếu thốn người trẻ tuổi ngay tại thâm thành đưa thức ăn ngoài lập tức thua chú bốn đu h ư n g cầu ngày mai đi nhân nhượng tính cắt bỏ lý đông vũ không nói lời gì lời dặn của bác sĩ hệ thống đã bắn ra chữ ký điện tử n g h i u dệ lại là sen vào nói người bệnh tâm công năng ba cấp gây tê ước định phong hiểm hắn còn chưa nói xong lý đông vũ lại là lạnh lùng nói ra mời gây tê k h a chủ nhiệm tự mình ước định. chúng ta sáu、so. người y tá muốn săn sóc bốn mươi tấm thuật sau giường y tá trưởng ống tay nào dính lấy yếu nằm đầu tuần tiểu lưu liên tục công việc ba mươi sáu giờ ngồi truyền dịch băng ghế ngủ thiết đi lý đông vũ tại tấm phẳng bên trong điều ra mẫu hộ lý sắp xếp lớp học biểu một một hộ hoạn so tại đầy bình phong tiếng cảnh báo bên trong lộ ra càng trói mắt mà giờ khắp này ngoài cửa sổ phổ ngoại khoa l á o hộ công đang dùng xào phơi đồ bốc lên bị vết máu thẩm thấu ga dường tám mươi b ố trừ độc dịch m ù i vô cùng gáy mũi lý tưởng hộ hoa so tại bây giờ hoa s ạ i g h ạ lộ ra bao nhiêu xà không thể chạm y tá trưởng nhẹ nhàng hít một tiếng không còn cùng vị này mới tới mà ổ chủ nhiệm tranh luận lý đông vũ cũng không có t r a xong tất cả bệnh nhân bởi vì t r a được một phần ba thời điểm nàng đã tiến hành không đi lục an không biết nàng có phải hay không nhiều năm lợi ở nước ngoài đã không xong nhớ kỹ trong nước bệnh viện vận chuyển hình thức vẫn là nội tâm của nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy mà ổ mới là tốt nhất loại này phương tây mà ổ quan niệm tựa hồ cùng trong nước đỉnh cấp bệnh viện lý niệm phát sinh m á n h liệt va chạm chính lý đông vũ cũng cảm thấy tựa hồ hẳn là dừng lại bất quá nàng cũng không có cảm thấy là hắn sai mà là cảm thấy toàn bộ phòng theo không kịp trước nhất tiến tuyến đầu trần đoán điều trị tư duy hôm nay kiểm tra phòng tới trước chỗ này lý đông vũ kêu dừng kiểm tra phòng bước chân mọi người riêng phần mình kiểm tra phòng đi dương q u ế t người đi theo ta đến phòng giải phẫu đi được rồi dương quyết người đi theo ta đến phòng giải phẫu đi được rồi dương quyết người đ theo ta đến phòng giải phẫu i đ ư c r n g quyết n g i đi t h e ta đ ế h ò n i h ư ợ c rồi dương q u y ế i ệ n tại ôm c t bọn hắn cái này đi làm chúng ta tổ giải phẫu rồi lưu duệ nhìn xem rời đi lý đông vũ cùng dương tuyết biểu lộ có chút căm giận c u ghề sẽ không phải chúng ta tổ bệnh nhân sau này đều để hai nàng làm à. lục a n lông mày nhữ lại đương nhiên sẽ không cái này đài thứ nhất giải phẫu người bệnh g i a thuộc đối với thay đổi thuật giả không có ý kiến coi như là để lý chủ n h ậ m ở trước mặt mọi người hiện ra một chút giải phẫu kỹ nghệ bất quá cái này sau này giải phẫu khai ai ai tới làm hắn thả ra trong tay bệnh lý bản cầm lấy chén trà trên bản nhẹ nhàng nhấp một miếng Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng trứng xuyên qua nắng thấu mặt mắt, sớm, trời cửa qua sổ lục an ánh dám cùng kiên định, nếu mắt vô ai là ạ cạnh, i giải phâu, vậy ta cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi rồi. cướp chúng cũng chỉ có câu Lục Ngư phâu, thể An bên ta tổ ta t Duệ, vậy o Giã, còn có Trần Mạc Trần ánh sáng mắt đều lục ê n Bọn hắn là l an trung thành nhất người ủng hộ bọn hắn chưa hề đều không、so、c phải là yêu thích tranh đoạt người cái này từ hắn vừa tới phòng giúp dương viết miêu tả hơn một tháng quá trình mắc bệnh g i chép cũng có thể thấy được đến đổi lại là cái khác có thể làm cấp bốn giải phẫu bác sĩ chỉ sợ sớm đã kêu la bất quá người trẻ tuổi thực chất bên trong tranh cường hào thắng cùng hăng hái đây là bất kỳ vật gì đều ma diện không được cái kia ta đi phòng giải phẫu nhìn xem các ngươi ai cùng theo ngưu duệ đột nhiên nói l ụ c a n dùng chân nghĩ liền biết hắn là đi quan sát lý đông vũ giải phẫu ta thì không đi được nay thiên chính tốt nghỉ ngơi l ụ c a n cười một tiếng các ngươi đi thôi ta đi tạo g i á cùng c t r ầ n mặc t r ă m miệng một lời mấy người đều mượi phần có ăn ý nghĩ chú ý một chút tình ánh mắt chuyển tới thứ bảy phòng giải phẫu đèn không hắt bóng sáng lên sắt n à lý đông vũ giao giải phẫu đã mở ra tể bên trên làn da h ì n h cung bết cắt như nguyệt nha chính xác cùng lục can thường dùng tung bết cắt hình thành vi d i ệ u so sánh điện ngưng câu nàng tiếng nói mang theo mẫu đặc hữu nhảy vào tấm u ố i d ư ơ n g viết đưa khí g i ớ i tay tại d i ệ t khuẩn đơn bên trên cầm da vết nhăn Cổ sở t h ủ pháp lý đông vũ cái kẹp nhất lên ruột đầu lúc d ư ơ n g viết thoáng nhìn tĩnh mạch cửa hậu phương sưng to lên hạch bạch huyết dưỡng viết gặp qua lục can từng làm qua giải phẫu video cái này sưng to lên hạch bạch huyết bình thường sẽ đặc biệt đánh dấu cần ưu dương tuyết đột nhiên lên tiếng nói còn chưa nói xong lý đông vũ siêu thanh đao đã cắt về phía câu đột trước xử lý di đầu m ù i khét lẹn bên trong hòa với nước khử trùng m ù i vị dương tuyết hấp dẫn khí đuổi theo dướng máu điểm lại luôn chầm nửa nhịp ngăn chặn lý đông vũ ánh mắt da vỉn xỉ cánh tay máy tiến vào ổ b ụ n g lúc lý đông vũ điều khiển trôi chạy như giao hưởng chỉ huy ba triệu thành giống bình phong bên trên người máy chỉ tại màn bao ruột bên trên động mạch bên cạnh nhảy lên điệu tăng v song cực điện ngưng nang điểm nhẹ bàn đạc dương tuyết lao xa lại dính vào cánh tay máy khớp lý đông vũ khâu lại giống bố trí tốt ba lê di ruột tan khớp miệng t r ầ m cách h o à n mỹ hồi khắc giải phâu đổ phổ dương tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m không ngừng nhỏ xuống dịch tụy nhớ tới lục can cũng nên nhiều đệm tầng cầm máu xa chủ nhiệm di quản giá đỡ mọi ố m ộ mươi năm theo tham biểu hiện giá đỡ dụ phát lây nhiễm suất cao hơn lý đông vũ chặt đức khe hở tuyến lúc giòn b ă n g cắt đứt dương tuyết câu chuyện đương xử lý tì t ĩ n h mạch phân n h á n h lúc thiết bị giám sát đột nhiên báo cảnh lý đông vũ nhét nhọn tại mạch máu vỏ bên trên mạch da bệnh ấn gây tê h o a khống chế tính giảm áp dương tuyết trong lòng bàn tay tại cao su thủ sáo bên trong thấm da mồ hôi lạnh. người bệnh có 2 a năm cao huyết áp bệnh án nàng nhìn xem co vào ép từ 160 t r ă t ợ n hạ xuống đến 90, thì tính mạch như mất nước nhăn co lại này lại để sau tục tách rời nguy hiểm hơn h a móc lông lý đông vũ kẹp bế mạch máu cường độ so thông thường nặng ba phần dương t u y ế t chú ý tới thái kẹp biên giới t ự a hồ có nhỏ bé với dạng t r ư ơ n g 491, sai một ly đi nghìn giảm t r ư ơ n g 491, sai một ly đi nghìn giảm dương t u y ế t trước đó gặp qua loại này án lệ thái kẹp có vấn đề nếu như phát sinh nước gãy có khả năng dẫn đến mạch máu kẹp chóc ra cuối cùng nhất dẫn phát xuất h u t nhiều lý chủ nhiệm thái kẹp có phải hay không có vấn đề dương tuyết nhỏ giọng nói không có ngươi nhìn kỹ tay ta t h u ậ t quá trình là được rồi lý đông vũ tốc độ nước chảy mây trôi t ự a hồ căn bản không tại dương tuyết dương tuyết có chút dừng lại cảm thấy có thể là hắn nhìn lầm quan chức bụng lý đông vũ dùng ghen ta mi xin nước muối cọ rửa ổ bụng dương tuyết đ ế n tới thứ năm t h ă n g lúc cuối cùng mở miệng trước đó lục bác sĩ tiến hành dạy học video thời điểm hắn quen thuộc dùng giáp tiêu tọa bên trong dấm án loại dược vật tại chạy ra dịch nồng độ cao hơn lý đông vũ khâu lại dưới ra tầng chân pháp vẫn như cũ hoa mỹ lại tại cuối cùng nhất hai c h â m nhảy qua giảm trường khâu lại dương viết khen nhữ mày nàng cẩn thận nghiên cứu qua lục a n giải phẫu video kia là hắn lật ngược nhấn mạnh tuyến tụy giải phẫu tất tuyệt hạ trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc chẳng lẽ mà ô giải phẫu cùng hoa hạ không giống tại sao lục a n đã từng nói qua rất nhiều giải phẫu trọng điểm thế nào đều bị lý đông vũ không để ý đến lục a n mặc dù không có mang qua nàng làm giải phẫu nhưng là mỗi lần đều đem thủ thuật của mình video chia sẻ đến trong bệnh viện lưới tất cả mọi người có thể quan sát cùng học tập dương viết mỗi ngày đều đang nghiên cứu lục a n giải phẫu video cho dù hiện tại không có tự mình mổ chính qua nhưng vẫn là cảm thấy lý đông vũ giải phẫu thao tắc cùng lục a n một số khác biệt hiện tại chỉ đem cái này xem như đông tây phương giải phẫu khác biệt quan b ụ n g về sau chuyện còn lại toàn bộ giao cho dương tuyết ta đi cùng g i a thuộc c â u thông giải phẫu thuận lợi trở thuật sau quan sát không có bệnh biên chứng có thể xuất viện lý đông vũ thanh â m cực kỳ tự tin nàng khởi xuống giải phẫu áo cùng dính máu bao tay cùng dương tuyết bàn giao thuật sau chú ý hạng mục liền rời đi số bảy giải phẫu thời gian bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh ra thuộc nhóm đang nóng này chờ lợi đ ô n nhiên một cái tuổi trẻ nữ hải ước chừng hai mươi tuổi mặc một thân màu hồng đồ thể thao vội vã chạy tới cửa phòng giải phẫu cha ta nghe nói ngươi đồng ý đổi chủ đao thầy thuốc bởi vì là vội vã chạy tới nữ hài lúc nói chuyện thở hờ ngục mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ừ m trung nhiên nam nhân thần sắc có chút tiểu thụy là ta ký cảm kích đồng ý sách ai l ã o ba a ta thật vất vả tìm tới lục chủ nhiệm chờ thật nhiều ngày giường ngủ mới đứng hàng giải phẫu ngươi thế nào ai cô gái trẻ tuổi gấp đến độ không được nhưng là giải phẫu đã bắt đầu nàng cũng không thể tránh được nữ hài là lục an cùng nhan duyệt tại trên internet fan hâm mộ mỗi cái video trên cơ bản đều xoát qua lần này có thể liên hệ với lục an nàng cũng l à phí hết rất nhiều công phu không có việc gì a ta điều tra cái này tân chủ đạo bác sĩ lý đông vũ chủ nhiệm trung niên nam nhân vội vàng tự an ổ i mình nữ nhi nàng thế nhưng làm ỹ quốc mẫu trở về đỉnh cấp bác sĩ đây chính là mẫu phòng khám bệnh toàn cầu cấp cao nhất bệnh viện nghe nói như thế nữ hải sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút nhưng vẫn là có chút oán giận nói cha loại chuyện này ngươi muốn sớm nói với ta ngài đừng nhìn lục bác sĩ tuổi trẻ hắn tuyệt đối là trong nước phổ ngoại khoa lĩnh vực thấy thuốc lợi hại nhất nữ h à i thế nhưng là nhớ k ỹ nhan duyệt đã từng còn tại trong video nói qua lục an cự tuyệt qua mọi ô mời yên tâm đi hiện tại bác sĩ là quốc tế đ ỉ n h cấp trung nhiên nam nhân không có tiếp tục nói chuyện mà là ngồi ở thủ thuật thất cổng chờ đúng vào lúc này bên ngoài phòng giải phẫu mặt trời đại môn từ từ mở ra lý đông vũ đã mặc vào áo khoác trắng đổi mới rồi khẩu trang ngũ xuất hiện tại cửa ra vào người bệnh một đám thân thuộc lập tức nên đón tiếp lấy trung nhiên nam nhân đứng tại phía trước nhất mặt mũi tràn đầy khẩn t r ư n g hỏi lý chủ nhiệm cha ta giải phẫu thế nào lý đông vũ thanh n em vẫn như c ũ là băng lánh lạnh để cho người ta không sinh ra nửa điểm thân thiết giải phẫu thành công hết thệ thuận lợi tiếp xuống liền chờ thuật sau khôi phục người bệnh gây tê thức tỉnh về sau sẽ trở lại phòng bệnh các ngươi đợi thêm một lát nghe nói như thế ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong đều là thở dài một hơi trung niên nam nhân trên mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho hắn lập tức túi đầu gửi tới lời cảm ơn thanh n em vô cùng kích động tạ ơn tạ ơn lý chủ nhiệm hắn phía sau tuổi trẻ nữ hải lại là không có lập tức chấm tính lại nàng xem qua lục gan cùng nhan duyện cộng đồng ban bố liên quan với tuyến tụy nham phổ cập kho cái này giải phẫu khó khăn xác thực rất cao nhưng là khó khăn nhất lại là thuật sau khôi phục cùng hộ lý chưa từng xuất hiện bệnh biên chứng hết thể dễ nói một khi xuất hiện bệnh biên chứng cho dù là nhỏ nhất nhẹ nhàng nhất vậy thì có khả năng dẫn đến nghiêm trọng nhất hậu quả nhà các ngươi thuộc đợi lắm nữa chúng ta sẽ có chuyên trách y tá đưa người bệnh trở về phòng bệnh nói xong lời này lý đông vũ lại cất bước rời đi mặc dù tại toàn bộ quá trình bên trong lý đông vũ thái độ là m ư ợ i phần lãnh đạo nhưng là không có chút nào gây nên da thuộc phản cảm bộ phận da thuộc thậm chí cảm thấy đến đây chính là lợi hại bác sĩ hẳn là có bộ dáng tiểu phương ta nói đi đây chính là quốc tế đỉnh cấp bác sĩ không có vấn đề trung nhiên nam nhân cười nhìn mình bên cạnh nữ nhi ra ra ngươi cũng rất may mắn có thể đụng tới như thế một cái lợi hại bác sĩ tiểu phương nhữ mày nhìn xem ly đông vũ bóng lưng rời đi hiện tại không có vấn đề đương nhiên tốt nhất rồi bất quá tiếp xuống hộ lý vấn đề không thể phớt lờ cũng rất trọng yếu cái này có bác sĩ cùng y tá quan tâm chúng ta cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng ngủ quan tâm trung nhiên nam nhân xuất ra trong bọc g i ữ âm chén uống một hớp thám giọng sớm đã có chút khô chát chát t i ế t hầu cha ngài cái này nói sai đ ị u phương lập tức lắc đầu bác sĩ cùng y tá không có khả năng hai mươi bốn giờ đợi tại bên cạnh dường bệnh có bất kỳ là lạ địa phương khẳng định là chúng ta thân nhân bệnh nhân đầu tiên muốn phát hiện rồi mới lại cấp tốc thông chi bác sĩ đến xử lý thuật sau hộ lý không đơn thuần là y tá cùng bác sĩ sự t ì n h nhà chúng ta thuộc hộ lý cũng đã chiếm rất trọng yếu một bộ phận được tôi h được tôi h ta nghe ngươi cũng không biết ngươi chỗ nào học tập đến những n à y ngụy biện trung nhiên nam nhân b ấ t đắc d ì lắc đầu nhưng không có đem nữ nhân nói để ở trong lòng n g ư duệ Trân mặt cùng tàu giã ba người tại quan sát thất bên trong cùng người quan bên bọn hắn xem cả giã đài giải đối ba hết phẫu, với lục ý Đông vũ năng lực có bước đầu năng phòng, Nguyễn Duệ ba người Vũ lực lại lập l có bước tức cùng ba hiểu Duệ rõ. Trở An chia sẻ bọn hắn nhìn thấy. sẻ lão ụ c l sư lý chủ nhiệm giải phẫu năng lực rất mạnh như Duệ mặc dù không quá ưa thích lý đông vũ nhưng là cũng không thể không thừa nhận thủ thuật của nàng tuyệt đối cũng thuộc về với cấp cao nhất kia một đợt toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có chút nào thẻ đúng nhiên chính là cùng dương viết phối hợp có chút trí lệ bất quá nàng rất nhiều chi tiết phương diện giống như không có ngài hoàn t i ệ n mà lại có một ít ngài nhấn mạnh trọng điểm Lý chương ủ n bốn trăm chín mươi hai bệnh tình bột biến chương bốn trăm chín mươi hai bệnh tình bột biến tháng bốn kinh đô gió xuân ố nhuận trong không khí sen lẫn mới mẻ mùi đất cùng nhàn nhạt hương hoa thân hy bên trong ánh nắng xuyên thấu sương mù vẩy vào trên bệ cửa sổ chiếu ra một mảnh ấm áp lục an như thường lệ sáng sớm chạy bộ sáng sớm về nhà về sau giúp nhan duyệt làm sớm một chút sữa đậu đành trứng gà còn có một phần bánh mì hôm nay nhan duyệt không đi làm lục an chuẩn bị kỹ càng bữa sáng sau liền một mình lên ban lý đông vũ đã đi tới phòng có một tuần lễ bởi vì có chu thư ký hết sức giúp đỡ nàng x i n các hạng chính sách ở trong viện là một đường đèn xanh lý đông vũ đi vào phổ ngoại khoa một bệnh khu sau ban đầu bốn từng cái trị liệu tổ đều phân ra hai đến ba tấm giường ngủ cho đến nàng trước mắt toàn bộ phổ ngoại khoa một bệnh khu liền có năm cái trị liệu tổ cái này biên chế đối với mỗi người chia bệnh khu tới nói tương đối mà nói xem như tương đối nhiều t r i ệ u khẩn cung kê dương viết về sau từ phòng ngoại khoa ba bệnh khu trở về bất quá nàng hiện tại biểu hiện được cực kỳ đợt hấp n g ẫ u nhiên đụng phải lục a n cũng sẽ đánh v à i tiếng chào hỏi từ khi l ý đ ô n g vũ đ o ạ t bọn hắn đại thứ nhất giải p h ẫ u về sau sau tục cũng không có tìm lục a n t h i y n phức hai cái chị liệu t ổ bình thường không có quá nhiều gặp nhau bất quá l ý đ ô n g vũ đối với phòng cải cách càng phát quyết đoán đây là m ộ ổ phương tây cùng hoa hạ phương đông ba chạm t h như tại bệnh khu các c ụ sắp xếp lớp học lúc dài hồ hạn so các loại phương diện y tá chưởng có chút phê bình kỳ nào nhưng là cũng cầm li động vũ không thể làm gì bởi vậy trước mắt mặt ngoài tất cả nhân viên y tế trước mắt đều tại lý đông vũ lãnh đạo phía dưới tất cả mọi người cho nàng mấy phần m ặ t mũi nhưng là bí mật mọi người thật đúng là đối nàng không ngừa ngoại trừ trong công tác giao lưu bên ngoài bình thường cơ hồ không cùng lý đông vũ lui tới cái này cùng trước đó lục an phổ ngoại khoa một bệnh khu thời điểm p h ò n g bầu không khí hoàn toàn không giống lúc ấy lục an quản lý khoa thất thời điểm tất cả nhân viên y tế hài hòa chung sống tích cực hướng lên bất quá lý đông vũ tới về sau nàng cái này mà ổ du học về phái tên tuổi cũng không ít lực ảnh hưởng hấp dẫn rất nhiều người bệnh mộ danh đến đây trước đó lucan mặc dù tại các môn hộ lớn trang web bên trên có chút danh khí cùng lực ảnh hưởng nhưng đây chẳng qua là đang cố định một ít trong vòng l u ậ n quẩn mà lại cũng không phải mỗi người đều đang c ả i thiện cận nhiều lần khách quan với quốc tế đỉnh cấp bệnh viện mẫu phòng khám bệnh tê tuổi tại đại chúng trong mắt đây là lưới hồng bác sĩ cùng đỉnh cấp bác sĩ tranh lệ ngược lại là hàn nham phó viện trưởng hiện tại đến phòng thời gian càng ngày càng ít lucan biết hắn là đang vì viện sĩ tranh cử bôn ba viện sĩ tranh cử không chỉ cần phải năng lực bản thân càng là cần liên lạc các phương quan hệ nếu không ngay cả để giành tranh cử tư cách đều không có lucan trải qua mấy lần trước phòng ba hiện tại hoàn toàn địa thấp bất quá lục an giải phẫu cũng không làm thiếu bộ phận người bệnh thông qua mạng lưới biết được hắn chủ yếu là hắn tại trong khi mắc bệnh khen ngợi như nước thủy c h i ề u truyền miệng thanh danh truyền bá là nhanh chóng nhất lục an tại hoàn thiện các loại độ khó cao giải phẫu đồng thời cũng tại bồi dưỡng trần mặc ngưu duệ cùng tào giã ba người tựa như trước đó buông tay để phương nhậm dũng mổ chính trần mặc đã hoàn toàn có một cái mổ chính bác sĩ tư chất kém vẹn vẹn kinh nghiệm mà thôi ngư duệ cùng tào g ã hai người cũng đang bay nhanh tiến bộ một chút phổ thông tiểu phẫu hai người bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể lên tay lục an phần lớn thời gian vẫn là tại tốn hao nghiên cứu khoa học thăm dò ở trong muốn trong vòng nửa năm phát biểu đỉnh san luận v ă n đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ làm độ khó cao giải phẫu liền có thể phát mà là phải sâu nhập cơ sở thí nghiệm chân chính sáng tạo cái mới cái nào đó trị liệu lĩnh vực sớm kiểm tra phòng lý đông vũ mang theo dương tuyết đi tới tuyến tụy nhan thuật h ậ u h o ạ n người bên giường lý chủ nhiệm người bệnh thuật sau khôi phục vẫn được dự tính mấy ngày nữa để hắn xuất viện tính dưỡng dương tuyết hướng lý đông vũ hồi báo mấy ngày nay người bệnh cha máu báo cáo nắng sớm xuyên thấu qua phòng bệnh cửa chớp tại tuyết trắng trên giường đơn bỏ ra tinh mị quác ảnh lý đông vũ đứng tại bên giường trong tay tờ giờ a biểu hiện ra người bệnh thuật sau một tuần các hạng chỉ tiêu ừ m dẫn lưu quản đã trừ bỏ vết cắt rũ hợp tốt đẹp ngày mai có thể an bài xuất viện lý đông vũ tiếng nói nhẹ nhàng băng lánh bên trong lại dẫn màu đặc l ư u tự tin tăm gối người bệnh nhi tự siết chặt giường bệnh hàng rào đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh lý chủ nhiệm quá cảm tạng nếu không phải ngài thanh âm của hắn nghẹn nào khoe mắt nổi lên một tia lệ quang hắn đưa tay xoa xoa không tốt làm ý tứ quay đầu chỗ khác lý đông vũ cười nhạt một tiếng nàng lật qua lật lại bệnh lịch kẹp động tác ưu nhãm mà thong dòng thuật sau ba tháng phúc trang một lần ct ấn ta mở miễn dịch phương án kiên trì trị liệu ngoài cửa sổ hít h ư ớ c đã rơi vào đầu cảnh phát ra thanh thúy tê to cha xong phòng lý đông vũ trở về phó chủ nhiệm văn phòng dương tuyết thì là ôm bệnh lịch về tới phòng thầy thuốc làm việc nàng mang ảnh máy vi tính về dừng lại tại người bệnh xuất viện tiểu kết giao diện ấn biểu cơ phun ra nuốt vào lấy cuối cùng nhất lời dặn của bác sĩ đơn triệu khẩn hôm nay đi tọa môn xem bệnh trong tổ liền chỉ còn lại dương tuyết cùng cái khác mấy cái nghiên cứu sinh cùng tim bồi bác sĩ dương lao sư cái kia tuyến tụy nham người bệnh xuất viện mang thuốc nghiên cứu sinh ôm hộp thuốc để lên bàn lại bị dương tuyết thủ thế đánh gãy thả chỗ ấy đi ta trước mở xong lời dặn của bác sĩ một hồi lại thẩm tra đối chiếu dương tuyết uống một bụng trà động t á c trên tay một chút đều không chậm cấp tốc đập xuất viện tiểu kết lúc này trong hành lang truyền đến ra thuộc đàm tiêu âm thanh tuyến tụy nham người bệnh nhi t ử đ a n g cùng sắt vách dường chia sẻ xuất viện tin tức tốt lý chủ nhầm nói giải phẫu đặc biệt thành công sau này được bảo dưỡng tốt g i sau vẫn là có thể trong giọng nói của hắn mang theo cấp sau quãng đời còn lại vui sướng Đột nhiên, phòng bệnh khu giám hộ nghi phát ra còi báo động trói thai ngay sau đó y tá tiếng gào nhanh chóng chuyển vào văn phòng chém trà ở trên b à n rung ra gợn sóng y tá tiếng bước chân trên mặt đất gạch bên trên gõ ra r ồ n r ậ p tiết ấu d ư ơ n g bác sĩ các ngươi tổ cái kia tuyến tụy nham người bệnh cứu rút u m ạ u tới tiểu hộ sĩ bước nhanh chạy vào phòng thầy thuốc làm việc nói câu nói này lập tức liền chạy tới phòng bệnh d ư ơ n g t u y ế t trong lòng kinh hãi nắm lên trên b à n ống ngay bệnh nhanh chân hướng ra ngoài chạy tới trong nội tâm nàng cũng là không ngừng suy tư rõ ràng vừa mới tra xét phòng lý chủ nhậm cũng nói tình h u ố n ổn định có thể xuất viện Đến cùng là vì cái gì là vì m ộ trên h n giường n g bệnh người bệnh sắc mặt trắng bệnh cái chán chảy ra mồ hôi một lớn biết chừng hạt động giám hậu nghi thượng cảnh báo nghi đang gọi không ngừng huyết h tiếng tim tá áp nhịp 70, 40 140. m m -h g, l a trong m an g theo run Tuyết dậy. Dương b a o trong tay tốt, bắt chưa mang còn mạch cảm giác lòng ấn lên người bệnh phân bụng, bắt mạch cảm giác để nàng trong lòng chầm đã để x u ố n Trương g 493, c h i mạng sẻ, t ơ ta tên t Lao Khen Đức Đại Mục h ư tới ă tăng n trương ơn tên Khen Thượng, trong phòng bệnh. g thêm tạ ta thêm theo t chim Mục mà 493, Đức Lục Đại sẻ, sau Lao an hắn nhìn thấy dương tuyết còn tại s ư ơ n g sở lập tức đối một bên y tá lên tiếng nói nhanh mở ra t ĩ n h mạch thông lộ chuẩn bị cứu rút lục an thanh âm vẫn như c ũ bình ổn nhưng g â n xanh trên chắn đã bạo khởi áo khoác trắng ống tay nào dính vào người bệnh mồ hôi lạnh y di tá lập tức đồng ý bắt đầu phi tốc mà tiến hành đâu vào đầy cứu rút trong phòng bệnh các loại dụng cụ tiếng cảnh báo sen lẫn thành t h ó i thai h ò a âm đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện người bệnh nhi tử lập tức không biết làm sao hắn lo lắng mà khẩn trương đứng tại giường bệnh bên cạnh miệng bên trong lẩm bẩm tuyệt đối không nên xảy ra chuyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a da thuộc phiền phức đi ra ngoài trước phòng bệnh cứu giút đợi lát nữa lại đi vào y tá vội vàng đem trong phòng bệnh người bệnh cùng da thuộc t h a n không rồi mới đem cái màn giường kéo lên dưỡng bác sĩ ngươi nhất định phải mau cứu cha ta lý chủ nhậm ở đâu ta thế nào không thấy được hắn a người bệnh nhi tử vừa mới bắt đầu còn không chịu đi càng không ngừng năn nỉ lấy dương tuyết n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định hết sức ngươi đi ra ngoài trước trở lấy dương tuyết chỉ có thể kiên trì an ủi vài câu lý chủ nhậm lập tức liền tới đây ngươi yên tâm chúng ta đem hết toàn lực cứu rút một bên tào giã lôi kéo hắn ra ngoài hắn mới mấy bước vừa quay đầu lại ra cửa phòng bệnh lục an nhìn chằm chằm ổ bụng dẫn lưu trong khu vực quản lý đột nhiên tuân ra chất lỏng màu đỏ sẫm trong đầu hiện lên giải phẫu sau khả năng phát sinh bệnh biên chứng di ruột tan cấp lũ mạch máu kẹp bế không chặt chẽ lây nhiễm ổ bụng cọ rửa không đầy đủ chỉ cần phát sinh ở trong đó bất luận cái gì một đầu có khả năng chính là trí mạng lúc này tào giã thở hồng hộc chạy tới nhỏ giọng tại lục an bên t a y nói lý chủ nhiệm không ở văn phòng ta để y tá trưởng cùng với nàng liên hệ nàng lành nghề chính lâu họ lập tức liền tới đây lục an trong lòng cảm giác nặng n ề từ bọn hắn hành chính lâu đến ngoại khoa lộ trình tăng thêm đi thang máy thời gian ít nhất phải mười phút loại này cứu giúp người bệnh nếu như đợi thêm mười phút món ăn cũng đã lạnh a trước mặt kệ lý chủ nhiệm hiệp trợ tata chúng ta trước bụng mặt lục an không do dự lập tức nói lúc này dương t u y ế t đều có chút hoảng loạn rồi vẫn là tào giã lập tức đưa qua bụng mặt bao lục an nhanh chóng mở ra bụng mặt bao dùng cái kẹp kẹp lên iốt nằm miếng bông trừ đ ộ c phạm vi từ dưới rốn kéo dài đến x ư ơ n g m u liên hợp động tác của hắn tinh chuẩn mà cấp tốc một bên dương viết thái dương mồ hôi dị lại là bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương lục an cổ tay có chút dùng sức cây kim đâm vào bụp b í c có trở ngại lực lục an khẽ cho mày. đương gây kim đột phá màng một lúc chất lỏng màu đỏ sậm đột nhiên tuôn ra dọc theo ống tiêm nhỏ xuống tại vô quần đơn bên trên cái này huyết tính bệnh t r ứ ớ n g nước dương tuyết trong thanh â m mang theo bối rối con người bỗng nhiên co vào đây là nàng không muốn thấy nhất kết quả ở đây tất cả mọi người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lục an vội vàng thấp giọng con nói chuẩn bị cấp cứu mổ bụng gió xét t à o giã tranh thủ thời gian liên hệ thu thập để bọn hắn đưa ra một gian chống không phòng giải phẫu nói xong những này hắn lại nhìn xem hướng một bên hoang mang lo sợ dương tuyết dương lao sư giúp ngươi sẽ liên lạc lại một chút lý chủ nhiệm để nàng trực tiếp tới phòng giải phẫu rồi mới cùng ta cùng tiến lên giải phẫu ngươi là giải phẫu trợ thủ hiểu khá rõ người bệnh tình huống được dương t u y ế t nuốt ngụm nước bọn khó khăn gật gật đầu cấp cứu phòng giải phẫu đường giao giải phẫu lần nữa mở ra người bệnh phân bụng lúc lục an con ngươi bỗng nhiên co vào tại tỳ tính mạch chỗ he mò lộc mạch máu kẹp biên giới chính thấm lấy huyết trâu thái kẹp vết dạn tại đèn không hắt bóng hạ có thể thấy rõ ràng tại tuyến t h y ăn khớp nơi cửa một dọn chất lỏng màu vàng nhạt đang từ trong đó chậm rãi chảy ra lúc này lý đông vũ khoan thai tới ch tại lần thứ nhất tiếp vào tàu giã điện thoại sau nàng liền chạy tới trong đầu cũng đang nhớ lại giải phẫu bên trong khả năng tồn tại vấn đề sau đó lần nữa nhận được dương tuyết điện thoại nàng liền biết sự tính tính nghiêm trọng bước chân nhanh hơn mấy phần đi vào phòng giải phẫu nhìn thấy trên bàn giải phẫu người bệnh nàng đang chuẩn bị tự thân lên đ à i đột nhiên dương tuyết cái kẹp chỉ hướng tính mạch cửa hậu phương một cái xương to lên hạch bạch huyết chính áp bách lấy mạch máu lục ăn ngươi nhìn nơi này lý đông vũ lông mi đột nhiên run nhẹ nhẹ đây là nàng tại lần đầu giải phẫu lúc cho rằng không cần quét sạch thấp phong hiểm khu vực nàng bình tĩnh trên nét mặt lần thứ nhất xuất hiện lúc này nàng cảm giác phòng cấp cứu nhiệt độ tựa hồ đ ố n g nhiên giảm xuống ngay cả đèn không hát bóng chỉ riêng đều lộ ra phá lệ t r ư ớ n mắt cầm máu k ì m lục an thanh n m như cũ ung dung c h ô n g nội mồ hôi c h á n chậm rãi chạy ra đ ư a n g ư ờ i bệnh lần nữa bị thúc đẩy ý cờ ưu lúc sát trời ngoài cửa sổ đã t ố i xuống người bệnh mệnh là bị bảo vệ nhưng là trạng thái nhưng không để lạc quan sau tục năng không thể thuận lợi từ ý cờ ưu chuyển ra cái này muốn nhìn bệnh lục an đứng tại bồn rửa tay trước cẩn thận thanh tẩy lấy hai tay hắn nhớ kỹ cái này tuyến tụy nham người bệnh ban đầu là một nữ hải tại phòng khám bệnh tìm được hắ tặng cho da da của nàng làm giải phẫu vì chờ d ư ờ n g sắp xếp giải phẫu tựa hồ có nửa tháng cuối cùng ở t i ề n để đến không nghĩ tới lý đông vũ đột nhiên tự h hồ bất quá người bệnh g i a thuộc đối mặt đ ổ i mổ chính bác sĩ không có cái gì dị nghị lục a n tự nhiên cũng không tốt nhiều lời cái gì chỉ cần nàng có thể thuận lợi hoàn thành giải phẫu là được rồi nhưng là bây giờ lúc này lý đông vũ lại là đã sớm về tới chính nàng văn phòng sắp mặt nàng tái n h ậ n son môi sớm đã phai màu thái dương t á i phát bị mồ hôi lớp nhẹp đính vào trên da cách đó không xa phòng thầy thuốc làm việc cổng truyền da thuộc tiếng khóc lóc không phải nói giải phẫu rất thành công sao thế nào có thể như vậy a người bệnh nhi tử cái k i a trung niên nam nhân trong thanh âm mang theo tuyệt vọng chất vấn lý chủ nhiệm không phải mà ổ trở về sao không phải cấp cao nhất giải phẫu các bác sĩ không phải nói giải phẫu hết t hệ thuận lợi sao hắn bước đi lảo đảo đi đến dương t u y ế t trước mặt muốn có được một cái lý do muốn có được một cái công đạo một bên người bệnh tôn nữ cái kia gọi tiểu phương nữ h à i cũng tới nàng cúi đầu giữa lông mày mang theo một vòng đau thường cha bình tĩnh một chút da ra, ra còn tạo ý cờ u cứu giút đâu chúng ta chúng ta đi ý cờ u cộng chờ xem tiểu phương trung nhiên nam nhân quay đầu lại nước mắt đã sớm thấm ư ớt hốc mắt cha hẳn là nghe ngươi à ứng với đổi tay thuật bác sĩ vậy ngươi ra ra có lẽ cha đây đều là sau lời nói mà lại ngươi cũng k h i cảm kích đồng ý sách ta tin tưởng bác sĩ cũng cho nói giải phẫu bệnh biến chứng tiểu phương tỉnh táo nói hiện tại chúng ta có thể làm chính là đi ở ý cờ u bên ngoài chợ v ạ n nhất ý cờ u bác sĩ có chuyện tìm ra thuộc trung nhiên nam nhân nghe vậy bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn đi theo nữ nhi rời đi phòng thầy thuốc làm việc bất quá tại trước khi đi hắn hướng phía cách đó không xa phó chủ nhiệm văn phòng liếp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa、sổ. tháng b ố gió nhẹ sen lẫn cánh hoa bay vào cửa sổ nguyên lai tưởng rằng h ỉ thức kêu to cẩn thận n g h e xong có thể là cái chim sẻ chương 494, c h u ẩ n bị sẵn sàng canh thứ nhất chương 494, c h u ẩ n bị sẵn sàng canh thứ nhất g i á m hậu nghi ti tách đâm thanh t ạ i y cờ u bên trong quanh quẩn giống như là sinh mệnh đến ngược tuyệt tụy nham người bệnh huyết áp tại mạch máu hoặc tính dược vật duy trì hạ miễn cưỡng ổn định nhưng sát mặt vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy lý đông vũ đứng tại cách ly ngoài cửa sổ nước khử trùng mùi xuyên thấu qua khẩu trang kích thích nàng xoăn mũi trên tay, của nàng tại áo khoác trắng trong tay áo nắm chặt nắm đấ lý c đông, mưa, mưa đông vũ đứng tại m m tính lời dặn của bác sĩ hệ thống trước ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh trên màn hình hiện lên một chuỗi phức tạp dược vật liệu lượng tính toán công thức đây là nàng tại mà ổ thường dùng tinh chuẩn dùng phương thuốc cán gạo lực nông không chấm năm g kg min bắt đầu căn cứ cờ vờ tờ biến hóa điều chỉnh nàng đ ố i y cờ ưu trực ban bác sĩ cùng y tá nói đồng thời đem liệt in ra dược vật chỉ đạo đơn giản tại y tá đứng bạch bản bên trên mỗi hai giờ giám sát một lần cờ vờ tờ có gì thường lập tức cho ta biết người trước mắt dù sao cũng là chu thư ký trước mặt hồng nhân y cờ ưu trực ban bác sĩ hỏi tham thượng cấp về sau cũng chỉ có thể dựa theo lý đông vũ lời dặn của bác sĩ làm theo nhưng ở thứ nhất để gạo lực nông thua chú sau lao trương cờ vờ tờ vẹn vẹn giảm xuống hai cờ mờ hai h nhịp tim lại rõ ràng tăng tốc đương cờ vợ v ờ đột phá hai mươi cờ mờ hờ hai o lúc lý đông vũ làm ra một cái chật vật quyết định chuẩn bị tiến hành tính liên tục thận thay thế trị liệu cờ giơ giơ tờ giảm b ấ t trái tim phụ tải bất quá trong thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định máu lọc cơ đẩy vào phòng bệnh lúc phát ra tiếng vang trầm nặng màu đỏ s ậ m huyết dịch đang quản đạo bên trong tuần hoàn phổ ngoại khoa một bệnh khu cái khác bác sĩ cũng đều đang chú ý người bệnh trạng thái lục an mỗi ngày đều sẽ đi y cờ u một chuyến bất quá nàng cùng lý đông vũ khác biệt hắn sẽ không làm nhiều y cờ u bác sĩ trị liệu bất quá lý đông vũ trước mắt hạ cùng lời dặn của bác sĩ trị liệu biện pháp. theo lục an c u n g cơ bản phù hợp chữa bệnh thông thường cũng không có cái gì chỗ không ổn người bệnh tôn nữ cũng chính là trước đó đi tìm lục an nữ hải kia tiểu phương cũng tới phòng làm việc tìm được lục an để hắn hỗ trợ c ầ m trị liệu chủ ý nhưng là bác sĩ cũng không phải là v ậ n năng thật xin lỗi ta lục an chỉ có thể k h ẽ lắc đầu thở dài còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý cùng người bệnh hắn cầu sinh ý chí tiểu phương đỏ h ư n g mắt thoặc nhìn là khóc qua thật lâu dáng vẻ lục bác sĩ là ta hại ra ra của ta nếu như lúc trước không có đội chủ đao bác sĩ có phải hay không hiện tại hậu quả sẽ khác nhau lục an vội vàng rút ra một tờ giấy đưa tới tiểu phương trước người hiện tại không nói những này ta cũng không thể cam đoan thủ thuật của mình liền so lý chủ nhiệm làm tốt ta cũng có giải phẫu sai lầm thời điểm đài này giải phẫu độ khó bản thân liền tương đối lớn thế nhưng là ta bây giờ nhìn lấy da da của ta nằm tại băng lanh trên giường bệnh toàn thân cắm đầy máy móc ta hảo tâm đau tiểu phương thanh â m càng thêm thống khổ mà lúc này ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn trong không khí khí áp càng ngày càng thấp ép tới tất cả mọi người đều có chút thở không nổi ở thủ thuật trước đó da da a ngươi từng theo ta nói qua hắn biết mình đài này giải phẫu rất nguy hiểm chỉ hy vọng ra thuộc nhóm đặc biệt là ngươi có thể lý giải lục an chậm dãi nói trong đầu của hắn cũng trở về nhớ lại lúc trước cái kêu hòa ái lao nhân gặp được thời khắc thế này chúng ta càng là phải tin tưởng hắn ngươi cứ nói đi có lẽ nếu như lúc trước lý đông vũ đã từng đòi hắn giải phâu thời điểm hắn có thể kiên trì một chút có thể hay không thật không giống chứ tiểu phương dùng tay lung tung nuốt một cái nước mắt theo sau ngầm đầu lục bác sĩ ngươi là người tốt là cái thầy thuốc tốt ta hy vọng sau này gặp phải người thầy thuốc nào cũng giống như ngài nói xong lời này tiểu phương hướng phía lục an bái không đợi hắn kịp phản ứng tiểu phương liền chạy xa l u c ăn biết nàng hẳn là đi y cờ ú cường hậu Y cờ ú phòng bệnh lý chủ nhậm người bệnh máu dưỡng độ báo h ò a đang giảm xuống Y cờ ú trực ban bác sĩ trong thanh em mang theo lo nghĩ lý đông v ụ không sai biệt lắm đem y cờ ú trở thành cái nhà thứ hai nàng lập tức đứng người lên nhanh chóng xem xét huyết khí phân tích báo cáo điều chỉnh cờ giờ giờ, giờ tờ tham số gia tăng siêu lọc lượng được rồi thu được Y cờ ú trực ban bác sĩ thanh em mang theo do dự lý chủ nhậm ra t h u ộ muốn cùng ngài nói chuyện lý đông vũ nao nao hô hấp của nàng hơi có chút gấp rút rồi mới cấp tốc l ắ n xuống bọn hắn ở đâu cộng bệnh tình câu thông thất tốt người d ẫ n ta đi qua đi ý cờ ưu cửa phòng bệnh y hoạn câu thông thất người bệnh nhi t ử hai mắt xưng đỏ trong tay nắm chặt đã bị vào những bệnh tình nguy kịch thư thông báo không phải nói giải phâu rất thành công sao thế nào có thể như vậy hắn nhìn xem khoan thai tới c h ậ m lý đông vũ chủ nhiệm trong thanh â m mang theo tuyệt vọng chất vấn lý đông vũ ánh mắt bồi dối loé lên một cái rồi biến mất nàng chậm rãi ngồi xuống thân để cho mình thanh â m tận lực lộ ra tâm bình khí hòa một chút chúng ta đang toàn lực cứu rút nhưng tình huống xác thực không quá lạc quan lý chủ nhiệm người biết ban đầu là người đề nghị ta đổi chủ đao bác sĩ ta lại như thế tin từ ngươi mới khiến cho ngươi mổ chính người bệnh nhi tử tiếng nói càng ngày càng n h ỏ thái độ của hắn trong lúc đó phát sinh cải biến hắn chậm rãi ngầm đầu ta mặc kệ phụ thân ta nếu như không có tỉnh lại ta nhất định sẽ tìm các ngươi bệnh viện đòi hỏi một cái thuyết pháp ngươi ly đông vũ lập tức nước tắc tại mẫu phòng khám bệnh nhưng không có người dám như thế cùng lâm sàng bác sĩ nói chuyện cho dù là có tranh chấp bệnh viện cũng sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành câu thông nói xong lời này người bệnh nhi tự không nói nữa trực tiếp rời đi người bệnh câu thông thất đương ngày thứ mười nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa lúc d ư ơ n g t u y ế t đưa tới mới nhất xét nghiệm đơn người bệnh lá gan công năng còn tại chuyển biến xấu lý đông vũ ánh mắt đảo qua những cái kia nhìn thấy mà giật mình số lượng trong tay bút máy ở trên bàn bệnh ra thật sâu vết tích không đợi lý đông vũ lời dặn của bác sĩ đến y cờ u người bệnh nhi tử đã làm ra quyết định t ạ i y cờ u ký tên từ bỏ trị liệu đồng ý xét lúc lý đông vũ nhận được tin tức thời điểm tay của nàng r u lên bút trong tay cơ h ồ muốn không cầm được nàng phía sau trên tường là người bệnh nhi tử ở thủ thuật sau ngày đầu tiên cho nàng cờ thưởng rượu thủ hồi xuân chỉ bất quá bây giờ mặt này cờ thưởng ép tới hắn có chút không thờ được lý đông vũ, dương tuyết cùng l ụ c a n t à o ra chờ đứng tại phòng bệnh bên ngoài nhìn xem g i á m hậu nghi thượng sinh mạng thể t r ư n g dần dần biến mất đương người bệnh bị đẩy ra y cờ ưu lúc trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh l ụ c bác sĩ vô luận như thế nào tạ ơn ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố già già của ta tiểu phương cuối cùng nhất mới đi nàng lặng lẽ chạy qua đi qua tại l ụ c a n bên cạnh nói nhỏ vài câu theo sau liền rời đi tiểu phương sau khi đi l ụ c a n sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn chậm rãi đi tới lý đông vũ trước người lý chủ nhiệm người bệnh da thuộc có thể có chút ý kiến ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt chương 495, m c ổ chính cùng trợ thủ canh thứ hai chương 495, m c ổ chính cùng trợ thủ canh thứ hai l ý đông vũ trang dung vẫn như cũ tinh xảo nhưng phấn lót đã không cách nào che kín b à n h mắt á c son môi màu sắc cũng so thường ngày phai nhạt rất nhiều phản phất ngay cả trang điểm khí lực đều bị rút đi một đôi hai mắt thật to vẫn như cũ sáng tỏ nhưng ánh mắt bên trong nhiều một kia m ỏ i m ệ t mê ly nàng nhìn xem lục an chậm rãi nói ra lục an tạ ơn đều là một cái phòng có cái gì sự tình có thể tới tìm ta thương lượng lục an khoác tay theo sau mang theo tào g ã bọn người liền rời đi lý đông vũ cuối cùng biết tại sao tại về nước trước đó tại sao sở mít giáo sư sẽ cùng nàng kề đầu gối nói chuyện lâu nói chuyện không phải khác chính là lục an nàng lúc ấy về rất n g h i hoặc trước kia sở mít giáo sư chẳng qua là bởi vì giải phẫu sai lầm vừa lúc bị lục an chỗ trợ rút cho nên mới sẽ vô cùng tôn sùng lục an mà nàng thì là những năm gần đây tại mọi ổ phòng khám bệnh thành công nhất hoa hạ bác sĩ chỉ cần nàng nguyện ý lưu tại mọi ổ có thể trực tiếp thu hoạch được trợ lý giáo sư chức danh lại thế nào nhìn nàng mới là trói mắt nhất cái kia bây giờ lý đông vũ cuối cùng minh bạch lần này chữa bệnh sự kiện rất nhanh liền lên men chủ yếu là bởi vì lý đông vũ thân phận đặc thù vừa rồi mở trở về lại là chu thư ký trước mắt hồng nhân còn cùng trước đó nhân vật phong vân lục a n tại một cái phòng những n à y bờ uff được ra liền chú định sự tình lần này sẽ gây nên sóng to gió lớn phòng họp gỗ lim trên bàn dài chén trà hơi nước tại điều hòa không khí gió lạnh bên trong m ặ n bèo biến hình không khí phảng phất độc lại máy điều hòa không khí nhỏ bé v ù vù âm thanh tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói hai chu thư ký ấm từ xa đặt tại hội nghị kỷ yếu bên cạnh đấy vũ ưu tú công tác đảng người làm việc t i ế p vàng chữ tại dưới ánh đèn phá lệ chói mắt ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra tiếng mấy sợi ánh sáng yêu ớt rơi vào trên mặt bàn chiếu dọi ra mỗi người c à n g cứng thân sắc y dìa vụ khoa chủ nhiệm quét quân ngón tay vô ý thức gõ bắt đầu tỏ một chút b à n thanh thúy cọc cọc cơm thanh đang trầm mặc bên trong dị thường rõ ràng h à n nham phó viện trưởng túi đầu liếc nhìn văn kiện trong tay sau mày bút máy tại đầu ngón tay c h u y ể n không ngừng mực nước trên giấy nhân ra một mảnh nhỏ bóng ma chữa bệnh tranh chấp chủ nhiệm phòng làm việc trương minh ngồi tại nơi nhỏ lánh chém trà trong tay sớm đã lưng t ấ u hắn lại không hề hay biết ánh m lý đông vũ ngồi tại bàn dài một chỗ khác áo khoác trắng cổ áo có chút rộng mở trước ngực mà ổ kim trương tại mở tối dưới ánh sáng đã mất đi ngày xưa con trạch toàn bộ phòng họp như ngang nhau đợi một trận phong bạo bình tĩnh mặt biển bầu không khí ngột ngạt để cho người ta cơ h ộ i không thở nổi hồi lâu chu thư ký lật ra văn kiện tính mắt phiến sau ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người liên quan với phổ ngoại khoa một bệnh khu chữa bệnh tranh chấp sự t ì n h mọi người nói chuyện cái nhìn của mình chúng ta đây là nội bộ thảo luận sẽ mọi người nói thoải mái đi quay quân chủ nhiệm hãng dọn một cái ngón tay tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng hoạt động điều ra một phần giải phẫu g ánh mắt của hắn tại trong phòng họ quét một vòng cuối cùng nhắc được trên người lý đ ô n g v ũ khẽ gật đầu ra hiệu từ giải phẫu ghi chép đến xem thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực mang theo vài phần giải quyết việc t r u n g l ệ n h lùng thuật bên trong đối xương to lên hạch bạch huyết xử lý trợ thủ dương t u y ế t bác sĩ không có kịp thời nhắc nhở một chính bác sĩ hắn lôi bắn bút tại hình chiếu màn sân khấu bên trên vẽ ra một cái hồng vòng tinh chuẩn chỉ hướng một đoạn giải phẫu ghi chép nơi này mình s ắ c nâng lên dương bác sĩ ở thủ thuật mấu chốt tiết điểm chưa thể chuẩn xác truyền lại bệnh lý tin tức dẫn đến quyết sách đến trễ hắn lập đến trang k d ư ơ n g bác sĩ tại người bệnh cờ và tờ trung tâm tính mạch ép lên cao lúc chưa kịp lúc khai thác hữu hiệu giám sát biện pháp ánh mắt của hắn chuyển hướng chu thư ký có chút nhấn mạnh đây đều là rõ ràng trợ thủ thất trách cùng một chính bác sĩ quyết sách không quan hệ quét quân ngón tay ở trên bàn điểm nhẹ giống như là tại cường địa quan điểm của mình căn cứ bệnh viện quy định trợ thủ ở thủ thuật bên trong chịu trọng yếu phụ trợ trách nhiệm d ư ơ n g bác sĩ sai lầm trực tiếp đưa đến người bệnh vật sau bệnh biên chứng thanh âm của hắn dừng một chút trong giọng nói mang theo một tia ám chỉ tính hòa hoãn đương nhiên cái này cũng không phủ định lý chủ nhầm ở thủ thuật bên trong chuyên nghiệm nhưng trách nhiệm phân chia nhất định phải minh xác hắn nói xong khép lại máy tính bảng ánh mắt đảo mắt đám người p h ả n phất tại chờ đợi ủng hộ trong phòng họp không khí bởi vì hắn phát biểu trở nên càng thêm n g h i ê trọng mỗi người biểu lộ đều phức tạp khó phân biệt chỉ có ly đông vũ cúi thấp xuống mắt đầu ngón tay vô ý thức vớt ve trước ngực mà ổ huy chương mà lúc này hắn n h a m phó viện trưởng chậm rãi đứng người lên hai tay chống tại trên b à n hội nghị ánh mắt sắc bén đảo qua đang ngồi đám người thanh âm của hắn trầm thấp mà kiến định mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng ta cho rằng chuyện này nhất định phải thực sự cầu thị không thể vì che giấu vấn đề mà vẽ còn sự thật hắn lật ra trong tay bệnh lý bản đầu ngón tay s ẹ t qua lít nha lít nhít ghi chép đầu tiên giải phẫu bên trong quyết sách trách nhiệm nằm ở mổ chính bác sĩ lý chủ nhiệm là chủ đao đối với thuật bên trong hạch bạch huyết xử lý chịu trực tiếp trách nhiệm ánh mắt của hắn nhìn thẳng quyết quân đem trách nhiệm giao cho trợ thủ cái này không chỉ có đối dương bác sĩ không công bằng càng là đối với chữa bệnh luân lý trả đạo h à n g nham cầm lấy một phần bệnh lý báo cáo thanh âm để cao một chút người bệnh thuật sau bệnh lý kết quả biểu hiện hạch bạch huyết xác thực tồn tại chuyển di điều này nói rõ tổ chức đánh giá ra hiện trọng đại sai、lầm. mà cái này cùng trợ thủ không quan hệ trong giọng nói của hắn mang theo một tia đau lòng nếu như chúng ta không trực diện vấn đề này mà là đem trách nhiệm giao cho một tuyến bác sĩ này lại rét lạnh nhiều ít người tâm hắn đi đến hình chiếu màn sân khấu trước chỉ vào giải phâu trong ghi chép mấu chốt bộ phận lại nhìn nơi này mạch máu kẹp sử dụng k h e m ó độc vết dạn vấn đề đây là thuật bền trong thao tác sai lầm không phải trợ thủ có thể chi phối ánh mắt của hắn chuyển hướng lý đông vũ trong giọng nói mang theo một tia tiếp hận lý chủ nhiệm kỹ thuật của ngươi không thể nghi ngờ nhưng lần này xác thực tồn tại phán đoán sai lầm chúng ta cần chính là nhìn thẳng vào vấn đề mà không phải trốn tránh trách nhiệm hàng nham hít sâu một hơi thanh âm trở nên càng thêm trầm ổ n bệnh viện danh dự không phải dựa vào che giấu vấn đề đến duy trì mà là dựa vào bác sĩ trách nhiệm tâm cùng tinh thần chuyên nghiệp ánh mắt của hắn đảo q u a đang ngồi đám người nếu như chúng ta hôm nay vì bao che một người ngày mai liền sẽ có càng nhiều bác sĩ đối bệnh viện mất đi tín nhiệm cái này không chỉ có ảnh hưởng sĩ khí càng sẽ tổn hại người bệnh lợi ích hắn ngồi trở lại chỗ ngồi ngữ khí hòa h o ã lại ta đề nghị thành lập độc lập tổ điều tra từ y địa khoa chữa bệnh tranh chấp xử lý cùng lâm sàng chuyên gia cộng đồng tham dự công bằng công chính điều tra chuyện này Ánh mắt c ủ a h ắ n tại chú ư ký t r ê n mặt d ừ n g lại c bốn trăm chín ó mươi sáu mộ chính giải quyết vấn đề, không cho sai lầm ộ t nào canh vọng u khổ. h ba i kết thúc chương bốn g trăm mảnh t m chín của hắn giống mươi thanh dao sắc bén sáu mộ chính không sai lầm canh ba sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối xuống phòng h ọ p ánh đèn tại trên mặt mỗi người bỏ ra bóng ma chiếu g ọ i xuất chúng người thần t ì n h phức tạp trong không khí tràn ngập một loại vô hình sức kéo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát mỗi người phát biểu đều giống như thăm dò lại giống là gia phòng mà chân tướng lại tại mảnh này trong trầm mặc dần dần mơ hồ phòng h ọ p không khí phản phất bị rút sạch đè nén để cho người ta cơ hồ không t h ở nổi chu thư k ỳ ấm từ xa đã lương thấu h ư ơ n g t r à cùng nước khử trùng mùi đan vào một chỗ hình thành một loại làm cho người hít thợ không thông không khí hình chiếu nghi trùm sáng tại màn sân khấu bên trên bỏ ra quách quân tỉ mỹ chuẩn bị chứng cứ nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ hàn g n h a m phó viện trưởng hai tay quanh c a o mày ánh mắt sắc bén đảo qua đang ngồi đám người hiển nhiên đ ố i quách quân đ ẩ y trách phát biểu bất mãn quách quân thì mặt không thay đổi đảo văn kiện trong tay thỉnh thoảng dùng lôi bắn bút tại chỗ mấu chốt hoặc vòng n g ự a khí lạnh lùng mà chắc chắn lý đông vũ ngồi tại bàn dài một chỗ khác đầu ngón tay của nàng vô ý thức u ố t ve mặt bàn ánh mắt rời rạc tựa hồ đang tận lực né tránh đám người nhìn chăm chú chữa bệnh tranh chấp chủ nhiệm phòng làm việc trương minh n â n đỡ kính mắt người bệnh gia thuộc đã đưa ra chữa bệnh sự cố giám định xin nếu quả thật tra ra vấn đề không chỉ có lý chủ nhiệm toàn bộ ánh mắt của hắn tại chu thư ký cùng hàn nham ở giữa giao động giống như là chờ đợi hướng gió chim di trú lúc này chu thư ký cuối cùng lên tiếng hắn chậm rãi đứng người lên hai tay vác tại phía sau ánh mắt chầm ổ n đảo qua đang ngồi đ ắ m người thanh âm của hắn bình thản mà hữu lực mang theo nhất quán d ọ n g quan các đồng chí hôm nay tổ chức cái hội nghị này là v ì công chính công khai xử lý phổ ngoại khoa một bệnh khu chữa bệnh tranh chấp vấn đề hắn bưng lên ấm từ xa chậm rãi rót một c h é n t r à h ư ơ n g t r à tại trong phòng họp t r a n ngập bệnh viện chúng ta một mực lo liệu lấy người bệnh làm trung tâm tôn trị bất kỳ cái gì chữa bệnh tranh chấp đều phải thực sự cầu thị xử lý ánh mắt của hắn trên người lý đông vũ dừng lại chốc lát trong giọng nói mang theo một tia thâm ý lý chủ nhiệm là bệnh viện chúng ta dẫn vào cấp cao nhân tài nàng chuyên nghiệp năng lực không thể nghi ngờ nhưng đã xảy ra vấn đề chúng ta nhất định phải chăm chú điều tra cho người bệnh cùng g i a thuộc một cái công đạo chu thư ký đi đến hình chiếu màn sân khấu trước chỉ chỉ giải phâu g i chép quách chủ nhiệm vừa rồi phát biểu rất có đạo lý trợ thủ ở thủ thuật bên trong xác thực chịu trọng yếu trách nhiệm trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chính thức nghiêm túc d ư ơ n g bác sĩ làm trợ thủ không thể tới lúc nhắc nhở m ộ t chính bác sĩ đây là rõ ràng thất trách chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bệnh viện quy định truy cứu tương quan người có trách nhiệm trách nhiệm ánh mắt của hắn chuyển hướng hàn nham mỉm cười hàn viện trưởng ý kiến cũng rất đúng trọng tâm chúng ta nhất định phải thực sự cầu thị không thể để cho cái khác bác sĩ thất vọng đau khổ trong giọng nói của hắn lại dẫn mấy phần khéo đưa đầy điều hòa nhưng cũng muốn cân nhắc đến lý chủ nhiệm vừa tới bệnh viện chúng ta nếu như bởi vì việc này ảnh hưởng tới danh dự của nàng chỉ sợ không vụ lợi nàng sau tục công tác khai triển chu thư ký nâng trung t r à lên nhẹ nhàng nhấp một miếng tiếp tục nói ra bệnh viện phát triển ly không ra mỗi một vị bác sĩ cố gắng lý chủ nhầm đến đối với chúng ta bệnh viện nghiên cứu khoa học cùng lâm sàng trình độ tăng lên đều có ý nghĩa trọng yếu nếu như bởi vì việc này ảnh hưởng tới công tác của nàng tính tích cực đôi này bệnh viện tới nói cũng là một loại tổn thất hắn đặt chén trả xuống hai tay chống tại trên bàn hội nghị ánh mắt kiên định ta cảm thấy hàn viện trưởng nói đúng chúng ta muốn thành lập một cái tổ điều tra từ y nhiệm v khoa chữa bệnh tranh chấp xử lý cùng lâm sàng chuyên gia tổ thành công bằng công chính điều tra chuyện này trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chính thức kinh n g h i ê m nhưng cùng lúc chúng ta cũng muốn cân nhắc đến bệnh viện toàn cục lợi ích lý chủ nhiệm danh dự không chỉ có quan hệ đến nàng cá nhân c ũ n g quan hệ đến bệnh viện chúng ta danh dự chu thư ký ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người trong giọng nói mang theo vài phần tâm ý tại xử lý chuyện này lúc chúng ta muốn căn cứ trừng phạt trước b sau trị bệnh cứu người nguyên tắc đã muốn cho người bệnh cùng ra thuộc một cái công đạo cũng muốn bảo vệ tốt bệnh viện chúng ta nhân tài ưu tú chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm được công bằng công chính không cho bất luận một vị nào bác sĩ thất vọng đau khổ hắn nói xong chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi Nâng trong u n lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên người. g trà mắt t r đám chăm chú lên người. Trong phòng họp không khí bởi vì hắn phát biểu trở nên càng thêm n lưng trọng mỗi người biểu lộ đều phức tạp khó phân biệt quách quân khỏe miệng có chút dâng lên trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý hàn nham thì cao mày trong mắt lóe lên một tia bất mãn chu thư ký mặt ngoài nói một chút đường hoàng nhưng trên thực tế sau lưng trên cơ bản khắp nơi đều là tại để bảo toàn lý đông vũ mà lý đông vũ túi thấp xuống mắt toàn bộ hành trình không nói một lời toàn bộ phòng họp có nửa ngày trầm ặ c tạo dân phó viện trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng ánh mắt bình thản đảo mắt đang ngồi đám người t h a n h â m của hắn ôn hòa mà trầm ồn mang theo vài phần điều giải ý vị các vị ta cảm thấy chuyện này mấu chốt nằm ở như thế nào đem lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất đồng thời cũng phải cấp người bệnh ra thuộc một cái giá thỏa mãn hắn lật ra trước mặt bệnh lý bản đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua giải phẫu ghi chép từ quá trình giải phẫu đến xem xác thực tồn tại một chút quyết sách sai lầm nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta muốn đem trách nhiệm hoàn toàn quy tội với người nào đó ánh mắt của hắn tại quét quân cùng hàn nham ở giữa dao động trong giọng nói mang theo vài phần điều hòa quét chủ nhiệm cùng hàn viện trưởng ý kiến đều có lý nhưng chúng ta càng cần hơn tìm tới một cái điểm thăng bằng t à o dân đứng người lên đi đến hình chiếu màn sân khấu trước chỉ chỉ người bệnh thuật sau ghi chép bệnh tình của con bệnh phức tạp thuật sau bệnh biến chứng mặc dù bất hạnh nhưng cũng tại y học cho phép phạm vi bên trong nếu như chúng ta có thể chủ động cùng g i a thuộc c â u thông thích hợp cho đền bù đồng thời thừa nhận giải phẫu bên trong không đủ có lẽ có thể phòng ngừa pháp luật tranh c h ấ ớ ánh mắt của hắn chuyển hướng chu thư ký mỉm cười chu thư ký nói đúng bệnh viện danh dự rất trọng yếu nhưng người bệnh tín nhiệm đồng dạng không thể bỏ qua tạo dân ngồi trở lại chỗ ngồi n g a khí trở nên càng thêm bình thản còn như nội bộ trách nhiệm phân chia ta đề nghị tổ điều tra lấy sự thật làm căn cứ đã phải rõ ràng vấn đề cũng phải cấp bác sĩ một cái sửa lại cơ hội ánh mắt của hắn tại lý đông vũ trên mặt dừng lại chốc lát lý chủ nhầm năng lực rõ như ban ngày lần này sai lầm có lẽ là vận khí không tốt hoặc là kinh nghiệm không đủ nhưng chúng ta hẳn là cho nàng một cái tiếp tục trưởng thành không gian hắn nham n h ì n trăm trăm tạo dần hắn biết giá hỏa này tại sao có thể tiếp tục trèo lên trên lập tức liền muốn đi cái khác phụ thuộc bệnh viện đưa người đứng đầu tất cả mọi người cảm thấy chu thư ký có thể sẽ đồng ý tào dần phát biểu dù sao loại này trung dung xử lý phương pháp trước mắt là nhất không đắc tội người chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chu thư ký đem chén trà trùng điệp túi tại trên bàn lông mày chăm chú nhắc lại không được dạng này bằng thừa nhận mổ chính bác sĩ có lôi chúng ta muốn kiên trì mổ chính không sai lầm nguyên tắc ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi đám người quét chủ nhiệm ngươi đi tìm mấy người c h u y ê n g i a một lần nữa ra một phần giám định báo cáo hàng nham bỗng nhiên đứng lên cái ghế trên sàn nhà phát ra tiếng cọ sát chói hai đây là giả tạo chứng cứ chúng ta không thể vì bao che một người hủy toàn bộ bệnh viện danh dự không khí của phòng họp đống nhiên n g ư n g kết máy điều hòa không khí gió lạnh lôi c u ố n lấy lương trà lại không cách nào xua tan trong không khí mùi thuốc súng chương 497, t r chín m ầ n mặc lần thứ nhất bộ chính canh thứ tư chương 497, t r chín m ầ n mặc lần thứ nhất bộ chính canh thứ tư hai viện trưởng xin chú ý lời nói của ngươi chu thư ký thanh âm lạnh đến giống băng lý chủ nhậm là bệnh viện dẫn vào cấp cao nhân tài danh dự của nàng chính là bệnh viện danh dự lúc này một mực mặc m ặ không nói lý đông vũ đột nhiên mở miệng trong thanh âm mang theo một tiêm ọ i mệnh ta nguyện ý tiếp nhận điều tra nếu như đúng là vấn đề của ta ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm ngón tay của nàng vô ý thức đốt ve trước ngực m ở ổ huy trường cái kia từng để cho nàng tiêu nạo tiêu chí giờ phút này lại phảng phất thành nặng n ề g ô n g xiềng chu thư ký sắc mặt trở nên khó coi hắn nâng c h u n g trả lên lại phát hiện đã t r ố n g không quách quân hợp thời đưa lên hắn giữ âm chén bi thư uống nước hội nghị kéo dài ba giờ sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống chu thư ký cuối cùng đánh nhịp theo viện trưởng tàu ý kiến xử lý thành lập tổ điều tra nhưng ở điều tra kết quả ra trước bất luận kẻ nào không được đối ngoại lộ ra chi tiết lần này tại tan họp trước đó chu thư ký không có nói chuyện với lý đông vũ mà là trực tiếp liền hai mở hàn nham đi đến lý đông vũ bên người thấp giọng nói nếu có cái gì cần trợ giúp mời theo lúc nói cho ta trong ánh mắt của hắn không có trách cứ chỉ có cùng là thầy thuốc lý giải hàn viện trưởng tạ ơn lý đông vũ gật gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy mọi m ệ t đợi đám người sau khi đi lý đông vũ một thân một mình đứng tại phòng họp phía trước cửa sổ nhìn xem lầu dưới xe cứu thương lóe lam quang lái vào cấp cứu điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động làm ở ổ sở mít đạo sư gửi tới bưu kiện hỏi thăm nàng tại hoa hạ tình h u ố n công tác lý đông vũ miêu tả rất nhiều nội dung nhưng là lại từng cái xóa bỏ cuối cùng nhất chỉ để lại bốn chữ hết thẻ mạnh khỏe trong bóng đêm bệnh viện ánh đèn vẫn như c ũ sáng tỏ nhưng ở cái này quang minh phía sau một trận liên quan với chân tướng cùng lợi ích trách nhiệm cùng danh dự đọ sức vừa mới bắt đầu còn như lục an chữa bệnh tổ các thành viên vẫn như cũng là cẩn trọng tại trên cương vị làm việc không đi bỏ đá xuống giếng cũng không áp ý bố trí hôm nay là trần mặc chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất mổ chính giải phẫu hắn đi vào lục an chữa bệnh tổ về sau bình thường không nói nhiều nhưng là làm việc là thật chịu khó tạo ra cùng hữu duệ viết giải phẫu g i chép hắn còn phải lại ba xét duyệt về sau cuối cùng nhất cho lục an đến xem mỗi ngày trần mặc là cái thứ nhất đến phòng cuối cùng nhất một cái rời đi công tác của hắn chăm chú cường độ một lần để lục an đều tắt l ờ i không thôi khó trách đều ba mươi mấy người còn không có tìm bạn gái mỗi lần nói tới bạn gái cái đề tài này trần mặc đều mặt mo đỏ hừng rồi mới cậy mạnh nói ra đ ạ n bạn gái sẽ chỉ ảnh hưởng ta sở trường t h u ậ t đạo tốc độ như duệ mỗi lần cũng sẽ tìm đến bù m ộ t câu trần sư minh ngươi có phải hay không mối tình đầu c ò tại trần mặc thì sẽ nghiến răng nghiến lợi rồi mới nhàn nhạt nói ra giải phẫu g i chép viết quá đơn giản ngưu duệ ngươi làm lại một lần đi ngưu duệ bất quá hôm nay tại trần mặc đài thứ nhất mổ chính giải phẫu trước đó ngưu duệ cùng trần mặc một mực tại cho hắn cố lên động viên phòng giải phẫu ánh đèn sáng lên trần mặc đứng tại mổ chính vị hít sâu một hơi ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận y tá đưa tới giao giải phẫu lục an đứng tại bên cạnh hắn ánh mắt ôn hòa mà kiên định nhớ kỹ vết cắt muốn dọc theo bụng bạch tuyến động tác muốn ổn không n ê n gốc hắn hôm nay sẽ toàn bộ hành trình tại trần mặc bên cạnh bối tiếp kịp thời nhắc nhở giải phẫu chi tiết đụt ả i nguyên tắc tính vấn đề liền sẽ kịp thời ồn chân mặc nhẹ gật đầu mũi đao nhẹ nhàng s ẹ t qua người bệnh bụng bích mưu duệ ở một bên dùng hấp dẫn khí hút đi dỉ ra hết u y dịch giọng nói nhẹ nhàng nói bừa sư minh ngươi thủ pháp này so năm đó phương nhậm dụng sư minh lần thứ nhất mổ chính lúc c ổ nhiều đương ổ bụng mở ra lúc chân mặc cái chắn đã c h ả y ra mổ hơi mịn lục an thanh nhâm ở bên thai văng lên hiện tại tách rời dạ g i ấ y k ế t tràng dây chẳng chú ý không muốn tổn thương hoành k ế t tràng chân mặc cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí tách rời tổ chức mưu duệ hấp dẫn khí theo sát sau kịp thời hút đi dỉ ra dịch lim pha tạo ra đứng tại hai trợ vị con mắt nhìn chằm chằm d à i p h â u khu vực c h ầ n ca nơi này có chút chảy máu trần mặc lập tức dùng băng gạc nén cầm máu lục an thanh âm băng lên lần nữa dùng s o n g cực điện ngừng đừng dùng đ ơ n cực dễ dàng tổn thương chung quanh tổ chức đương giải p h â u tiến hành đến tuyến tụy bộ phân lúc trần mặc cái kẹp nhẹ nhàng chạm đến tuyến tụy mặt ngoài chân mày hơi nhữu lại tính chất so ct biểu hiện m u ồ n c ứ n g rắn trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định lục an nhìn chằm chằm g i i phẫu khu vực trước làm nhanh chóng đóng băng bệnh lý xác nhận phải trang át tính n g h i u ệ lập tức đem tiêu bản đưa ki trong phòng giải phẫu tạm thời lâm vào trần mặc chờ đợi mấy phút bên trong trần mặc cái chán chạy ra mồ hôi miệng t à o giá lập tức thấp giọng nhắc nhở trần ca muốn hay không trước xử lý những bộ vị khác trần mặc lắc đầu ánh mắt kiên định không chờ kết quả ra rồi quyết định bệnh lý báo cáo xác nhận là b i é u lành sau trần mặc một lần nữa cầm lấy siêu thanh cao liền ở hắn chuẩn bị cắt bỏ khối u lúc tuyến tụy biên giới đột nhiên chạy ra một phần nhỏ máu tươi n ư u duệ hấp dẫn khí cấp tốc đuổi theo mặc dù chạy máu điểm cũng không rõ ràng nhưng là trần mặc cả người đều có chút ngu nơ ở hắn theo bản năng mắt nhìn lục an lục an l hai tay lập tức vươn hướng khí giới n à i chuẩn bị tiếp nhận siêu thanh đao ta tới đi nhưng trần mạc lập tức trở về qua thần hít sâu một hơi ngự a khí kiên định không cần ta tới hắn cấp tốc dùng băng gạc nén chảy máu điểm đồng thời điều chỉnh siêu thanh đao góc độ hẳn là tiểu huyết quản b ỡ tan dùng xong cực điện ngưng an toàn hơn cái kẹp tinh chuẩn kẹp lấy chảy máu điểm xong cực điện ngưng rất nhỏ tiếng văn g sau chảy máu ngừng lại lục an khỏe miệng có chút dâng lên trong mắt lóe lên một tia khen n g ợ xử lý đến không tệ một bên mưu duệ cùng tào g ã cũng lập tức dâng lên cầu đ ồ n cải rắm giơ ngón tay cái lên sư minh lợi hại. theo giải phẫu tiến hành khối u cắt bỏ chuẩn bị kết thúc trần mạc siêu thanh đao đột nhiên tại tuyến tụy tổ chức chỗ sâu bộc lộ ra một đoạn ngắn di quản ngưu duệ thanh â m lập tức vang lên sư minh di quản bại lộ phải c ẩ n thở lục an tay lần nữa vươn hướng khí giới đài nơi này là toàn bộ giải phẫu mấu chốt nhất trình tự một khi có bất kỳ sai lầm liền phí công nhọc sức nhưng là hắn không nghĩ tới chính là trần mạc đã cấp tốc làm ra phản ứng ngưu duệ chuẩn bị di quản giá đỡ ngưu duệ chuẩn bị di quản giá đỡ ngưu duệ đưa qua giá đỡ trần mạc cẩn thận từng ly từng tý đem nó cắm vào di quản rồi mới dùng nhỏ như sợi tóc khe hở tuyến tiến hành cố định toàn bộ quá trình bên trong tay của hắn không có chút nào run r à y ánh mắt chuyên chú mà kiên định sau đó chính là khâu lại tuyến tụy mặt ngoài vết thương lục an nhắc nhở châm cách muốn đều đều sức kéo muốn vừa phải c h â n mặc gật gật đầu trong tay kim khâu tại tuyến tụy mặt ngoài xuyên thẳng qua mỗi một châm đều tinh chuẩn m à ổn định n g h i u rệ hấp dẫn khí kịp thời hút đi d ị ra dịch tụy t à o ra thì tại một bên dùng băng gạp nhẹ nhàng nén mặt ngoài vết thương liền ở khâu lại chuẩn bị kết thúc lúc tuyến tụy mặt ngoài vết thương chảy ra một dọn chất lỏng mà giải phẫu kết thúc lục an cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng làm được rất tốt so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn phòng giải phẫu ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ nhưng ở mảnh này quang minh bên trong trần mặc lần thứ nhất leo lên biểu diễn sân khấu chương bốn trăm chín mươi tám phòng mỗi người một vẻ canh năm chương bốn trăm chín mươi tám phòng mỗi người một vẻ canh năm t i n h đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện phổ thông ngoại khoa một bệnh khu xuất hiện chữa bệnh tranh trước mấy chữ này m ắ t cấp tốc tại chữa bệnh trong vòng đưa tới không nhỏ b à n h động cũng may bệnh viện cao tầng nhanh chóng phản ứng thành lập đội điều tra đem tra do toàn bộ chữa bệnh vụ án lý đông vũ bị điều tra trong lúc đó giải phẫu quyền hạn bị tạm dừng bọn hắn tổ giải phẫu người bệnh để cho lục a n tới đón thân sẽ h à n nham phó viện trưởng đến phòng đến tuyên bố chuyện này đang điều tra kết quả chưa hề đi ra trước đó lý đông vũ giải phẫu quyền hạn cùng phòng quyền quản lý đều bị thu hồi đối với cái này lý đông vũ không có bất kỳ cái gì dị nghị cũng may mắn quyền hạn của nàng bị thu hồi nàng đối p h ò n g những cái kia cải cách cũng đình chỉ lấy y tá trưởng cầm đầu một nhóm người vậy cũng là mừng rỡ không thôi lục lao sư ta nhìn đây là phong t h ủ y luân chuyển a thân sẽ kết thúc nghiêu duệ cùng với tạo giã nhà danh chuyện này bọn hắn đối lý đông vũ thật không có cái gì ác ý chỉ là đối với nàng vừa tới phòng liền đoạt đi trong tổ người bệnh sự tình đau đáu trong lòng trong tổ sự tình khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp cắt nàng lục an đối n i u duệ ba người nói lý chủ nhậm người này không có cái gì thói xấu lớn chính là người tại mẫu ở lâu cùng trong nước quan niệm c h n g giống người tiêu ngạo chút nhưng nàng là cái không tệ người lục an đã từ hàn nham nơi đó nghe nói lý đông vũ tại trong hội nghị sự t ì n h kỳ thật lý đông vũ phía sau có chu thư ký chỗ dựa chuyện này muốn tìm một cái hình nhân thế mạng thì như dương viết đem nổi vung ở trên người nàng kia là đơn giản vô cùng nhưng là lý đông vũ có thể tại trong hội nghị dù mới gánh chịu trách nhiệm này không vung nổi liền chứng minh nàng nội tình vẫn là tốt lục lao sư ngài yên tâm ta sẽ nhìn ra hai người bọn họ trần mặc bố vũ bộ ngực trải qua lần đầu mổ chính sự tỉnh sau hắn không chỉ có lòng tin tăng gấp bội càng là đối với lục an tôn kính lại tăng thêm một phần ngày thường trong công việc vẫn hô lục an vì lao sư phải biết trần mặc đã tốt nghiệp bác sĩ hiện tại hơn ba mươi tuổi lục an vừa mới đến thạc sĩ năm nhất vậy thì tốt ta đi đi ra ngoài xem bệnh lục an đối ngưu d u y ệ nói phòng sự t ì n h ngươi cùng tào giã trước hết nghe trần mặc phân phó xong phòng sự tình về sau lục an liền như thường lệ đi đi ra ngoài xem bệnh sương sớm chưa tán lúc phổ ngoại khoa hành lang đã chen thành cá m ỏ i đồ hộp điện tử kêu tên bình phong bên trên lục an hai chữ hiện ra đỏ nhặt vầng sáng đợi khám bệnh ghế dựa thời gian trong lối đi nhỏ chất đầy bàn ghế xe lăn cùng túi sách g ra rắn thao lấy không biết nơi nào khẩu âm phụ nữ ông phát sốt hải tử quận tại góc t ư ờ n g thái dương hoa dâm lão nhân đầu gối b ả y ra ố vàng bệnh kịch bản âu phục giày r a trung niên nhân thứ ba mươi hai lần đổi mới điện thoại đăng ký hệ thống n h ư n g một chút bảo đảm an lão trương huy lấy loa mở đường mồ hôi ẩm ớt chế phục rán tại sau lưng h o a n g ngưu vụ trộm tại phòng cháy cửa thông đạo khoa tay chứ danh ba ngón tay hôm nay cuối cùng nhấp ba cái dấu cộng tám ngàn một cái lục an ba trăm linh một trong phòng khám tám điểm lẻ năm tân thủ xem bệnh, người bệnh vừa ngồi xuống. đợi khám bệnh khu đã làm cho như là chợ bán thức ăn lục chủ nhiệm mang kim ti nhãn kính y dược đại biểu mèo eo chui vào chúng ta mới nghiên cứu ăn c h ớ p khí lời còn chưa dứt hắn liền lục c a n đánh gãy không có ý tứ ta hiện tại không có thời gian mà lại ta cũng không chịu trách nhiệm cái này nói xong hắn liền cho một bên nghiên cứu sinh thạch t r i ê u dương đưa mắt liếc ra à y qua một cái thạch t r i ê u dương lập tức liền đem hắn mời ra ngoài y dược đại biểu chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ rời đi đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đục đếch y dược đại biểu sau khi đi thủ xem bệnh bác gái cuối cùng có nói chuyện đúng không lục đại phu ngại nhưng phải cứu mạng a trong n g ự c nàng n u ố t ve ct phiến cái túi in bệnh viện hiệp hòa logo lúc này lại nhăn giống dưa m ố i khô lục an cầm lấy ct phiến chỉ là thoáng nhìn mấy lần thay nhâm của hắn liền nâng lên tám độ gan này túi nhất định phải lập tức giải phẫu a di ngài nếu là đồng ý giải phẫu liền cần lập tức nằm viện lục bác sĩ ta nghe ngươi tiện tốt lục an đối một bên thạch chiêu dương nói tiểu thạch thông tri khu nội t r ú an bài giường ngủ lập tức hoàn thành thuật chuẩn bị trước để trần mặc tùy thời chuẩn bị giải phẫu thu được mợ nằm viện đơn sau p h o n g y tá liền bồi bác gái đi khu nội trú p h o n g bên ngoài từ nội mông cổ chạy tới dân chăn nuôi lao mã dẫn theo đ ổ đầy thịt dê khốt túi khẩn trương xoa xoa tay bụng của hắn rõ ràng hở ra giống như là hoại thai mười tháng trên da còn có mấy đạo màu nâu đậm vết sẹo đây là hai lần mổ bụng thuật thăm dò chứng kiến lục đại phu ta cái này trong bụng đồ vật lại lớn lên lao mã thanh nhâm mang theo thảo nguyên thô kịch trong huyện đại phu nói là khối u nhưng giải phâu cắt vừa dài lớn lại thiết lục an ống nghe bệnh tại người bệnh phần bụng rú tẩu đầu ngón tay bắt mạch lúc lông mày cao lại ba khối có đập đều nhịp nhàng nhị hắn quay đầu nói với thạch chiêu dương chuẩn bị cờ thờ a ta hoài nghi là bụng động mạch chủ lưu thạch chiêu dương cấp tốc giấy tính tiền lục an tiếp tục căn dặn người bệnh trong khoảng thời gian này không thể làm sống lại càng không thể uống rượu lao mã sau khi đi một thân đồng phục cảnh sát nam t ử v i ệ n cái sắc mặt tái nhậm người trẻ tuổi t i ế n đến lục chủ nhiệm đây là tối hôm qua lúc thi hành nhiệm vụ bị thương cảnh sát thanh n â m gấp rút đương điệu y địa viện tra không ra nguyên nhân người bệnh bén quần áo lên phân bụng có khơi lớn chừng quả đấm máu ứ động lục an ống nghe bệnh vừa dán lên làn ra chỉ nghe thấy ruột minh em dị thường chiêu dương chuẩn bị phần bụng siêu thành trọng điểm kiểm tra m à n g bao ruột lục an bút tại bệnh lịch bản bên trên phi t ó c h i ế t loại này c ù n tính phần bụng ngoại thường chế phát tính m à n g bao ruột vỡ tan phong hiểm rất cao phong cửa lại một lần bị đẩy ra trên xe lăn phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy thống khổ bụng của nàng quấn lấy thật dày băng b ả i t r ả i ra màu vàng nhạt chất lỏng lục chủ nhiệm ta một tháng trước làm ung thư bao tử trị tận gốc thuật nhưng thuật sau một mực phát sốt vết thương về chạy mù người bệnh thanh em suy yếu da thuộc đưa lên thật dạy bệnh lịch bản lục an cẩn thận xem xét vết thương tóc mày lấy cái vật bãi tiết bồi d ta hoài nghi là thuật sau hổ bụng xương tấy làm mủ ngón tay của hắn tại người bệnh phần bụng bắt mạch tiểu thạch lại an bài cái phần bụng ct trọng điểm tra ăn khớp miệng t r u n g quanh tới gần giữa trưa phòng cửa bị đẩy ra lúc nước hoa phân phương trước với dày cao góp tâm t h a n h đến một người mặc lộng lây nữ tử tháo kính dâm xuống cổ tay thời gian c ả tỉ ở vòng tay cùng phòng ánh đèn hóa lẫn lục chủ nhiệm ta gần nhất luôn cảm thấy dạ dày không thoải mái nữ nhân từ hở mẹt trong bọc móc ra kiểm tra sức khỏe báo cáo tháng trước tại mẫu là nguyên bộ kiểm tra đều lại không có vấn đề thế nhưng là ta vẫn luôn không thoải mái nha ta không tin không có vấn đề nghe nói ngài kỹ thuật rất tốt rất nhiều người bệnh tìm ngài nhìn về sau đều tốt lục an một bên nghe một bên lật xem báo cáo lúc này nữ nhân trợ lý đã đưa lên giữ âm chén đây là vương tổng chuyên dụng nước khoáng thụy sĩ、si、không bật tới ngài tình huống này lục an buông xuống báo cáo là áp lực công việc đại đưa tới công năng tính tiêu hóa không tốt ánh mắt của hắn đảo qua kiểm tra sức khỏe đơn bên trên c ộ n độ uống ít một chút rượu đỏ h ấn lúc ăn cơm so cái gì thuốc đều có tác dụng a nữ nhân có chút thất vọng lục chủ nhiệm nếu không ngài đem ta d ừ viện lại kiểm tra một chút ta cảm thấy hắn thật sự có bệnh chương 499, t r ă quỷ dị đau bụng canh thứ sáu chương 499, t r ă quỷ dị đau bụng canh thứ sáu giữa t r ư a 1 2 hai giờ lẻ bảy phân điện tử kêu tên hệ thống sớm đã q u a n bế phổ ngoại khoa hành lang y nguyên gạt ra bảy t ặ m cái không chịu rời đi người bệnh lục a nào khoác trắng ống tay nào dính lấy y ốt nằm cùng vết máu đang muốn hái thủ sáo phòng cửa bị đ ỗ n g nhiên đẩy ra hắn nhìn lại người tới hay là hắn l a o người bệnh v ĩ nghiên tập đoàn chủ tịch đàm vĩnh n i ê n đàm vĩnh n i ê n đẩy cửa ra trong nháy mắt hở mẹ dạy đ i ệ nước hoa đôi điều hỗn hợp có phổ nhị trà hương đập vào mặt chỉ bất quá hắn hôm nay không phải một người tới. hắn phía sau bảo tiêu giống hai tôn hát tháp ngăn ở cổng lại đuối một bên trên xe lăn người cùng kính xoay người cái kia một cái đeo kính dâm tuổi trẻ nữ tính h ợ m ẹ khăn lụa hạ lộ ra đá lởm chầm xương vai xanh phần tay lưu đưa c h â m băng dính tầng tầng lớp lớp giống kiện thất bại công nghệ lục bác sĩ t a đây là cuối cùng nhất một t r ư ờ n g dấu c ộ n đơn đàm vĩnh niên trạng thái nhìn rất tốt cùng ban đầu ở phòng khám bệnh cho lục an xem bệnh lúc kia là cách biệt một trời lần nữa nhìn thấy h ắ n lao người bệnh lục an tâm tình cũng không tệ bất quá khi hắn nhìn thấy trên xe lăn nữ nhân lúc hắm lập tức thu hồi đủ cười trên mặt lục bác sĩ, vị này, nữ bệnh nhân cần đàm vĩnh niên biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc hắn ra hiệu bảo tiêu đem xe lăn đẩy tiền đến một cái bảo tiêu đi theo xe lăn bên cạnh một cái khác thì là canh giữ ở cổng cấm chỉ những người khác tiến bảo mặc dù đàm vĩnh niên không có nói thẳng ra nữ nhân thân phận nhưng là có thể bị đàm vĩnh niên tự mình mang tới xem bệnh vậy khẳng định là không phú thì quý chúng ta lúc đầu đi nói khu nội chú t ì m ngươi đi về sau nghe ngươi trong tổ tiểu châu nói ngươi tại phòng khám bệnh chúng ta lại tới trải qua lần trước nằm viện đàm vĩnh niên cùng lục can trong tổ phương nhậm dũng nhu duệ cùng tào g i á đều tương đối quen thuộc hắn có không ít tư nhân bệnh viện nghe nói còn muốn đào bọn hắn đến đó nhậm chức lục an khẽ gật đầu ánh mắt nhảy qua đàm minh niên nhìn về phía trên xe lăn nữ bệnh nhân một bên bảo tiêu mang theo một cái rất nặng túi đen bên trong tất cả đều là nữ nhân bệnh lịch thạch t h i ê u dương tiếp nhận túi đen mở ra xem bên trong chừng từ điện dạy ngoại viện ghi chép mọi tố logo bên trong kẹp lấy bệnh viện hiệp hòa thải siêu báo cáo mới nhất một tờ là ba ngày trước đại học t ô k y o bệnh viện pc t kết luận toàn bộ tiêu tán hóa đạo thay thế dị thường nguyên nhân bệnh không rõ lục an tiếp nhận trong đó một bản l ậ xem bệnh lịch đập vào mi mắt chính là một hạt chữ người bệnh lâm n h ã văn hai mươi bảy tuổi mãn tính đau bụng ba năm thể trọng từ năm mươi lăm kg trợ t hạ xuống đến ba mươi chín kg ngài có thể hay không nói một chút hắn chưa từng thoải mái thời điểm bắt đầu phát bệnh quá trình sao lục an ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sắc mặt trắng bệnh nữ nhân lâm nhã văn thanh đem suy yếu lại rõ ràng mang theo một tia không cam lỏng ta từ ba năm trước đây bắt đầu đau bụng ban đầu chỉ là cơm sau trường khí ta không có coi trọng sau đó biến thành tiếp tục tính còn đau ta cũng cảm giác là lạ bắt đầu bốn phía cầu ý ý dưới ngón tay nàng ý thức để lại phân bụng phản phất nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt l ụ c bác sĩ ngài có thể nhìn xem bệnh lịch ta đi qua du học ba trăm linh một thậm chí bay qua đông kinh bộ tần mọi ổ, thế giới đỉnh cấp bệnh viện ta cơ hồ đều đi nàng mở ra điện thoại eo bông ảnh lật ra từng chương vé máy bay cùng nằm viện đ i chép bọn hắn đều lại ta là công năng tính đau bụng nhưng cái này cảm giác đau thế nào có thể là tâm lý tác dụng tháng trước tại m ổ làm lần thứ năm dạ dày rồi tính vẫn là lại không có phát hiện vấn đề lục an một bên nghe lâm n h ã văn nói một bên tiếp tục liếc nhìn nàng ngoài viện trần đoán điều trị g i chép mỗi một trang đều g i chép khác biệt trần bệnh cùng vô hiệu trị liệu tại bệnh viện hiệp hòa t r ẩ n bệnh là ruột dễ kích tổng hợp chừng phục dục đích sinh khuẩn vô hiệu tại ba trăm linh một bệnh viện hoài nghi là ổ bụng khối u nhưng làm ct không thấy r à n h chỗ tại đại học tokyo bệnh viện cân nhắc là tinh thần tính đau bụng kháng hợp lực trị liệu cũng vô hiệu tại mẫu phòng khám bệnh kết luận cuối cùng nhất là mãn tính đau bụng hội chứng đề nghị tâm lý trị liệu đầu tuần tại bộ tợn bọn hắn cho ta làm lần thứ hai mổ bụng gió xét lâm nhã văn nhấc lên quần áo lộ ra phần bụng dữ tợn bếp xẹo mở ra sau lại màng bụng giống kẽ tảm nhưng bệnh lý báo cáo lại là bình thường trong thanh nhân mang theo tuyệt vọng ta thật không biết còn có thể đi nơi nào xem bệnh. lục an cầm lấy ống ngay bệnh lướt qua người bệnh phân bụng lông mày cao lại ngươi lại m ả n g bụng giống kém tằm Ừng. lâm nhã văn c h ầ m rãi gật đầu tiểu thạch kéo màn cửa lục an đột nhiên túi người chót mũi cơ hồ dán lên người bệnh phân bụng lâm nhã văn t ề tuần mơ hồ có thể thấy được hình lưới thanh ban thanh ban mười phần không rõ ràng như có như không nếu như không cẩn thận xem xét không nhất định có thể phát hiện cái này tựa hồ là tất cả đỉnh cấp bệnh viện đều sơ sót đồ vật bởi vì lục an tại tất cả quá trình mắc bệnh trong ghi chép đều không nhìn thấy điểm này nhưng là cũng có thể là cái khác bệnh viện phát hiện bất quá không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho nên cái khác bệnh viện không có tương ứng ghi chép tiểu thạch đi lấy bắt mạch truy kim loại truy trôi nhẹ kích người bệnh sườn trái cung chuyến g i a quỷ dị không ống thanh lục an ngón tay giống đánh đàn dương cầm tại phần bụng r u tẩu đỗng nhiên dừng ở khá phía trước cước bên trong hai ngón tay chỗ nơi này đau không lâm nhã văn đỗng nhiên run r ậ y liền chính là chỗ này thanh âm của nàng giống giấy g i á p ma sát pha lê cái này đau nhức điểm mười sáu lần ct đều biểu hiện bình thường kết cấu lại là lục an tìm kiếm mấu chốt neo điểm lục bác sĩ có cái gì ý nghĩ đàm vĩnh n h i ê n lập tức nói lục an tao mày có một ít dấu vết để lại nhưng là còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều muốn hay không a n bài mở giờ y ta để chuyên cơ đi đón thiết bị đàm vĩnh n h i ê n nói trong miệng hắn thiết bị chỉ đúng đúng trên thế giới đỉnh cấp hình ảnh học thiết bị đàm lao không phải hình ảnh học vấn đề lục an giật xuống khẩu trang lộ ra bị ép tiền lợi mũi trước hết để cho lâm nữ sĩ nằm biệt đi đàm vĩnh n h i ê n bay đầu mắt nhìn lâm nhã văn nghe lục bác sĩ a hắn đều như thế nói khẳng định có nắm chắc nhất định lâm nhã văn thật sâu thở dài đàm thúc ngài đến ăn bài đi ngựa chết đương sống ý cũng thành ta tất cả nghe theo ngươi đàm vĩnh n i ê n nhẹ nhàng vô vũ mở vai của nàng ta ban sơ tìm đến đến lục an thời điểm cũng rất tuyệt vọng nhưng là hắn cho ta hy vọng tin tưởng lục bác sĩ cũng coi là tin tưởng một cái kỳ tích lâm nhã văn quay đầu nhìn chằm chằm lục an tựa hồ muốn đem mặt của hắn ấn tiến trong đầu của mình thạch chiêu dương lập tức mở tốt n ằ m biệt chứng t ù y hành bảo tiêu đem lâm nhã văn đẩy hướng khu nội t r ú nhưng là đàm vĩnh n i ê n lại là lưu tại văn phòng không hề rời đi lục bác sĩ ngươi hẳn là tan việc t ư a giữa chưa có thời gian không cùng một chỗ ăn một bữa cơm đàm vĩnh n i ê n cời chiều lục an phát ra m lần này tới tìm người ngoại trừ lâm nhã văn sự t ì n h còn có một chuyện khác đương nhiên là có lục an cười cười bất quá ta khả năng không có quá nhiều thời gian buổi chiều còn muốn tới cửa xem bệnh ừ sẽ không chậm trễ quá lâu đàm vĩnh n i ê n nói lục an bỏ đi áo khoác trắng thầy cái tay xuất ra cơm của mình thẻ để chính thạch chiêu dương đi nhà ăn mua cơm đàm vĩnh n i ê n chuyến đặc biệt thì là mang theo lục an đi tới bệnh viện phụ cận một cái xa hoa khách sạn